Tô Chiêm lập tức mệnh lệnh hồ huyện lệnh dẫn người đi trước núi rừng. Chỉ tiếc bọn họ đến núi rừng thời điểm, Trần hướng thủ hạ một hàng hộ vệ đã thiện làm chủ trương đem trong núi bá tánh bắt, bọn họ hoài nghi những người đó dịch dung thành bá tánh bộ ráng sen lẫn trong trong đó. Chờ đến hộ vệ đem sở hữu lực chú ý đặt ở bá tánh trên người khi, hồ huyện lệnh dẫn dắt người ở đầm lầy phụ cận đã phát hiện vô số dấu chân, là trốn hướng một bên các hướng. Đầm lầy hố biên còn vứt bỏ các loại dây lo Cùng với dùng cho hô hấp chút ống hút. Hô huyện lệnh hề vải đấm ngực dừng chân, đã tới chậm, đã tới chậm. Chân hướng thủ hạ người, nhìn đến như vậy nhiều dấu chân, cái hiểu cái không. Hô đại nhân, bọn họ thật sự tránh ở bên trong sao. Hô đại nhân trắng người nọ liếc mắt một cái, căm giận nói, kia còn có giả, dấu chân đều ở. Kia thủ hạ chào chào đầu, vòng có chút không tin, nhưng mới vừa rồi, chúng ta rõ ràng không thấy được nhiều như vậy dấu chân. Hồ Đại Nhân chỉ chỉ thụ, nếu bọn họ là từ phía trên đi xuống đâu. Kia thủ hạ vô pháp trả lời, nếu là như thế này, thật đúng là có khả năng. Chính là hắn vẫn là không rõ sát thủ vì sao tránh ở đầm lầy. Hơn nữa này vũng bùn càng lún càng sâu làm cho không hảo chỉ biết hại chính mình, bọn họ đây là vì cái gì. Hồ Đại Nhân liền biết hắn không hiểu, kỳ thật hắn lúc ấy cũng không hiểu, sau lại nghe xong Hoàng Thượng phân tích lúc sau mới hiểu được, hiện giờ lại có thể cáo mượn ngoài hùm. Làm cho bọn họ mặt đem hoàng thượng nói trở thành chính mình phân tích một lần. Dịch dung thành ba tánh, thực dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần tìm mấy cái ba tánh nghiêm hình bức cung, liền sẽ phát hiện có mấy người là đột nhiên xuất hiện. Thêm chi sát thủ số lượng khổng lồ, tự nhiên không thể dùng loại này thủ đoạn trốn tránh, tự nhiên chỉ có thể trốn đến bùn. Giống nhau bùn, đào hồ yêu cầu thời gian, hơn nữa điển hố liền càng phiên thoái. Tân phiên bùn căn chung quanh bùn tỷ lệ không đông nhất. Các người lại truy như vậy cấp, thực dễ dàng phát hiện. Duy nhất không thể phát hiện chính là đầm lầy. Đầm lầy sẽ càng lún càng sâu, cho nên bọn họ không cần đào hố tự nhiên mà vậy là có thể trốn vào đi. Lại để lại dây đằng làm leo lên công cụ, còn có ống trúc tử, tự nhiên không cần lo lắng. Thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời phẫn hận chính mình tưởng quá đơn giản, đem hảo hảo cơ hội lãng phí. Hiện giờ sợ là đuổi không kịp, nhưng không truy tội danh lớn hơn nữa. Hồ Đại Nhân vô vô hắn đầu gấu đầu, quát lớn nói, còn thất thần làm gì, truy nha. Một đám người lập tức dọc theo bước chân phương hướng đuổi theo, lúc sau đều là một mảnh mờ mịt, ai cũng không biết những cái đó sát thủ đều tảng tới rồi nơi khác. Bất lực trở về, bọn họ cũng chỉ có thể trở về hướng tô chiêm phục mệnh, luôn luôn nhân từ tô chiêm giờ phút này mặt rồng rợn dữ, trần hướng thân là chủ tướng, tuy rằng không tham dự tìm người, nhưng chịu tội khó thoát, tự nhiên phải quỳ ở đằng trước. Tô chiêm vung ly, kia nước trà trực tiếp bát tới rồi trần hướng trên mặt, trần hướng thân mình hơi cương, trong lòng ngảy dựng chỉ có thể chịu. Cứ việc là lần đầu nhìn thấy hoàng thượng phát giận, nhưng ngắm lại liền ở hôm nay, hoàng thượng còn lần đầu bắn tên giết người, phát giận đã xem như nhân tử. Đồng thời hắn cũng đông nhiên ý thức được, thiên tử trung quy là lão hổ, hắn không phải miêu, luôn có phát huy thời điểm. Trần hướng nhịn không được mồ hôi lạnh ròng ròng, vì trên mặt đất vẫn không nút đích. Tô Chiêm bỗng nhiên nghĩ đến làm hắn điều tra các kiến phi sự, liền truy vấn khởi, các kiến phi đâu? Cha như thế nào? Trần Hướng Nhược được nói, thật là cái bán bánh hấp, vì thần cha qua hắn sổ sách, đều là đang lúc kinh doanh, không có bất luận cái gì không ổn. Tô Chiêm không tin, các ngươi làm việc đã làm chấm thất vọng một lần, còn tưởng lại thất vọng lần thứ hai. Trần Hướng trong lòng ủy khuất, lần này là thật sự hoàng thượng. Chấm vẫn là quyết định tự mình đi nhìn một cái. Các người mấy cái tốt nhất mau chóng nghĩ ra tìm sát thủ biện pháp, tìm không thấy, chấm trị các ngươi tội. Trần hướng liên tục xưng là, vì thế mang theo phía sau đồng thời quỳ người lui xuống. Tô Chiêm quyết định tự mình đi tìm các kiến phi, lâu y cái cảnh cũng đi, đi theo liền mang theo hồ huyện lệnh cùng với mấy cái hộ vệ. Các kiến phi nơi bánh hấp cửa hàng sinh ý thịnh vượng thực, ai có thể đoán được nơi này trưởng quầy đã từng là nổi tiếng giang hồ sơn tặc. Tô Chiêm có chút khiếp sợ. Lâu ý cảnh cũng không quá dám tin tưởng, huyện lệnh lau mồ hôi lạnh, một cái kính tỏ vẻ hắn thật là sơn tặc, so chân châu thật đúng là. Tô chiêm đi qua đi đợi chờ, xếp hạng đám người sau, cũng không đổi, mai cho đến đám người chậm rãi di động, đến hắn trước mặt, mới mở miệng, người chính là Cát Kiến Phi. Cát Kiến Phi ngẩn đầu nhìn thoáng qua này đối nam nữ, tuy ý là đơn giản, nhưng nguyên liệu cực hảo, toàn thân phú quý, nghĩ đến cũng người phi thường. Các kiến phi nhớ tới lúc trước mấy cái theo dõi người của hắn, không khỏi cười, các hạ chính là hôm nay theo dõi ta mấy cái đầu mù. Theo dõi ngươi." Tô chiêm nhíu mày, quay đầu nhìn Hồ huyện lệnh liếc mắt một cái, này ánh mắt hắn làn lên cho Trần Hướng, đều hắn làm việc thế, nhưng làm người phát hiện, bất đắc dĩ Trần Hướng không ở, Hồ huyện lệnh đành phải dẫn người chịu quá. Hồ Huệ lệnh cho rằng hoàng thượng chiếc ánh mắt là đang nói hắn bán đứng tin tức, cấp bó lớn đổ mồ hôi, vội vàng xoa tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không có mật báo. Tô Chiêm thu hồi ánh mắt, nhìn các kiến phi liếc mắt một cái, gật đầu thừa nhận. Các kiến phi tức khắc làm chính mình thê tử ra tới làm bánh hấp, đem mấy cái quý nhân thỉnh đi vào. Trong nhà đơn sơ không có gì ăn ngon, chậm chế quý nhân, mong rằng không cần ghét bỏ. Tô Chiêm xem thái độ của hắn, nang tàng bảy thước, không sợ trước sau, đích xác có sơn tặc đầu mụ phong phạm, trong lòng cũng liền xác định vài phần. vì thế nói thẳng Các hạ chính là sơn tặc cắt kiến phi Sơn tặc Cái này xương hô không thế nào dễ nghe Lại cũng không phủ nhận Không sai 5 năm trước ta thật là một người sơn tặc Bất quá hiện tại không phải Ta cùng ta nương tử bán bánh hấp quá đến có tư có vị Này hết thể đế ích với hồ huyện lệnh công lao Nếu không phải hồ huyện lệnh tận tình khuyên bảo Thậm chí không tiếc lên núi khuyên bảo Chúng ta mấy cái thật đúng là không thể bỏ ác theo thiện Những lời này nhưng thật ra sự thật Chỉ là hồ huyện lệnh bản nhân nhút nhát, hơn nữa các kiến phi nói chuyện đông cứng, không biết người còn tưởng rằng đây là châm trọc chi ngôn đâu. Tô Chiêm rất tò mò bọn họ là như thế nào bỏ ác theo thiện, nhưng hiện giờ chỉ nghĩ hỏi thăm những cái đó sát thủ đến tuột cùng theo chân bọn họ có hay không quan hệ, đến nỗi mặt khác trước không làm thảo luận. Tô Chiêm hỏi trắng ra, hắn cũng trả lời trắng ra, nói lúc trước vào rừng làm cấp cũng là bị bất đắc dĩ, chủ yếu rất nhiều người đều là ngồi sổn qua lao. Ra tới không ai chịu thù, cho nên không thể không vào rừng làm cướp. Sau lại hồ huyện lệnh ra mặt nâng đỡ, lại đem chính mình bổng lộc lấy ra tới, giúp bọn hắn làm buôn bán, lúc này mới có hiện tại cục diện. Tô Chiêm nghe ra tới, các kiến liếc mắt đưa tình trung hồ huyện lệnh là bực này nhân vật, bất quá hắn nhưng thật ra không thấy ra tới, đại khái bởi vì chính mình là đế vương thân phận, cho nên hồ huyện lệnh ở chính mình trước mặt luôn là một bộ không lưng ốn gối bộ dáng, cho nên muốn tượng không đến đi. Nay cũng khó trách, ai nói người tốt liền nhất định là không sợ trời không sợ đất, luôn là cũng có nhát gan. Chuyện này liền tạm thời bất luận. Tô Chiêm quay đầu lại nhìn hồ huyện lệnh liếc mắt một cái, hồ huyện lệnh cười gợi cười, Tô Chiêm lại lần nữa nhìn về phía cắt kiến phi. Cắt kiến phi nghe nói Sơn Tạc sự, lường trước đến bọn họ lần này tới là bởi vì chuyện này, nhưng hắn đích sắc không biết cái gì Sơn Tạc, cũng chưa từng thăm dự, nhưng thật ra có thể cung cấp một ít phương pháp. Các hạ chính là muốn tìm Sơn Tạc, nếu tín nhiệm tại hạ nói dung lại hạ nói một câu. thỉnh giảng. Các kiến phi nói, dựa vào hạ đối Sơn tặc hiểu biết. Sơn tặc từ trước đến nay đều là muốn tiền không muốn mạng, nhưng lúc này đây bọn họ cư nhiên chỉ là hướng mệnh tới, rõ ràng không phải Sơn Tạc, mà là sát thủ. Nếu là sát thủ nói, các hạ phải ngấm lại, gần đây nhưng có đắc tội quá người nào? Hoang đường, các kiến phi, người nói cái gì đâu? Nhà của chúng ta hoàng lão ra như thế nào đắc tội người. Hồ huyện lệnh chạy nhanh giảng hòa, khỏe mắt bởi vì sợ hãi sợ tới mức trực chiều chiều. Các kiến phi lại không tin, ai còn có thể không đắc tội với người, đến nỗi đắc tội người lại không thể nói như vậy. Nhân vật như vậy tất nhiên chỉ có đương kim hoàng thượng, lại xem hồ huyện lệnh đối hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, kia hẳn là là được. Nếu là hoàng thượng hắn cũng biết nên nói như thế nào, cho nên đối với đắc tội câu nói kêu lập tức bóc qua đi không lại nắm nhiều lời. Tổng hội có một ít muốn đau hạ sát thủ người. Các hạ cứ việc ngâm lại, nếu nghĩ tới, lại trảo phía sau màn đã có thể đơn giản nhiều. Bất quá theo ta phòng đoán, những cái đó sát thủ hẳn là đều là trên giang hồ huấn luyện có tố sát thủ. Như vậy sát thủ thói quen đơn đã độc đấu, còn công, đối bọn họ tới nói không có gì ăn ý, phối hợp không lo, nếu là có một ngày thấy bọn họ, có thể tự ăn ý trên dưới tay, hẳn là có thể trí địch. Đa tạ chỉ giáo. tô chiêm chắp tay, từ bánh hấp cửa hàng đi ra ngoài. Theo sau đoàn người cũng đi theo đi ra ngoài. Các kiến phi đứng ở cửa tiệm đón chào, đã đi xa, hắn còn ở quan vọng, âm thầm tán thưởng. Hoàng đế chính là hoàng đế, khí độ phi phàm quả thực người phi thường có khả năng bằng được. Các kiến phi nữ nhân còn không biết này vài người là ai, thấy bọn họ đi xa mới chạy đến chính mình nam nhân trước mặt nhẹ dọng hỏi một câu, bọn họ là ai nha? Các kiến phi nói thập phần mịt mờ, hô huyện lệnh đều như thiên lôi sai đâu đánh đó người người nói sẽ là ai. Nàng nữ nhân kinh ngạc, chẳng lẽ là kinh thành tới đại quan. Các kiến phi cười thần bí, kinh thành là kinh thành, nhưng không phải đại quan, lại so với quan còn muốn lợi hại. Hắn nữ nhân lập tức minh bạch, chỉ là cũng không dám xuống chút nữa nói. Tô chiêm đoàn người trở lại huyện Nha không làm dừng lại chờ đem mọi người tê tiểu, liền khởi hành. Lúc gần đi đem tìm hung thủ nhiệm vụ giao cho hồ huyện lệ. Đế hậu thuận lợi hồi kinh, như vậy tin tức đối tuyệt đại đa số người tới nói không thể nghi ngờ là tốt, nhưng đối với vương đại nhân cùng mấy cái dụng tâm kín đáo đại nhân tới nói thật ra không phải cái gì chuyện tốt. Vương đại nhân phẫn ước bất bình ngốc tại đại đường, đi qua đi lại, trước mặt đứng chính là kia sát thủ đầu mục. Kia đầu mục không đạt thành nhiệm vụ, lại cũng không ấy nấy, như cũng là bình tĩnh thong rong đứng, nhìn vương đại nhân dạo bước. Vương đại nhân chân đều đi dạo đả tê dần, cũng tiêu không được nội tâm lửa giận, đối với sát thủ một hồi mang to: "Lão tử cho ngươi tiền, kêu ngươi làm việc, ngươi như thế nào như vậy vô dụ. Ngươi không phải sát thủ sao, liền cái nữ nhân đều giết không được? Bọn họ người nhiều, ta cũng không có biện pháp." Sát thủ lười nhắc nói. Vương đại nhân nghe lại tức vừa buồn cười: "Bọn họ người nhiều chẳng lẽ các ngươi người liền không nhiều lắm sao? huống chi, ngươi không phải võ nghệ phi phàm sao?" Như thế nào đối phó một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử còn không đối phó được? Sát thủ giải thích nói, sát thủ chú ý chính là đơn đả độc đấu, một khi rất nhiều sát thủ cùng nhau, phối hợp thượng khó có thể đạt thành ăn ý, ngược lại trở ngại phát huy, cho nên lâm thời thất thủ cũng là không có biện pháp. Vương Đại Nhân thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun chết, nếu biết quần công không được, ngươi có thể đơn đả độc đấu nha, chẳng lẽ này cũng không được? Vậy ngươi vô công là bạch học sao? Sát thủ dương mắt lánh phong đảo qua, vương đại nhân núi lửa dường như đôi mắt đỗng nhiên liền diệt, chớp chấp thập phần không biết giận thu hồi. Bọn họ người nhiều như vậy, đơn đả độc đấu tự nhiên là thảo không tiện nghi, muốn nhiều người phối hợp vây công những cái đó binh lính, ta mới có cơ hội ám sát nữ nhân kia. Vậy ngươi cuối cùng không phải cũng không có làm đến sao? Sát thủ rũ mắt, thở dài, đây là thất bại nguyên nhân, ta nộ phán vài người phối hợp năng lực. Vương đại nhân đã nội thương, Khiên sát thủ biếng nhắc một phen giải thích lúc sau thấy Vương Đại Nhân không nói lời nào, chính mình lại lại nói tiếp, hiện nay cả triều đình đều ở truy nã chúng ta, chúng ta chính là vì Vương Đại Nhân đang liều mạng, cho nên lúc cần thiết phiền thoái Đại Nhân hộ chúng ta đoạn đường. Vương Đại Nhân đã khí nói không ra lời, ngược hết đợt này đến đợt khác thật lâu sau, mới rốt cuộc gian nan mắng ra một chữ, lan. Sát thủ vây vây tay háo, từ sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài, biến mất ở trong tầm mắt. Vương Đại Nhân lau mồ hôi, bên này hạ nhân liền đi lên nhắc nhở, Đại Nhân, nên thuộc Triều. Vương Đại Nhân kinh một chút, lại lau mồ hôi, lấy lại tinh thần, đi phía sau thay quần áo. Lâm Triều khua chiên gõ mô tiến hành, Tô Chiêm ở trên Triều đình nói lên ám sát một chuyện, hỏi bọn hắn nhưng có thượng sách. Trong Triều Đại Thần các có các nghị luận. Có người phỏng đoán là Chu Nhiễm mang đến sát thủ, đương nhiên cái này phỏng đoán không đứng được chân. Cũng có người phỏng đoán là sa mạ quốc gia hoặc là phong quốc phái tới, giữa các loại nguyên nhân sao, đơn giản chính là quốc cùng quốc chi gian cọ sát. Cái này phỏng đoán cũng không tính quá có thể đứng trụ chân, hai nước thật muốn phái người hành thích, cũng nên lấy tô chiêm vì mục tiêu, nếu là bắt không được tô chiêm cũng nên lấy lâu y cảnh vì mồi, liền sẽ không lựa chọn lúc này giết nàng. Cuối cùng nghị luận tới nghị luận đi ai cũng không biết rốt cuộc vì sao phải ám sát bọn họ hoàng hậu nương nương. Tô Chiêm nhìn Vương Đại Nhân liếc mắt một cái, Vương Đại Nhân, người đối này có gì cao kiến? Vương Đại Nhân nguyên bản liền có chút chột dạng, Tô Chiêm như vậy một ê thiếu chút nữa lại mồ hôi chảy đầy đất, định định thần, chạy nhanh bày ra một quán lão đạo, bước ra khỏi hàng hồi bầm, vi thần phỏng đoán, sát thủ khả năng hướng về phía Hoàng hậu Nương Nương trong tay thương quyền mà đến. Rốt cuộc Nương Nương hiện giờ phú khả địch quốc, khó tránh khỏi làm một ít đồng hành vô đường ra. Cho nên bức nóng nảy liền đau hạ sát thủ. Ơn, có đạo lý. Mặt khác đại thần đáp lại. Tô chiêm nghĩ lại tưởng, đảo cũng có như vậy mấy cái ý tứ. Vương đại nhân âm thầm thở hát ra, may mắn lửa gạt đi qua. Tô chiêm lại tưởng tượng, lần trước chấm làm kinh triệu doán xử lý án tử như thế nào. Không ai đáp lại. Tô chiêm lại để cao gấp đôi thanh âm, vương đại nhân, chấm hỏi ngươi đâu. Vương đại nhân lúc này mới trích giấc tô chiêm ở kêu hắn. Sau đó cũng nhớ tới, lúc trước chính mình cấp Tô Chiêm xem kia mấy cái liên quan đến Vương Tôn quý tộc cán tử, đều giao cho Kinh Triệu Y, hắn xử lý như thế nào hắn thật đúng là không biết, không chú ý quá. Nhưng đối mặt hoàng đế vấn đề lại không thể nói như vậy, nếu không có vẻ thực vô dụng bộ dáng, vì thế Vương đại nhân nhéo em hắn, hôi bẩm nói, Kinh Triệu Y không phụ sự mong đợi của mọi người, xử lý thỏa thỏa. Đến nỗi như thế nào cái thỏa pháp hắn liền không nói nhiều. Dù sao hàm hồ xử lý cũng là xử lý thỏa đáng, nghiêm túc xử lý cũng là xử lý thỏa đáng, chỉ cần không phải tổ chức long trọng, làm đến mọi người đều biết, hắn vương đại nhân đều có thể nói kinh triệu y xử lý thỏa đáng. Xong việc không xử lý thỏa đáng, có thể trách cứ hắn, nói hắn gạt chính mình, chính mình cũng liền không được biết rồi. Cái này trả lời cực diệu, vương đại nhân âm thầm cười trộm. Tô chiêm không lại hỏi nhiều, phủi tay đem làm ăn bài. Vậy truyền lệnh làm kinh triệu y tiếp thu cái này hắn tử, mau chóng tìm ra sát thủ. Bãi triều, lui triều chẳng khác nào ta sống, vương đại nhân như cũ nên làm gì làm gì. Dù sao hắn cảm thấy tuy rằng bị biếm quan, nhưng là quan việc nhỏ thiếu cũng khá tốt, húng chi hắn đối với chính mình quan đồ có khắc tính toán, cho nên đối với hiện trạng cũng liền cảm thấy khá tốt. Vương đại nhân vui vẻ thoải mái ra đại điện khi vừa lúc thấy hoàng hậu nương nương lâu y thì cảnh hướng bên này lại đây. Hôm nay quần áo đặc biệt đặc biệt, búi tóc cũng đẹp đặc biệt. Vương Đại Nhân xem lóa mắt, vội vàng phục hồi tinh thần lại lại phát hiện bên người nàng đi theo bên người nha hoàn trong đó một vị thực lạ mặt, hẳn là mới tới hay sao, nghĩ đến nương nương quần áo bối tóc đều là nàng ở thu thở. Vì cái gì nói Vương Đại Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra nương nương bên người có tân nhân đâu, bởi vì bọn họ Hoàng hậu nương nương, mỗi ngày tất nhiên sẽ ở đại điện trước chờ Hoàng đế Hạ Triều. Cho nên triều đỉnh đủ loại quan lại đối nương nương bên người nhà hoàng kỳ thật đều rất quen thuộc. Vương Đại Nhân nhìn đến nơi này, Hoàng hậu đã đã đi tới, Vương Đại Nhân cung kính hành lễ tham viếng, vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lâu ý cảnh dơ tay gư đỡ, Vương Đại Nhân, xin đứng lên đi. Vương Đại Nhân cung kính đứng dậy, tưởng nói vài câu hàn huyên nói, không ngờ cái hốt trận lạnh một trận lánh ho khan thanh sau này bối truyền đến, lệnh hắn không cấm run lên. Sau đó liền thấy tô chiêm từ mặt sau lại đây, đầy mặt không vui nhìn chầm chầm hắn, vương đại nhân, đều hạ chiều, ngươi như thế nào còn không đi, là đang đợi chấm sao. Vương đại nhân thân mình run lên, vội vang nói, vi thần, vi thần tuổi đại, bước chân có chút thông thả, này liền rời đi. Dứt lời đứng dậy cáo tử, lâu y cảnh xem muốn cười. Tô chiêm phía sau ôm quá nàng eo, lại phát hiện nàng hôm nay trang phục lộng lẫy cực mỹ, cùng ngày xưa rất có bất đồng. Hoàng hậu đây là đổi búi tóc. Lâu y cái cảnh cười nhạt nói nhỏ, ân. Đẹp, rực rỡ hẳn lên. Lâu y cái cảnh túi đầu cười nhạt, nhưng thực mau lại hồi quá vị tới, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Phía sau mới tới nha hoàng túi đầu cười trộm, thật là vui mừng. Tô chiêm nắm lâu y cái cảnh tay khắp nơi xoay chuyển, nói chút đùng tình mật ý nói, lâu y cái cảnh đem tất cả cung nữ đều bình thối lui đến một bên. Tô chiêm cảm khái, trước kia tự do. Muốn mang ngươi khắp nơi du lịch lại bởi vì không có tiền, chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Hiện giờ có tiền có thế, có thể khắp nơi du lịch, lại nguy cơ thật mạnh, lại chỉ có thể ngốc tại trong cung. Lâu y kỳ cảnh cười nhạt, bất luận thân ở chỗ nào, chỉ cần có hoàng thượng ở, thần thiếp liền an tâm. tô chiêm khẩn ôm lâu y kỳ cảnh, hoàng hậu thật là chi kỳ A Mấy ngày lúc sau, án tử có chút tân tiến triển, kinh triệu y hoàng quý tới báo. Nói là ở vọng huyện phát hiện một bắt người, bộ dạng khả nghi, thuật nhìn như là sát thủ, hơn nữa bọn họ cũng đích xác biết võ công, chỉ là trước mắt còn không có xác định. Tô chiêm hưng phấn không thôi, tức khắc thủ tín, yêu cầu mau chóng xét xử, tận hết sức lực. Bên này lâu ý cảnh cung ở xuống tay chuẩn bị. Lúc trước vương đại nhân ở trên triều đình nói một phen lời nói thật cũng không phải không có khả năng, nếu thực sự có đồng hành ghen ghét nàng phú khả địch quốc chắn nàng tài lộ. Như vậy hiện tại nàng hẳn là áp dụng hành động. Người tới, đem này phong thư truyền cho trăng non, thiết một lâm còn có liêu tam. Đây là một phong thủ mệnh tin, mặt trên che lại phượng tỷ. Tin nội dung đại khái chính là đem toàn bộ tài phiệt quyền to phân cách, ba phần, liêu tam một phân, thiết một lâm nguyên bản liền không thuộc về lâu y cảnh thủ hạ, tự nhiên đứng một phân, trăng non một phân, nhưng trăng non kia phân thuộc về lâu ý cảnh. Nàng chỉ là thay thế lâu ý đi cảnh hành quyết đoán quyền. Cho nên trên thực tế, nơi này chân chính tiền lời giả là liêu tam, liêu tam được đến lâu ý đi cảnh một bộ phận quyền sở hữu tài sản. Kể từ đó, thiên hạ tài phiệt 3 phần, liền sẽ không có người cảm thấy lâu y đi cảnh một tay che trời lũng đoạn sở hữu tốt nhất thương cơ. Nhưng trên thực tế, loại này ba phần thoạt nhìn cũng thực cho đùa. Thiết một lâm cùng lâu ý đi cảnh là bạn tốt, lâu ý đi cảnh một câu. Hắn đều to lớn tương trợ, thoạt nhìn thiết ra quyền sở hữu tài sản chính là lâu ra quyền sở hữu tài sản. Mà Liêu Tam Bồn chính là lâu ý cảnh thủ hạ, tự nhiên duy mệnh là tử, như vậy trong khoảng thời gian ngắn kỳ thật không có gì khác nhau. Nhưng qua một thế hệ, đến đời sau khi tự nhiên liền nhìn ra khác nhau. Loại này tình thế kỳ thật liền cùng triều đình tình thế giống nhau. Trên triều đình, Tô Chiêm cùng Tạ Quang cùng với mấy cái tả hữu tướng quân đều là sinh tử tri giao. Tự nhiên không cần liên hôn là có thể ổn định thế cục, nhưng tới rồi đời sau, tất nhiên muốn thông qua thủ đoạn khác củng cố địa vị. Mà thương trường cũng là như thế, lâu y đi cảnh thậm chí ở tinh tế tính toán, đời sau người nối nghiệp sự. Thái tử một người nắm thương quyền chính quyền, người khác sẽ thấy thế nào? Trong triều đại thần, mấy cái lao bánh quải, tự nhiên nghĩ biện pháp chóc hắn quyền lợi. Mấy cái tướng quân cũng sẽ lo lắng thái tử có thể hay không cũng cùng nhau muốn binh quyền. Cho nên thương quyền chỉ sợ không thể giao cho thái tử, kia giao cho ai? Nàng này trong bụng nhưng không có một cái thân vương hoặc là công chúa, chẳng lẽ muốn giao cho thái tử phi sao? Chính là tạ lệnh chi tính tình này, trước mắt tới xem thật sự không thích hợp tử thương. Nhưng lại tựa hồ không thể không lựa chọn tạ lệnh chi, rốt cuộc tạ ra cũng tham dự tiền trang, nếu là không cho tạ lệnh chi trường quản, tạ quang không phát hỏa mới là lạ. Hào đi, việc này tạm thời phóng một phóng. Lâu y cái cảnh cảm giác chính mình tưởng hơi có chút đau đầu, túi đầu nhẹ xoa xoa huyệt thái dương. Cung nữ thức thời đi lên trước tới, nương nương, nô tỷ cho ngươi ấn. Lâu y cái cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, là mới tới cung nữ, ngươi tên là gì? Nô Tỳ Thải Liên. Lâu y cái cảnh thân mình chấn động theo bản năng nghị đến cùng thôn A Liên, cái kia vì Hoàng Trung cùng nàng trở mặt nữ nhân, hiện giờ phía sau Thải Liên lại cảm thấy là một cái khác ca liên. Ngươi cấp buồn cung vạn bùi tóc buồn cung thực thích, từ nào học? Thải liên hơi hơi mỉm cười, tự hào nói, nô Tỳ chính mình biên. Nga, trước kia nhưng hầu hạ hơn người. Thải liên gật đầu, trước kia ở viên ngoại trong phủ hầu hạ tiểu thư. Sau lại tiểu thư xuất giá, nô tì bị bán đi ra ngoài, tràn trọc tới rồi hoàng cung. Lâu ý cái cảnh mày, nàng ở nói dối, một cái ở viên ngoại ra hầu hạ nha đầu sao lại vãn hoàng hậu búi tóc. Nếu nói nàng là quan lại nhân ra ra tới, xem qua hoàng hậu bùi tóc, sẽ một ít đảo cũng hợp tình hợp lý. Từ từ, quan lại nhân ra. Lâu y cái cảnh lại đánh giá thải liên liếc mắt một cái, suy nghĩ cẩn thận hết thảy Quan lại nhân ra phái nha đầu vào cung, còn không phải là tưởng tại hậu cung chiếm hữu một vị trí nhỏ, nếu nhà hoàng thượng vị, bọn họ liền đi theo phú quý. Nếu hoàng hậu đã chết, nhà hoàn không phải có cơ hội trở thành hoàng hậu. lại đến tới Lúc trước bọn họ không ngừng khuyên bảo Hoàng thượng phải đón dâu còn không phải là nguyên nhân ngày sao? Như vậy tưởng tượng, hết thể đều thông thuận, Lâu Y Cảnh bỗng nhiên ánh mắt một thâm trầm, nhìn về phía Thải Liên ánh mắt mang theo nguy hiểm, Thải Liên hoảng sợ không biết nên như thế nào cho phải. Lâu Y Cảnh lập tức làm ra thủ đoạn, người tới, đem Thải Liên trói lại. Mấy cái cung nữ đồng thời đi lên, Thải Liên sợ tới mức run bẩn bật, nương nương, nô tỉ làm sai cái gì? Lâu ý cái cảnh không nói lời nào, theo sau lại bay nhanh gọi người thỉnh thái tử tiến vào. Cùng lúc đó, vương đại nhân bên này cũng bởi vì thải liền nghĩ tới nhất chiều, hôm nay ta nhìn đến hoàng hậu bên người mới tới nhà hoàn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Đem trong phủ nhà hoàn an bài vào cung làm cung nữ. Lại vận dụng quan hệ đã thông phân đoạn, làm nàng mau chóng nhìn thấy hoàng thượng, chỉ cần được hoàng thượng ân sủng, chúng ta vương gia đã có thể sắp tới. Vương Đại Nhân đêm này tuyệt mỹ kế hoạch cùng quản gia vừa nói, thương lượng tìm ai khi nào. Kết quả quản gia vẻ mặt đau khổ bầm báo, chỉ sợ đã chậm, lao ra. Vương Đại Nhân sừng sốt, phát sinh chuyện gì? Quản gia nói một hồi, là trong cung tình huống, cùng lâu y cảnh trước mấy khắc xử lý sự là cùng sự kiện. Lâu y cái cảnh làm thái tử lại đây, cho nàng dịch dung thành thải liên bộ ráng, sau đó lại bước thải liên cung ra phía sau màn. Lấy Thải Liên thân phận định ngày hẹn phía sau màn làm chủ. Bọn họ liên lạc địa điểm liền ở ngoài cung, lâu ý cảnh giả thành Thải Liên bộ dáng qua đi, vừa qua khỏi đi liền có một bàn tay bưng kín nàng miệng sau này kéo, tới rồi một chỗ an toàn địa điểm, người nọ mới bung ra tay. Lâu ý cái cảnh thấy do hắn bộ dáng, là một vị gia đình trang điểm người, người nọ thấy Thải Liên tới chậm, rất có vài phần trách cứ, sao lại thế này, như vậy vãn mới ra tới. Không biết lao ra chờ sốt ruột sao. Lâu ý cái cảnh méo thiết hầu. khinh thanh tế ngự xin lỗi. Nương nương đi ngủ chậm. Ta cũng liền trì hoang chút. Quản gia nghe ra nàng đông cứng không đúng. Tựa hồ có chút khẳng khẳng. Như thế nào này thanh. xảy ra chuyện gì. Đây là vì sao lâu ý cái cảnh muốn cố ý ngay trước mặt hắn miết thiết hầu. Bởi vì này động tác cho người ta cảm giác như là ở xoa ớn thiết hầu. Giống như thiết hầu ra chuyện gì. Lâu ý cái cảnh buông tay. Vẫn là một bộ khản khản thanh âm, đây là là ám chỉ chính hắn đích sắc khản khản, cùng trên tay động tác không quan hệ, mấy ngày trước đây giặt sạch cái nước lạnh tắm, đông lạnh ếch. Ngươi cũng biết, hoàng hậu bên người cũng không thiếu truy danh trục lợi nha hoàn, đặc biệt là ta loại này gần nhất liền thành bên người nha hoàn, càng là chọc không ít người đấu kỵ. Quản gia xua tay đánh gãy, này đó ta không muốn nghe, ngươi chỉ lo nói cho ta sự tình làm như thế nào. Cái gì như thế nào? Lâu y cái cảnh mở mịt không biết, kia quản gia lập tức liền có chút tức giận, lấy được hoàng hậu tín nhiệm không. Đây là tự nhiên. Quản gia thực vừa lòng, vậy mau chóng lợi dụng hoàng hậu đoạt được hoàng sủng đây mới là mục đích của ngươi. Lâu y cái cảnh học nha hoàn bộ dáng, nô nhan tì sắc gật gật đầu. Quản gia thực vừa lòng, lâu y cái cảnh thấy hắn vừa lòng, mới lại đi bước một tiểu tâm tham đi xuống, lao ra gần nhất có gì chỉ thị. Không có. Chỉ cần ngươi mau chóng đoạt được hoàng sủng, cũng liền tính đại công cáo thành. Lâu y cái cảnh gất đầu, trong lòng tính toán này quản gia nhìn dáng vẻ là vô luận như thế nào đều sẽ không nói minh phía sau màn lao ra là ai. Cứ việc nàng đã sớm từ thải liền trong miệng đã biết, nhưng chỉ một cái nha hoàn lời nói của một bên, vẫn là vô pháp vướng ngã một cái triều đình đại thần. Nàng cần thiết muốn nhiều mặt chứng thực, nhưng hiển nhiên kia quản gia sẽ không phối hợp. Cho nên nàng ban đêm lười đến diễn đi xuống. Lập tức đối thiên tam bộ tay, liền có người ra tới vây quanh kia quảng ra, quản ra sợ tới mức mặt bạch, còn tưởng rằng nàng làm phản. Thải liên, ngươi, ngươi, lâu ý cái cảnh sẽ xuống ra người mặt nạ lộ ra lộ ra thật khuôn mặt, quản ra sợ tới mức run bẩn bật, một câu cũng nói không nên lời. Nói, là ai ở sau lưng sai xử ngươi như vậy làm? Là, là, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh khuyến khích lao ra như vậy làm? Lâu ý thì cảnh dương miệng cười, cười này xinh ác độc, mã đại nhân dưỡng một cái hảo cầu. Quản gia sợ tới mức thân mình run lên, không nghĩ tới nàng đã biết, nhưng sau lại tưởng tượng, thải liên đều bị khống chế, từ thải liên trong miệng biết cũng không hiếm lạ. Sau lại quản gia đã bị mang đi, chuyện này cũng truyền ra tới, vương đại nhân sẽ biết, hắn thực may mắn chính mình chậm một bước, đồng thời lại thực tức giận, tức giận mã đại nhân làm này đó không nói cho hắn, rõ ràng bọn họ đều là một đám. Người bị mang đi sau, Tô Chiêm tự nhiên đã biết việc này, cứ việc quản ra một cái kính phủ nhận việc này cùng Mã Đại Nhân không quan hệ, nhưng Thải Liên đã thừa nhận. Có hay không quan hệ, đều trốn không thoát Mã Đại Nhân là người bị tình nghi thân phận, tìm người bị tình nghi hỏi chuyện cũng là tình lý bên trong, vì thế cùng ngày Mã Đại Nhân đã bị thỉnh vào cung. Mã Đại Nhân muốn chạy, chính là một chạy việc này liền thành kết cục đã định, hơn nữa lúc trước Hoàng Hậu bị ám sát. Rất khó bảo đảm chuyện này sẽ không bị khấu đến hắn trên đầu, cho nên hắn không thể chạy, chỉ có thể ngoan ngoan vào cung. Ngự thư phòng, Tô Chiêm đứng, Mã Đại Nhân quỳ, bọn họ liền đối diện mà đứng, không khí thấp đến băng điểm. Tô Chiêm đối với Mã Đại Nhân người này, nhiều ít còn có chút hồi ức, chỉ là hiện giờ này đó hồi ức đều bị hiện thực băng phá thành mảnh nhỏ. Tô Chiêm bất đắc dĩ thở dài, Mã Đại Nhân còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, chấm còn chỉ là một người bình thường. Hoàng hậu còn chỉ là bán gạch, kia sẽ mã đại nhân quý vì lễ bộ thượng thư, thù mệnh tiến đến mua gạch. Mã đại nhân thân mình chấn động, nghe hồi ức mới thật thật sự sự cảm giác được, nguyên lai bọn họ đã nhận thức thật lâu. Hơn nữa lúc ấy chính mình là cao cao tại thượng lễ bộ thượng thư, bọn họ chỉ là một giới thảo dân, thời gian thấm phát, hắn vẫn là cái kia lễ bộ thượng thư, mà bọn họ thành nhân trung lòng phượng, hiện giờ hắn chỉ sợ đã là tù nhân. Mã Đại Nhân trong lòng cũng là gợn sóng phập phồng, cảm xúc rất sâu. Tô Chiêm lại tiếp tục đi xuống nói, gạch là tốt nhất gạch, chỉ tiếp tiên đế cô ý khó xử chấm, đặt làm Mã Đại Nhân tiến đến bắt điêu. Mã Đại Nhân nghe vậy, không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút buồn cười, ngày đó đủ loại hiện giờ nhớ lại tới cũng là tốt đẹp, thậm chí còn bởi vì hiện giờ tình huống có chút bi thương. Hoàng thượng, thế đạo ở biến, nhân tâm rất khó bất biến. cho nên Ngươi liền hạ lệnh giết hoàng hậu. Mã đại nhân sắc mặt khẽ biến, có chút sợ hãi, tô chiêm nói lên việc này cũng mặt rồng rợn dữ, hoàn toàn không có lúc trước bộ ráng. Mã đại nhân liên tục giật đầu, hoàng thượng, vi thần không có sát hoàng hậu cũng không dám làm như vậy. Vi thần chính là cái lễ bộ thượng thư, không binh không quyền, không dám sang bậy. Chính là thực sự có binh quyền, vi thần cũng là không dám, hoàng thượng. Vậy ngươi như thế nào giải thích phái nha đầu tiến cung nịnh vợ hoàng hậu việc này? Việc này hắn cũng không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, liền chứng thực hắn ám sát hoàng hậu một chuyện, cho nên kiên quyết không thể thừa nhận. Thải liên kêu nha đầu vi thần nhận thức, cũng thật là vi thần trong phủ, nhưng mấy tháng tiền căn vì đánh nghiêng vi thần yêu thích nhất cá du thanh đường sứ men xanh chén, bị vi thần đuổi ra khỏi nhà. Hiện giờ sợ là trả thù vi thần mới không thể không nói như vậy. Tô Chiêm hoàn toàn cười lạnh, ý cười lộ ra lạnh lẽo Đều đến lúc này còn tưởng nói dối. Vậy ngươi lại như thế nào giải thích quản gia cùng hoàng hậu ngầm lời nói, chẳng lẽ cũng muốn nói cho ta này hết thể đều là hoàng hậu bôi nhỏ ngươi? Đường đường một quốc gia hoàng hậu, cùng ngươi không oán không thủ bôi nhỏ ngươi làm chi? Cái này, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào lừa gạt, nhưng việc này thật sự không thể thừa nhận, tuyệt không? Nghĩ nghĩ chỉ có thể giả bộ hô đồ, vi thần cũng không biết quản gia rốt cuộc cùng nương nương nói gì đó, cùng với nương nương rốt cuộc nghe được chút cái gì. Vi thần chỉ biết vi thần chưa từng làm như vậy quá. Viết chết gái mỏ vẫn còn cứng cũng chỉ có thể mạnh miệng một lần. Mã đại nhân quỷ gối ngự tiền cuối đầu, chết cắn giang quan. Quản gia liền ở ngự thư phòng long ỉ mặt sau nghe, trong lòng hung hăng kinh ngạc một phen, đồng thời cũng thực hối hận. Hối hận chính mình nói sai rồi lời nói, hắn nói chính mình khuyến khích lao ra làm như vậy. Nếu là nói cũng không nhận thức vị này lao ra, nói không chừng hắn là có thể thoát thân. Nhưng lúc ấy ai cũng không biết kia Thải Liên là hoàng hậu dịch dùng, cho nên căn bản không có phòng bị, hiện giờ nghe lão ra không hề có đạo lý cái lại nói, chính hắn cũng kinh ngạc một phen, cuối cùng lại bất đắc dĩ nhận mệnh. Cứ việc mã đại nhân nói cái gì cũng không thừa nhận chính mình làm này hết thảy lại căn bản tìm không ra 10 phần chứng cứ chứng minh. Ngược lại là bọn họ có 10 phần chứng cứ chứng minh phía sau màn làm chủ chính là mã đại nhân, hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là hoàng quyền trọng địa Mặc dù vô tội cũng có thể nói thành có tội vương chi là chân chính có tội người đâu. Tô chiêm xoay người, đôi tay chỗ tựa lưng, nhắm mắt lại thở dài, theo sau đánh ghê mã đại nhân kia sai lẩu chồng chất bịa giải Mã đại nhân, ngươi làm chấm thất vọng rồi. Mã đại nhân trong lòng trận lạnh, có hối hận rồi lại cảm thấy không đường có thể đi, cuối cùng chính hắn cũng rũ xuống đầu, cân nhắc luôn mãi, nhắc nhở nói. Hoàng thượng, từ xưa đến nay vua của một nước đều là tam cung lục viện. Này trong đó có tự thân nguyên nhân cũng có phần ngoài nguyên nhân, số một mình địa vị cao giả cũng đều không phải là chính là tự do tự tại, luôn là có chút bất đắc di hướng không ra tầng này gông siềng. Tuy rằng vi thần cũng không có phái người ám sát hoàng hậu, nhưng hoàng hậu một chuyện đủ để chứng minh không ít thế gia văn đều nghĩ đến biện pháp làm hoàng thượng nạp phi. Một người chi công nhân thủ, cùng công chi liền khó nói. Đủ rồi. Chẳng không muốn nghe. Tô chiêm giống giận một tiếng. Thuận thế đánh gây Mã Đại Nhân nói. Mã Đại Nhân xem hắn hết đợt này đến đợt khác ngược cùng với mạo lửa giận hai mắt liền đoán được, hắn hẳn là minh bạch thế ra văn lợi hại, chỉ là không nghĩ thừa nhận thôi. Tô Chiêm lạnh lùng đi ra môn, không hề nhiều lời. Mã Đại Nhân phục hạ thần, hành một cái đại lễ, tội thần cùng tiễn hoàng thượng. Tội thần hai chữ, rõ ràng liền thừa nhận mới vừa rồi đủ loại, Tô Chiêm đi xa bước chân một đốn, tâm tình trầm xuống, nhắm mắt lại tinh tư một trận Chờ đến lại lần nữa mở mắt ra mắt khi đã đem sở hữu đau lòng che giấu mãn nhãn chỉ còn lại có lửa giận hôm sau Lâm Tri chiều không khí có vẻ phá lệ nặng nghề muốn hoàng hậu chết người cơ hồ chiếm cứ nửa cái đại điện cho nên mỗi người đối mã đại nhân án tử đều là phá lệ quan tâm tô chiêm đứng ở đại điện thượng ánh mắt tuần tra một vòng theo sau lánh ho khan một tiếng về mã đại nhân án tử các vị ái Khanh nhưng có nghi ý ni ý cũng không dám có nghi ý Đương Đình có nghi ý không phải thuyết minh hắn cùng Mã Đại Nhân có liên hệ. kia còn phải, chúng chiều thần liên tục lắp đầu, không có, không có. Tô Chiêm vừa lòng cười lạnh, hảo, thức hảo, một khi đã như vậy cái này án tử chấm liền giao người xử lý. Ánh mắt lại nhìn quanh một vòng, cũng không có nói thẳng ra giao cho ai xử lý, lại tuy là như thế càng kêu các đại thần kinh hồn tắng đảm Trước mắt kinh triệu y ghi ra cửa pha án, kinh thành nội ai tới xử lý án kiện. Tựa hồ hình bộ nhất thích hợp, nhưng Hoàng thượng thật muốn làm hình bộ tra án liền không đến mức đến bây giờ còn do dự, trực tiếp phân phó đi xuống là được. Cho nên, theo như cái này thì Hoàng thượng khả năng mặt khác tìm người tra án, mặc kệ người kia quản mặc kệ án, hắn là Hoàng thượng, hắn muốn cho ai tra án, ai lại dám cự tuyệt. Đúng là như vậy suy nghĩ, sở hữu đại thần đều cối đầu, hận không thể chính mình không tồn tại mới hảo đâu. Tô chiêm mắt lạnh quét này đó có gan làm không có can đảm thừa nhận lao đông tây, nhịn không được cười lạnh một tiếng, theo sau đem mã đại nhân một án giao cho tạ quang xử lý. thừa tướng đại nhân, ngươi quý vì đủ loại quan lại đứng đầu, lý nên xử lý một ít nghi nan tạp chứng, mã đại nhân án tử liền giao cho ngươi, cần phải theo lẽ công bằng xử án. Nói mặt sau bốn chữ, cố ý muốn trọng âm. Tạ quang lãnh chỉ tạ ơn. Mặt khác đại thần mồ hôi lạnh ròng ròng. Đều biết tạ quang cùng hoàng thượng là sinh tử chi giao, hắn nữ nhi sớm hay muộn là thái tử phi. Tạ quang chưa từng tham dự mưu sát hoàng hậu một chuyện cũng không tham dự khuyên hoàng thượng nạp phi, kể từ đó, hắn nhưng thật ra thật có thể theo lẽ công bằng xử lý. Nhưng một khi theo lẽ công bằng, bọn họ liền xong đời. Cho nên các triều thần rất là sợ hãi, không biết tạ quang đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Hạ triều, ra đại điện, không ít người chân đều làm mềm. Mấy cái đại thần ngươi đỡ ta ta đỡ ngươi, một bộ nhìn như hảo huynh đệ bộ dáng kẻ vai sắt cánh, kỳ thật bất quá là cá mẹ một lứa cho nhau cấu kết thôi. Tạ Quang ở phía trước đi bay nhanh, đối với phía sau cảnh tượng, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạn. Mã đại nhân đủ vương đại nhân nhất sợ hãi, rốt cuộc hắn là thật sự mua giết người người. Hơn nữa lúc trước mã đại nhân tới quá chính mình trong phủ, tỏ vẻ ra muốn liên hợp hắn cùng nhau đem nhà mình nữ nhi đẩy mạnh hậu cung cho nên khó bảo toàn hiện tại Mã Đại Nhân sẽ không đem chính mình cắn ra tới. Nghĩ đến đây, Vương Đại Nhân càng là cuộc sống hàng ngày kho an, sắp đến ngủ lại từ trên giường bò lên, nghĩ vẫn là gọi người đi đại lao một chuyến đem cái kêu Mã Đại Nhân lầm rớt, tốt nhất thoạt nhìn giống tự sát. Nhưng loại sự tình này lại không thể làm nhà mình gia đình đi làm, Vương Đại Nhân nghĩ nghĩ, cấp quản ra một ít tiền, ngươi cầm này đó tiền, đến đông cửa tìm mấy cái đáng tin cậy điểm lưu manh. Làm cho bọn họ trà trộn vào đi giết mã đại nhân. Quản gia lập tức đi làm. Vương đại nhân lại không yên tâm, lại dặn dò vài câu, chính ngươi mang lên khăn che mặt, đừng làm cho người nhận ra ngươi tới. Quản gia gật gật đầu, vội vàng chạy ra. Vương đại nhân là một đêm chưa ngủ. Nóng nảy một đêm, chuyện tốt rốt cuộc chuyển đến, người đã chết, là tự sát Vương đại nhân một viên huyền tâm cuối cùng vông, hảo, hảo, thật tốt quá. Những cái đó lưu manh đầu, có hay không nhìn đến bộ dáng của ngươi? Quản gia lắt đầu, không có, đại nhân, bọn họ đã lợi dụng xong rồi, yêu cầu nô tài tìm người đem bọn họ xử lý sao? Vương đại nhân xua tay, không, không, không thể xử lý, lưu trữ mới càng có vẻ kháng y. Liên tính tra được cũng chỉ có thể tra được bọn họ trên người, nếu là xử lý, hoàng thượng lại nên không dứt đi xuống tra xét. Quản gia lui ra. Vương Đại Nhân nhẹ nhàng thở ra. Mã Đại Nhân tự sát tin tức truyền tiếng cung, Tô Chiêm không nhiều lời, biết rõ là thế ra quay phá, lại cũng lười đến nhiều so đo, chỉ cho là thật sự không rõ ràng lắm, hạ quyết tâm làm tạ quang cha, nhìn xem tạ quang cha được kết quả lại là cái gì. Cùng lúc đó vọng huyện truyền đến tin tức, Kinh Triệu Doán ở trong lòng nói kê hỏa khả nghi người tìm được rồi, chạy theo cơ cùng năng lực thượng xem, đích xác rất giống kia rút sơn tạc. Lúc trước hoàng thượng từng nói cho hắn, những cái đó sơn tặc đơn đã độc đấu quán không có gì ăn ý độ. Những người này vừa lúc cũng là như thế, luận cái tính, võ công đều còn không yếu, nhưng đặt ở cùng nhau ăn ý không có ngược lại đem lẫn nhau liên lụy, lúc này mới làm kinh triệu doán nhìn ra sơ hở có bao vây tiêu trừ bọn họ cơ hội. Những người đó bị bắt sau yêu cầu thấy hoàng hậu đường đương nếu không cái gì đều sẽ không nói, kinh triệu doán định đoạt không được, cho nên mới đi tin đến kinh thành. Hỏi một chút Hoàng thượng Tô Chiêm ý tứ. Tô Chiêm mặt rồng giận dữ, lập tức bộ án dựng lên, chết đã đến nơi cư nhiên còn có mặt mũi cùng chấm đề loại này vô lý yêu cầu. Ngoài cửa công công sợ tới mức mồ hôi lạnh dòng dòng lau mồ hôi, lấy cơ cấp Hoàng thượng đổi hồ hảo trà, liền đi trước, làm mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám bên ngoài trở. Mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám trong lòng thực hôn đột, đại công công đi rồi, làm chúng ta mấy cái tép dịu như thế nào chân chàng Hoàng thượng gần nhất tính cách là càng ngày càng cổ quái, đã sớm không có năm đó nhân hậu bóng dáng, bọn họ cũng là khắc sâu cảm nhận được gần vua như gần cọc, hiện giờ nơi nào còn dám đi vào hầu hạ. Người tới, người tới. Trong phòng tô chiêm hét lớn một tiếng, bên ngoài cung nữ Thái dám phần lưng cứng đờ, vặn vẹo mặt, do dự muốn hay không đi vào, làm ai đi vào, cuối cùng nghĩ ra biện pháp, chơi đoan số, ai thua ai đi vào. Một tiểu thai dám thua. Thập phần xui xẻo vô vô chính mình cái chán, khiêng các loại áp lực đi vào, mặt khác tiểu cung nữ tiểu thái dám ôm lấy đồng tình ánh mắt. tô chiêm bàn tay vung lên, lưu loát viết một hàng tự. Ý tứ là làm kinh triệu doán hoàng quý cha do việc này, nếu cha được những người này thật là ám sát hoàng hậu người, liền hết thẻ sử tử, nếu không phải, vậy trục xuất. Này đó phong quốc người, châm cho bọn họ lưu lại nơi này cơ hội, bọn họ lại không hiểu đến nắm chắc, những người này không cần cũng thế. Vì thế phong thư đưa ra đi, chuyện này làm thực bí ẩn, không nghĩ làm hoàng hậu biết, cho nên làm người đi cửa sau đưa ra đi. Tin đưa ra đi sau, hoàng quý bên này nhanh hơn tra án tốc độ, những người đó, là ly lang mới một hàng, hoàng quý gặp qua bọn họ, cũng biết hắn cùng đường kim hoàng hậu có thật không minh bạch nghe đồn. Nhưng chân chính giao thoa lúc sau mới phát hiện người này chính nghĩa lâm nhân thực, không giống như là cái loại này sẽ sát hoàng hậu người. Hoàng quý quyết định theo thật viết, đem việc này đăng báo cấp hoàng đế. Nhưng chuyện này, thực mau cũng làm thế ra người đã biết. Từ mã đại nhân xảy ra chuyện sau, những cái đó muốn hoàng hậu chết người, đều chú ý khởi chuyện này. Vương đại nhân đứng núi chịu xào, này đây sai người vô luận như thế nào cũng muốn chế tạo ly lang mới muốn giết hoàng hậu chứng cứ. Mà mặt khác thế ra cũng là như vậy tưởng. Kết quả đó là, ở hoàng quý chuẩn bị thượng tấu hoàng đế khi, đồng nhiên có người tới báo. Vụ án có xoay ngược lại. Bọn họ người giữa đường phát hiện chứng cư phạm tội, Ly Lang mới giết người binh khí, cùng với động cơ. Động cơ chính là ái mà không được thà rằng hủy chi, giữa còn có không ít người chứng kiến, bọn họ xưng thấy Ly Lang mới được hung, cũng thấy Ly Lang mới dẫn theo một đội nhân mã trốn vào núi sâu, trốn vào đầm lầy. Chuyện này lại nói tiếp có cái mũi có mắt, cũng xác thật cùng ngày đó Hồ huyện lệnh dẫn người sở tra tình huống ăn khớp, bởi vậy đây là đám người kia. Hoàng quý không biết việc này, cũng không trước tiên đi qua hiện trường vụ án, tự nhiên chỉ có thể nghe Hồ huyện lệnh phân tích, hơn nữa sở hữu chứng thực vật chứng đều phù hợp, thoạt nhìn đích xác giống có chuyện như vậy. Chính là, những người này ngôn hành cử chỉ đều không giống như là giết người không trước mắt, liền tính là, những người đó cũng không đến mức ngốc đến bị người phát hiện, còn bị người ta nói ra tới, chẳng lẽ không nên giết người diệt khẩu sao? Hơn nữa càng nhiều người biết liền càng là làm hắn cảm thấy đây là cùng nhau vu hoan giá họa, bất đắc dĩ, hắn thật sự tìm không ra lật lại bản án chứng cứ, đặc biệt là bị hoài nghi khi cái này Ly Lang mới cư nhiên còn muốn gặp hoàng hậu, này không phải rõ ràng chứng minh hắn căn hoàng hậu có thật không minh bạch sao? Như vậy, hắn lại như thế nào có thể bảo hắn? Hoàng quý nằm ở án trước, nhìn trước mặt biện chứng cứ, bất đắc dĩ lại quay ngoài, trước mặt đứng chính là Ly Lang mới Hắn vẫn là như vậy phong lưu phong khoáng, mang theo yêu nghiệt mỹ, chỉ là sắc mặt rõ ràng cũng không được tốt nhìn. Hoàng quý so với hắn sắc mặt còn khó coi, phá không được người này án, ta đã có thể thành qua đời nhận mệnh cầu quan. Ly lang mới nhưng thật ra bình thản lung dung, chỉ là thống khổ ánh mắt vẫn là bán đứng hắn cảm xúc, thôi, nhận mệnh đi, thiên muốn ta chết, ta không thể không chết. Thiên! Hoàng quý ngẩn đầu nhìn nhìn, đồng nhiên minh bạch trong lời nói ý tứ. Thiên tử tuy rằng cổ quái, lại không ngủng công sát vô tội. Hùng chi nếu muốn giết ngươi tùy tiện an cái tội dành cho ngươi đó là, cần gì phải lớn như vậy phí hoàng hốt. Ly Lang mới không tin, có lẽ hắn liền thích như vậy đâu. Hoàng quý cười khổ, nếu hắn không tin, cũng không có gì hảo giải thích. Hắn sai người đem người dẫn đi, chính mình lại viết phong thư, ra roi thúc ngựa chuyển tới kinh thành hoàng cung. Không ra mấy ngày, tô chiêm liền thu được tin. Tin nội dung đại khái nói chính là ly lang mới là hoan uổng, hắn hoài nghi có người vu hoan giá họa nhưng lại tìm không ra chứng cứ, khẩn cầu hoàng thượng thư thả mấy ngày. Mấy tin tức này kỳ thật sớm mấy ngày Tô Chiêm cũng đã đã biết, tháng tử tới báo giờ hắn cũng đã ý thức được giữa rất có vấn đề. Bởi vì những người đó chôn tránh địa điểm, nhân số, chỉ có hiện trường người biết. Hồ huyện lệnh tuy rằng nhát như chuột, nhưng là người chính phái, sẽ không tiết lộ. Chân hướng dẫn dắt nhưng đều là hoàng gia quân đội, kỷ luật nghiêm minh, càng không thể có thể nói đi ra ngoài. Cho nên, duy nhất biết chân tướng hơn nữa nói ra đi người, nhất định là phía sau màn chủ đạo giả, chân chính sơn tặc. Bọn họ muốn mượn cơ hội giá họa cho ly lang mới, liền không thể không đem những chi tiết này để lộ ra đi, cho nên điểm này thực rõ ràng liền chứng minh, ly lang mới là bị hoan ủng. Nhưng dù vậy, Tô Chiêm cũng không nghĩ buông tha. Bởi vì hắn ở chỗ sâu trong lốc xoáy khi thế nhưng còn nghĩ kéo lâu y cảnh xuống nước, liền hướng điểm này, liền không đáng tha thứ, nên cấp cái giao hấn. Nghĩ vậy, tô chiêm bàn tay to nhéo, đem hoàng quý gửi tới tin nhéo cái giật nát, cũng không trở về tin, cũng không trở về lời nói. Ý tứ này liền rất rõ ràng, hắn không chịu thư thả thời gian, án tử cũng chỉ có thể như vậy phán. Hoàng quý cũng là không thể nề hà, ngầm đầu nhìn trời, ai? thật là thiên muốn hắn chết. Kỳ hạn mau tới rồi, án tử tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy phán, nhưng như vậy liền đánh vỡ chính mình nguyên tắc, kia hắn này kinh triệu doán làm còn có cái gì ý tứ. Kinh triệu doán nhìn nhìn thủ hạ kết án thư, mặt trên đã viết một nửa, liền kém một cái ký tên, nhưng cái này tự như thế nào cũng thiêm không được, lại quay đầu lại nhìn xem bên cạnh bàn bày mũ cánh chuồn, nửa ngày cũng không bỏ xuống bút, trên tay bút lông đã rơi xuống mực nước. Thực mau vượng nhiễm một tảng lớn, lúc trước viết chứng cứ phạm tội, này sẽ cũng đều cùng mực nước hòa hợp nhất thể. Hoàng Quý Tâm, lúc này bất ổn. Cùng nhau bất ổn tự nhiên còn có ly lang mới đoàn người. Bọn họ người xa xa so với kia chút sát thủ còn muốn nhiều, nhưng chân chính giam giữ ở lao số lượng vừa lúc là ngày ấy sát thủ số lượng, mặt khác mấy cái an toàn tránh ở bên ngoài. Trong nhà lao mấy cái bao gồm lúc trước vị kêu phản đối Ly Lang mới mang Hoàng hậu tới bọn họ tòa nhà đại ca, hiện giờ hắn như cũ là phản đối cùng oán giận. Ta liền kêu ngươi không cần trêu chọc Hoàng hậu, ngươi không nghe, hiện tại khen ngược. Thật vất vả chúng ta ở xương bình quốc gan cư lạc nghiệp, nguyên nghĩ có thể như vậy quá đi xuống, hiện tại trực tiếp quá đến trong nhà lao đi. Cũng có giúp đỡ Ly Lang mới, đứng ra phản bác, cái gì kêu trêu chọc là chúng ta cứu nàng, nếu không phải chúng ta kịp thời ra tay nàng đã sớm đã chết. Hoàng đế là mắt mù vẫn là sao vậy, đem ân nhân cứu mạng đưa đến trong nhà Lao, làm ác nhân lung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn vẫn là 7 năm trước cứu quốc cứu dân hoàng đế sao. Lao tiên sinh nghe bọn hắn thái độ càng ngày càng kém, nôn ngữ càng ngày càng mạo phạm, nhịn không được đứng ra ngăn cản, đủ rồi, đủ rồi, đại Lao bên trong thai mắt đông đảo, các ngươi còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, là sợ tội danh không đủ nhẹ sao. Hai người lúc này mới dừng lại miệng, nhưng vẫn là không cam lòng, phóng thấp thanh âm hỏi Lão Tiên sinh việc này cái nhìn Lão Tiên sinh câu này, nói vài câu đúng trọng tâm nói, Hoàng thượng cũng là cái nam nhân, một cái cao cao tại thượng nam nhân, các ngươi nói hắn hoàng hậu nếu là danh thắng đã chịu nhỏ tí kẻo tổn thất, hắn mặt mũi như thế nào, phía dưới đại thần lại sẽ như thế nào. Những cái đó đại thần mới mặc kệ thị thị phi phi, chỉ cần, hoàng gia có một chút vết rách, Bọn họ tựa như rồi bỏ giống nhau theo dõi tới. Rất nhiều thời điểm không phải hắn muốn giết người, là có người buộc hắn làm như vậy. kia đại ca không tin, nhưng Ly Lang mới tin, chỉ là còn có chút không cam lòng, nếu ngôi vị hoàng đế chú định làm người đi như vậy gian khổ, chi bằng mặt sau không cần hai chữ hắn chưa nói xuất khẩu, nhưng nghe người đều đã hiểu. Chỉ là đại gia lại minh bạch, một quốc gia không thể vô quân, liền tính không phải tô chiêm vì đế cũng sẽ có khác một thân. Cũng chi Tô Chiêm vỉ đế trong lúc, vẫn luôn cẩn chính với dân, đối bọn họ cũng cực hảo. Nếu không phải Ly Lang mới nhớ thương Hoàng hậu xúc động nịch lần nào có hôm nay. Phá án kỳ hạn mau đến, ban đêm lại ra cướp ngục đại sự. Hoàng quý cũng không thượng tấu giữa chi tiết, ngược lại là chuyển lên đơn xin từ trước. Tô Chiêm trực tiếp bắt bỏ, xé cái dột nát, sau đó kêu lên trần hướng mang lên nhân mã, quyết định tự mình đi truy. Chuyện này cố ý dặn do không thể làm Hoàng hậu biết. Đến nỗi các công nhân như thế nào đáp lại hoàng hậu, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách đi. Vì thế ngự thư phòng ngự tiền đại tổng quản lại phiền muộn bị bệnh, bị bệnh vài thiên, ai cũng không thấy. Mặt khác mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám đột nhiên thấy bị hố, cố tình bọn họ là không có biện pháp, nhiều người như vậy đều bị bệnh, chẳng phải càng chọc nương nương hoài nghi. Cho nên lại không muốn, cũng chỉ có thể căng ra đầu ứng phó rồi, chỉ mong nhà bọn họ nương nương không cần lại đây mới hảo. Nhưng mà đây là không có khả năng, hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều phải tiếp hoàng đế hạ triều, hai người đi bộ nhập hậu cung, này đều thành thói quen. Hôm nay lâm triều không thượng, hôm qua hoàng đế liền không túc ở hoàng hậu cung, biến mất một đêm, là cá nhân đều sẽ hỏi. Vì thế lâu ý thì cảnh phái người đi hỏi ngự tiền đại tổng quản, kết quả người bị bệnh, đành phải lại hỏi ngự tiền mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám, kết quả nói là cái gì suốt đêm cầu tiên hỏi dược chuẩn bị trường sinh bất lão. Nay nếu là gác ở người khác trên người, Lâu Y Kỳ cảnh có lẽ sẽ tin, chính là Tô Chiêm, Tô Chiêm là cái minh quân, cũng nhìn quen sinh tử, biết sinh tử luân hồi là tất nhiên, lại sao lại theo đuổi này đó? Lâu Y Kỳ cảnh không tin, phái người đem kia mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám gọi vào hoàng hậu cung, nàng tính toán tự mình thẩm vấn. Ai ngờ Nguyên bản nghe lời cung nữ bỗng nhiên lâm trận phản chiến thế nhưng đồng thời trói hướng về phía lâu y kỳ cảnh, muốn đem này buộc chặt lên. Lâu y kỳ cảnh hoảng sợ, đồng thời cũng ý thức được, Tô Chiêm khả năng bị bắt góc, nhưng hắn vô công cao cường, trong cung lại có thị vệ, bọn họ làm sao dám bắt cóc đế hậu. Nhưng thực mô phải đến tin tức, trong cung thị vệ một nửa đã chịu đi, lâu y kỳ cảnh ánh mắt đại biến, nhìn bên người gắt gao kiềm chế chính mình mấy cái tỷ nữ càng là nổi dợn. Hôn tướng nô vật, ta thật là phí công nuôi dưỡng các người. Cung nữ trên mặt có chút ấy náy, nhưng trong tay động tác không ngừng, cũng không biết là trang vẫn là nghiêm túc, "Nương nương, bọn nô tỳ cũng là bất đắc dĩ." Dứt lời, lại bay nhanh phân phó một vị khác cung nữ đem hoàng hậu cửa cung đóng lại, đối ngoại liền nói hoàng hậu bị bệnh, không thấy khách. Bên kia Tô Chiêm dẫn người thanh trước Ly Lang mới đoàn người, bọn họ một đường hướng bắc, treo đèo lội suối. Tô Chiêm truy kích điên cuồng, Không chỉ có chính mình mang theo binh cũng cùng nhau làm quanh mình huyện thành xuất binh, lượng ly lang tải tử lại nhiều cũng vô pháp ngăn cản nhiều người như vậy. Rốt cuộc hai đạo nhân mã ở mô huyện chỗ giao giới tương ngộ, tô chiêm phát ngoan lời nói, chấm hôm nay muốn thanh trước chính là ác tặc ly lang mới. Còn lại người, không muốn chết liền lui ra. Ly lang mới phía sau nhân mã, giật giật, làm như có điều do dự, ly lang mới phía sau trung tâm người mang to, xuẩn mới đây đều là gạt người siếp. Không thấy ra tới sao. Người tin hay không, các ngươi chân trước mới vừa đi, hắn liền lấy mũi tên bắn chết các ngươi. Chấm miệng vàng lời ngọc. Nói xong lại giữa xé xuống chính mình một mảnh áo vải, viết xuống huyết thư, ném tới bọn họ trước mặt. Những cái đó nguyên bản đã muốn đi người càng muốn đi rồi, chỉ có thể thực xin lỗi ly lang mới, thực xin lỗi, tiên sinh. Ta thượng có tiểu hạ có thành thật ở không thể cùng ngươi liều mạng. Nói xong, liền lôi kéo dây cương chạy. Mà khác mấy cái cũng đi theo chạy, một chúng huynh đệ chạy một nửa, người càng thiếu. Dư lại người cũng biết chuyến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tựa hồ quyết định chủ ý muốn chung với Ly Lang mới, cho nên quyết định liều chết liều mạng. Nhưng Ly Lang mới lại thuốc thủ chịu trói, đơn giản là phía sau những cái đó không sợ chết các huynh đệ, hắn không thể hại bọn họ. Bệ hạ, Thảo dân bàn tay trắng liền thỉnh, chỉ hy vọng bệ hạ buông tha Thảo dân phía sau các huynh đệ. Những người đó sắc mặt khó coi. Không biết lúc này nên nói cái gì mới hảo Tô chiêm mắt lạnh quét quét Trong lòng nói không nên lời rồi giám Ly lang mới ngươi biết chấm thống hận ngươi cái gì Thống hận ngươi tự cho là đúng thiện giải nhân ý Lại cố tình đem người khác lâm vào tuyệt cảnh Chấm nếu là vương tha bọn họ Chấm có thể được cái gì chỗ tốt Người ngoài trong mắt cũng đều là ngươi Ly lang mới dùng mệnh hộ hạ bọn họ Mà chấm liền thành bạo quân Những người đó sắc mặt căng thẳng Nhìn dáng vẻ hoàng thượng tựa hồ không nghĩ buông tha bọn họ. Ly lang mới đã đã hết bản lĩnh, không biết nên như thế nào cho phải. Mà lúc này tô chiếm đống nhiên không có giết hắn mà là chặt đứt hắn một ngón tay, làm hắn minh bạch đoạn chỉ chi đau, này căn ngón tay liền tính là thế ngươi đền mạng. Từ nay về sau, cho chấm lăn, càng xa càng tốt, đừng làm chấm nhìn đến ngươi, cũng không cần nghĩ thấy hoàng hậu, càng không cần nghĩ hủy hoại hoàng hậu. Nếu không chấm chính là đảo ba thước đất cũng muốn đem người quật ra tới. Dứt lời giá mã mà đi, một chúng binh lính đều sửng suốt, nguyên tưởng rằng có một hồi đại chiến muốn đánh lại cái gì cũng không có, Ly Lang mới cùng hắn phía sau người cũng đều sửng sốt Nhưng thực mau Ly Lang mới suy nghĩ cẩn thận, là hắn lời nói mới rồi cứu hắn, có lẽ không có câu nói kìa, hắn liền thật sự chết không có chỗ chôn Ai, quân tâm khó rõ, hôm nay kêu hắn kiến thức một phen. Cũng biết rõ chính mình cùng tô chiêm chi gian tra cách xa vạn giảm, cho nên hắn có thể đăng cơ vi đế cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Cùng lúc đó trong hoàng cung đã đã xảy ra đại biến, lâu y cảnh bị mấy cái cung nữ cột vào trong cung, kia mấy cái cung nữ còn mượn nàng khẩu dụ đem hoàng hậu trong cung cung nữ đều tống cổ đi ra bên ngoài. Hiện tại toàn bộ hoàng hậu cung chống giống, bọn họ muốn giết lâu y cảnh tùy thời đều có thể, nhưng đến nay không có động thủ. Nghĩ đến là tự cấp chính mình bố trí đường lui. Nhưng là hoàng cung vây quanh thật mạnh, bọn họ ly đến khai hoàng hậu cung lại ra không được hoàng cung, bên ngoài thị vệ còn ở, chỉ là chưa phát hiện manh mối Đúng lúc vào lúc này, có người cầu kiến, là thái tử. Lâu y cái cảnh tâm thình Thịch thẳng nghẻ, nhưng cái đó cung nữ có chủ ý, giết hoàng hậu sau có thể bắt cóc thái tử đi ra cung đình, cho nên thái tử tất thấy. Lâu y cái cảnh vừa muốn nói không thấy đã bị kia cung nữ ngăn chặn miệng. Lập tức cung nữ giả truyền hoàng hậu khẩu dụ làm thái tử tiến vào. Thái tử không có vào, chỉ là đứng ở cửa nhìn nhìn, bên cạnh theo thái phó trương chu hoa, thái phó cũng đứng ở cửa, tham đầu, dáng vẻ lưu manh nhìn xung quanh. Thời gian cấp bách, tình thế khẩn trương, cung nữ xem bọn họ muốn vào không tiến, có chút nóng nảy. Điện hạ, nương nương liền ở bên trong, không vào xem sao. Hảo á! Đâu nhỏ mượt mà gật gật đầu. Lại đem trương thái phó lưu tại bên ngoài, thái phó, ngươi thả ở bên ngoài chờ ta, buồn cung hỏi mẫu hậu ăn, trở về ta môn liền ra cung chơi. Trương thái phó gật gật đầu. Cung nữ có chút đau đầu, nguyên tưởng rằng chỉ thái tử tiến đến, hiện giờ trương thái phó cũng tới, nếu là thả chạy trương thái phó, hắn phát hiện thái tử nửa ngày không ra, biết có vấn đề, phái binh tiến đến làm sao bây giờ. Từ từ, liền tính phái binh cũng không quan trọng. Bọn họ trong tay có thái tử này trương vương bài, sợ cái gì? Cung nữ tưởng tượng liền không nói chuyện. Nhưng trương thái phó đông nhiên lại không đi rồi, bước ra chân lại mại tiến vào, điện hạ tầm thường không hảo hảo đọc sách, hiện giờ sợ vi thần nói cho hoàng hậu nương nương sao? Ngay thật đúng là đoán đúng rồi, vi thần này liền nói cho nương nương đi. Dứt lời, liền hướng bên trong đi, cung nữ cản đều ngăn không được. Từ từ thái phó đại nhân, này! Nơi này chính là hậu cung. Cung nữ bước nhanh tiến lên ngăn trở. Thái phó nga một tiếng, theo sau chỉ chỉ bên ngoài, nếu hoàng thượng chính miệng đáp ứng đâu. Cung nữ hướng tới hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, hoàng đế thế nhưng xuất hiện ở cửa cung, chấn động, đầu góc không kịp nghĩ nhiều, sau lưng lại bị bỗng nhiên một kích, cung nữ thế xỉu lại mà. Thái tử cao cao hưng lôi kéo phụ hoàng hướng bên trong đi, thái phó đi theo phía sau. Lập tức liền đứng ở nhà ở ngoài cửa. Trong phòng cung nữ xuyên thấu qua kẹt cửa thấy tiến vào người, là hoàng đế, thái tử còn có thái phó. Kỳ quái, hoàng thượng không phải nói ra mồn cầu tiên đi, như thế nào lại đã trở lại? Chẳng lẽ là tin tức có lầm? Mẫu hầu, mẫu hầu, ta cùng phụ hoàng tới xem ngươi. Thái tử nhảy nhót hướng tới phòng trong quan vọng. Thái phó đi lên ngăn cản điện hạ, vì thần nghe nói nương nương bị bệnh, có lẽ là yêu cầu nghỉ ngơi, bệ hạ nhỏ giọng nói chuyện. Chớ có quấy nhếu nương nương nghỉ ngơi. Nói xong lại đối bệ hạ cung thủ, bệ hạ, vi thần vừa lúc có mấy cái chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương lượng. kia hoàng đế gật đầu, theo sau đi ra ngoài, thái phó đi theo phía sau, thái tử lưu luyến không rời, lại bị thái phó mang đi. Bên trong cung nữ bắt đầu do dự, hoàng thượng đã trở lại, bọn họ nên làm như thế nào, còn muốn tiếp tục giết nương nương sao. Nếu giết nương nương, bọn họ đã có thể không đứng lui. Hiện tại nương nương còn chưa có chết, nếu bọn họ không giết nương nương có không đổi một con đường sống. Chính là, nương nương đã biết, bọn họ không giết nương nương giống nhau cũng sẽ chết, chính là giết nương nương bọn họ cũng là chết, kỳ thật bọn họ không muốn chết. Mấy cái cung nữ thương lượng lên, hoàng thượng đã trở lại, bọn họ nên làm thế nào cho phải. Liên ở bọn họ vừa muốn chuẩn bị thương lượng khi, môn bị đá văng ra, một đạo bóng kiếm lượng quá, này mấy cái cung nữ ô hô ai thai Bọn họ sắp chết cũng không biết, kỳ thật hoàng thượng là dịch dung, thái tử tìm hưu tướng quân dịch dung thành hoàng thượng, thuận tiện điều động trong cung một nửa thị vệ. Lúc trước theo chân bọn họ cái cỏ bất quá là cho thị vệ cũng đủ che giấu thời gian. Hiện giờ đã đoán được chân tướng các cung nữ mắt tròn váng, thậm chí không kịp há hốc mồm, đã bị người tay mắt lanh lẹ xử lý. Không ra một lát, hoàng hậu suýt nữa bị ám sát sự truyền đi ra ngoài. Tô chiêm đã đánh mã mà đến. Nghe nói lâu ý cảnh tao ngộ bất trắc trực tiếp ra tăng roi ngựa tử từ cửa cung vẫn luôn xử hướng về phía hoàng hậu cung, trên đường thiếu chút nữa đụng phải mấy cái thái giám cung nữ, hắn cũng hồn nhiên không biết, may mắn kia mấy cái thái giám cung nữ trốn tránh nhẹ bén may mắn thoát nạn. Tô chiêm xuống ngựa thẳng đến hoàng hậu cung, thuật tay đem dây cưng ném cho cửa một thái giám, chính mình tắt đi vào. Trong cung mặt đã qua loa thanh trừ kia vài câu cung nữ thi thể. Bởi vì ra tay quá nhanh còn không có tới kịp truy vấn phía sau màn làm chủ cũng đã nhất triêu bị mất mạng, nhưng nghĩ đến mặc dù là tồn tại chỉ sợ cũng sẽ không nói ra tới. Giống này đó trưởng kỳ ở hoàng hậu bên người cung nữ, nếu muốn mua được bọn họ, ở thị vệ thật mạnh hậu cung hành động, tất nhiên là nhéo lớn hơn nữa nhược điểm. Nếu bị người nhéo nhược điểm bọn họ như thế nào sẽ nói ra tới, cho nên lâu y cảnh đảo cũng không trách cứ hữu tướng quân ám sát quá nhanh. Hiện trường đã rửa sạch sạch sẽ hiểu rõ, trừ bỏ vài giọt vết máu liền không có khác cái gì. Tô chiêm đại khái lường trước đến phía sau màn làm chủ hẳn là cùng mấy cái thế gia có quan hệ, nhưng đến tuột cùng là cái nào thế gia liền không được biết rồi, hay không cùng phái sơn tặc là cùng bát người cũng rất khó nói. nay hãng tử, trương thái phò ý tứ là không cần lại cha xét, chỉ sợ cha cũng cha không rõ ràng lắm, triều đình trên giới hẳn là có này ý niệm không hề số ít. Kiến nghị Tô Chiêm giảm bất liền thu nếu không lại nên khiến cho dung chuyển. Sương Bình Quốc đã dung chuyển rất nhiều năm, thật vất vả có an ổn, vẫn là không nên dung chuyển hảo. Lâu y thì cảnh cũng như vậy khuyên bảo, Tô Chiêm lúc này mới không thể không từ bỏ truy trao ý niệm, đem việc này tạm thời áp chế. Sau lại Tô Chiêm Bình lui Trương Thái Phó cùng hưu tướng quân, thuận tiện cũng làm Trương Thái Phó dắt đi rồi thái tử, độc lưu Lâu y thì cảnh ở bên. lâu y cảnh đoán được Hắn đây là có chuyện muốn nói. Nếu hoàng hậu tưởng thỏa hiệp nói, vậy chỉ có thể sắc phong thái tử phi. Chỉ cần mượn sức tạ ra, mới có thể bãi bình mặt khác thế ra, nhưng kể từ đó, bọn họ còn tưởng rằng chấm sợ bọn họ. Hùng chi lúc trước hoàng hậu liền không tán thành đính loa hoa thân, hiện giờ ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Tô chiêm quay đầu nhìn lâu y thì cảnh liếc mắt một cái. Lâu y thì cảnh trong lòng cũng nói không nên lời rồi giám. Nhưng nàng đống nhiên nghĩ đến thành đại sự không thể lo trước lo sau, luôn là phải có sở hy sinh mới là Như vậy tưởng tượng, lâu y đi cảnh quyết định hung hăng tâm, đồng ý, đang ở này vị phải mưu chuyện lạ, đây cũng là thái tử số mệnh. Hung chi bệ hạ luôn là phải vì việc này biểu cái thái, sắc phong thái tử phi không thể nghi ngờ là tốt nhất thái độ. Dù sao hiện tại chỉ là đính hôn, vạn nhất giống lúc trước sa mạc quốc gia công chúa giống nhau, tạ lệnh chi không mừng thái tử. Này việc hôn nhân chúng ta lui cũng nói có sách mách có chứng chút. Tô chiêm cười khổ, ngươi cảm thấy tạ ra sẽ làm tạ lệnh chi làm chủ sao. Hùng chi trông cảm thấy tạ lệnh chi tựa hồ đối thái tử rất có ý tứ. Lâu y khi cảnh trái tim run rảy, yên lặng hy vọng thái tử tương lai cũng đồng dạng ái tạ lệnh chi tài hảo. Sau lại, Hoàng thượng hạ chỉ vì thái tử cùng tạ tiểu thư đính hôn, thánh chỉ hạ, thành thân tự nhiên là chờ hai người lớn lên lại khắc chọn ngày lành. Đảo mắt thái tử đã là 20, nhưng về thái tử cưới thái tử phi sự đến nay không có yên lòng. Hoàng thượng không đề cập tới, hoàng hậu cũng không đề cập tới, Tạ Quang cấp tưởng đề rồi lại không dám thật sự dám mặt hỏi. Một khi hỏi, liền xấu hổ, bên ngoài đã có dư luận nói hoàng thượng đây là không thích Tạ ra thiểu thư, cho nên mới chậm chạp không có làm quyết định, Tạ Quang lại đi minh hỏi, không phải thực ngu xuẩn. Đương nhiên hắn không hỏi, lại có khác biện pháp nhắc nhở hoàng thượng, a ùng là hoàng hậu nông Nương Ngự hoa viên nội Bạch Hồng sách theo 12 tuổi nhi tử trầmm ãi đi tới hành đến lâu y cảnh bên cạnh vô vô nhi tử phía sau lương ý bảo này hành lễ Tạ quanh Nhi tử tạ điệp không mình hành lễ thái độ nonan chính thanh âm xoa mà quy củ gọi một tiếngạ điệp tham kiến hoàng hậu nông Nương theo sau Bạch Hồng cũng đi theo quỷ xuống tham viếng lâu y cảnh cười tiếp đón bọn họ lại đây miễn lễ miễn lễ tỷ tỷ Điệp nhi Mau đến buồn cung bên người tới. Lâu ý cái cảnh vây vây tay, mạng nhãn đều là đối tạ điệp yêu thích, cũng không biết tạ quăng là như thế nào dẻ dỗ nhi tử, nói chuyện khẩu khí lao đạo, nho nhã, nghiêm nhiên một bộ tiểu thư sinh bộ ráng. Trái lại chính mình nhi tử, 7 tuổi khi còn hơi có chút lịch ngợm, sau lại liền càng lịch ngợm, tới rồi phản nịch kỳ ngược lại là trở nên nghiêm túc không ít, quanh mình tản ra hàn ý, nào có nhà người khác nhi tử hào chơi. Nương đều có loại cảm giác này Tổng cảm thấy nhà người khác nhi tử đáng yêu, nhưng kỳ thật trong lòng tự nhiên là thiên vị chính mình nhi tử. tỷ tỷ đều mau thất tích tiết, các người như thế nào tới? Không cùng tạ đại nhân một khối đi ra ngoài chơi sao, buồn cung chính là nhớ rõ, hoàng thượng chuẩn cả triều văn võ ba ngày nghỉ tắm gội. Bạch Hồng cười giải thích, nhiều năm không thấy nàng nghiễm nhiên thành xuất sắc thừa tướng phu nhân, thì nộ toàn chỉ có một chút, không nhiều lắm biểu lộ, nói chuyện cũng thông rong đạm nhiên, rất có đương già chủ mẫu phong phạm. Thật là muốn đi ra ngoài, trước mấy tháng kinh thành phụ cận huyện Thành Kiến Tân Miễu, nghe nói đi nơi đó xin xâm linh nghiệp thực, nơi đó túi thơm mang theo nhưng bảo bình an. Thân phụ muốn hỏi một chút nương nương thích cái gì vị túi thơm, ta quay đầu lại làm lệnh chi đưa tới. Lâu y khi cảnh khỏe miệng chiều chiều, từ khi cùng chu nhiễm vài lần giao thủ sau, nàng nghe thấy túi thơm hương liệu chờ đều sẽ co bóng ma, không thể không nói chu nhiễm tuy rằng đã chết, lại tồn tại cảm cơ cường. Nhưng lời này thật cũng không phải nhắc nhở Chu Nhiễm, là ở nhắc nhở Thái tử cùng tạ lệnh chi hôn sự Làm tạ lệnh chi đưa tới Ở làm cho bọn họ tạ ra thế nàng Cầu tối thơm, này còn không phải Là nói rõ lấy con dâu tư thái Cấp bà bà cầu sao Nếu lâu y cái cảnh này vẫn đoán không ra vậy Thật sự quá xuẩn Lâu y cái cảnh cực lực che giấu xấu hổ Mỉm cười cười, tự nhiên hào phóng Trở về một câu, chỉ cần là lệnh chi Đưa tới, ta đều thích Bạch hống nghe vậy Trên mặt lộ ra vừa lòng cười, vui dạo dược đồng ý. Theo sau nói chuyện phiếm vài câu, liền mang theo nhi tử đi ra ngoài, đám người đi rồi, lâu ý cái cảnh mới đau đầu thở dài, cảm khái, nhi tử lớn, tính tình cũng thay đổi, chỉ sợ rất nhiều sự không phải nàng có thể làm chủ. Lại có, cái này tạ lệnh chi nghe nói gần nhất giống như nháo ra chút sự, đã hồi lâu chưa từng ra cửa. Tạ quang đối ngoại xưng là làm nữ nhi ở nhà hảo hảo đọc sách. Nhưng theo lâu ý cảnh đối tạ lệnh chi hiểu biết, tiểu nha đầu tài hoa không thua gì thái tử, hơn nữa từ nhỏ đọc sách đã sớm đọc một lượt rất nhiều, nơi nào còn cần đọc sách, tất nhiên là đại hưu văn trương. Nhưng cụ thể cái gì văn trương, nàng phái ra đi ám ảnh cũng không có tra được, bởi vì tạ ra thủ vệ cũng thực nghiêm ngặt, nếu là dựa vào thân cận quá bị tạ quang phát hiện liền không tốt lắm, cho nên ám ảnh cũng không có dựa thân cận quá, tự nhiên cũng không biết. Này liền làm lâu ý cái cảnh càng đau đầu, tiểu nha đầu đến tụt cùng Phạm vào chuyện gì, không biết nàng như vậy tính tình có không liền gánh nổi Phượng lệnh Lâu ý cái cảnh nhìn nhìn trong tay háo Phượng lệnh càng là dối rắm Này khối Phượng lệnh nhưng cùng Phượng Tỷ bất đồng. Phượng Tỷ là hoàng hậu tiêu xứng, nhưng Phạm là hoàng gia con đồn dâu, hoàng hậu có hoàng hậu Tỷ ấn, vương phi có vương phi ấn. Nhưng Phượng lệnh liền khác nhau rất lớn, đây là lâu ý cái cảnh sai người chế tạo. Sớm tại mười mấy năm trước cũng đã chế tạo hảo. Đây là một khối mang theo thương quyền lệnh bài, nàng hiện giờ tay cầm xương bình quốc hơn phân nửa tài phú, cứ việc đã đem chính mình thương quyền ba phần, nhưng địa vị như cũ chí cao vô thượng. Này phân trí cao vô thượng nếu muốn truyền thừa nhất định phải có thống nhất uy nghiêm, phượng lệnh đúng thời cơ mà sinh. Tay cầm phượng lệnh giả tất nhiên là thụ nàng chi mệnh, trưởng quản quyền to. Sau này nhiều thế hệ truyền thừa đều là như thế. Nhưng tuy rằng kêu phượng lệnh lại cũng không đại biểu thế nào cũng phải truyền cho tương lai hoàng hậu không thể, ít nhất nàng liền không nghĩ truyền cho tạ lệnh chi. Nhưng những năm gần đây tạ gia cũng tham dự ở thương lộ thượng, vẫn là nàng tự mình thụ mệnh, hiện giờ cũng đã nước lên thì thuyền lên, sợ là thu không trở về này cổ quyền lợi. Lúc này phượng lệnh bất truyền tạ lệnh chi tất nhiên cũng đến truyền cho tạ gia đồng ý người, người này khẳng định không phải là trừ tạ lệnh chi bên ngoài khác thái tử phi người được chọn. Này liền làm lâu ý cái cảnh càng thật sự phiền não, thôi, vẫn là tìm cơ hội hỏi thăm hỏi thăm tạ lệnh chi tình huống lại nói. Lâu ý cái cảnh đi tìm tô chiêm thương lượng việc này, nhưng người đến ngự thư phòng, lại bị thông chi người không ở trong cung, nhưng thật ra đi thái tử phủ. Thái tử đã lớn lên, dọn ra ngoài cung, ở tại thái tử phủ. Lâu ý cái cảnh sai người bại giá đi thái tử phủ, thái tử trong phủ, thái tử cùng hoàng thượng đang ở thương lượng cái gì quân quốc nếu là. Phụ tử hai đối với bản đồ thương thảo nửa ngày, biểu tình là giống nhau biểu tình, nói chuyện khẩu khí cũng là giống nhau, chẳng qua thái tử còn tuổi trẻ, Tô Chiêm cũng bất quá người đến trung niên, thêm dâu lại không thêm nếp nhăn, liếc mắt một cái xem qua đi vẫn là như vậy soái khí. Lâu Y cảnh xem bọn họ phụ tử hai thảo luận kịch liệt, nhịn không được cười, thảo luận cái gì, hạ chiều còn ở thảo luận. Thái tử thấy Lâu Y cảnh lại đây, trong mắt thoáng hiện vui sướng, trên mặt lại trầm ổn túc. Hành lễ cũng là tự nhiên hào phóng, nhi thần gặp qua mẫu hầu. Lâu y khi cảnh gật gật đầu, dương mắt nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá chính mình Nhi tử. Rốt cuộc là trưởng thành, khi còn nhỏ còn có cùng chính mình hơi có chút giống dung mạo hiện giờ là một chút cũng không giống, trừ bỏ cặp kia mắt to di chuyển chính mình ngoại. Khi thế thái độ, cùng với dung mạo đều tùy phụ thân, thoát nhìn nàng cái này năm đó gen bị thực lực nghiên áp Bất quá, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Thái tử thấy mẫu thân nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày, nhíu lại nhíu mày che giấu kia phân xấu hổ. Lâu y cái cảnh lại cười đến càng hoan, trưởng thành, còn biết thẹn thùng. Khi còn nhỏ, ngươi chính là một hai phải vì nương nhìn ngươi mới được đâu. Thái tử xấu hổ chịu chịu khoai miệng, thấp dọng thoát khỏi mẫu hổ, mẫu hổ, đều là nhị khi sự, ngài liền không cần nhắc lại. Lâu y cái cảnh cười đến lớn hơn nữa thanh, mẫu hổ đương ngươi là tính tình đại biến trở nên nghiêm túc lên. Nguyên lai là ngoài lạnh trong nóng, muộn tao không ít. Tô chiêm nghe vậy, lánh ho khan một tiếng, hơi hơi răn rẻ lâu y thì cảnh cái này đương nương không đứng đán, thế nhưng nói như vậy chính mình nhị tử. Lâu y thì cảnh cười nhạt liên tục, chạy nhanh che lại miệng mình, hảo, hảo, ta không nói, ta không nói còn không được sao. Như thế nào các ngươi phụ tử hai hiện giờ là có tiểu bí mật, đều không ở trong cung nói, trực tiếp tới thái tử phủ đem ta đều phiết ở bên ngoài. Lâu y cảnh ra vẻ ghen nói, tô chiêm chạy nhanh đi tới ôm chính mình nữ nhân, giải thích nói, chấm bất quá là cùng thái tử thương lượng quốc sự, nào có cái gì bí mật, hoàng hậu muốn nghe, nói cùng ngươi tùy đúng rồi. Đừng, ta nhưng không muốn nghe, đừng đến lúc đó rơi xuống cái hậu cung tham gia vào chính sự tội danh, ta nhưng gánh bác không dậy nổi. Thái tử nghe vậy, banh không được một chương nghiêm túc mặt cười nhạo lên, mẫu hậu làm đều là vì nước, vì dân rất tốt sự. Sao có thể là tham gia vào chính sự như vậy khó nghe? Lâu ý thì cảnh thực vừa lòng cái này trả lời, xem ra chính mình thái tử trừ bỏ tính cách hơi biến ngoại, đối mộ hậu hảo vẫn là nhất thành bất biến. Bọn họ phụ tử hai cụ thể nói gì đó, nàng thật đúng là không muốn nghe, nếu là bọn họ hai đều kết cục không được tự nhiên sẽ nói cho nàng nghe, cho nên cũng không cái gọi là có nghe hay không. Nhưng tô chiêm vẫn là nói cho lâu ý thì cảnh, xem như bẩm báo đi. Mới vừa rồi chấm cùng thái tử nói lên trên giang hồ đống nhiên quật khởi một ít thế lực. Không ít môn phái tổ chức đánh hành hiệp trượng nghĩa cờ hiệu ám sát triều đỉnh không ít quan viên. Này đó quan viên nghe nói là tham ô nhận hối lộ ác quan, nhưng như vậy phóng qua triều đỉnh pháp chế, trực tiếp ám sát, không khác không đem chấm để vào mắt. Một khi bọn họ dân tâm đến tẫn, chấm này hoàng đế đã có thể dân tâm mất hết. Thái tử gật đầu, không sai, nhưng là nếu triều đỉnh can thiệp nói cũng thực phiền thoái. Gần nhất người giang hồ cực nhỏ có cấp bậc, không có thân phận liền không thể nào tra tìm. Thứ hai, người giang hồ giống như năm bẹ bảy mảng, căn bản không có khả năng toàn bộ chốt ấn, thả sự phạt nghiêm khắc dễ dàng khiến cho triều đình cùng giang hồ phân tranh, thiên hạ không xong. Cho nên nhi thần mới vừa rồi cũng cùng phụ hoàng nói, chúng ta có thể cho người giang hồ ước thúc người giang hồ, môn phái ước thúc môn phái. Tỷ như nói trên giang hồ hứng khởi võ lâm minh chủ vừa nói. Chúng ta cũng có thể bảo chế đúng cách, chỉ là trước mắt cụ thể nên như thế nào chấp hành, thượng vua xác định. Tô Chiêm gật gật đầu, xem như tán đồng thái tử nói. Lâu y thì cảnh nghe nhi tử có trật tự ra chủ ý, quả nhiên cùng khi còn nhỏ không quá giống nhau, trong lòng cũng thật là vui mừng. Theo sau Tô Chiêm lại nói lên bọn họ thảo luận một khác chuyện, nghe nói phong quốc cũng phái công chúa đến Tây lăng Hòa Thần, hiện giờ bọn họ hai nước quan hệ cũng càng tiến thêm một bước. Phong quốc xúi dục Tây Lăng quốc, nói bọn họ gả công chúa đến Sương Bình quốc chính là kéo thấp bọn họ thân phận, nếu hai nước ngõ nhỏ hữu nghị vì sao không phái bổn quốc công chúa gả đến Tây Lăng. Tây Lăng quốc quốc vương nghe nói là tán đồng điểm này, đã phái người ở tới trên đường. Lúc này nếu là chúng ta phản đối hòa thân, chỉ sợ thật liền rơi xuống phong quốc bây dập. Lâu y cái cảnh như mày, công chúa. Chúng ta công chúa chỉ có chất nhi cùng nhớ năm. Nhớ năm đã gả chồng sinh con. Chất nhi nhưng thật ra vì chưa gả, chỉ là cũng già đầu rồi nhân ra quốc vương cũng chưa chắc chịu tiếp thu. Nếu là lúc này phong trong triều quý nữ vì công chúa, sẽ có người vui. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm đều rõ ràng này đó thế ra lợi hại, mặt ngoài tựa hồ tô chiêm cái này hoàng đế cao cao tại thượng, kỳ tích thượng lại bị bọn họ áp gắt gào. Nếu là những cái đó thế ra không vui, trước mặt liền cả nữ, Sương Bình Quốc liền lại vô công chúa người được chọn. Lâm thời từ dân gian tuyển cử thật cũng không phải không thể, chỉ sợ Tây Lăng Quốc không đáp ứng. Cho nên muốn hay không hòa thân kỳ thật không thể không cùng các đại thần thương lượng, chủ yếu là xem bọn hắn nhạc không vui cống hiến nữ nhi ra tới. Chuyện này mới là nhất khó giải quyết nhất đau đầu, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể chờ đối phương thật sự phái người tới lại nhiều định đoạn. Lâu ý cảnh xem bọn họ muốn nói phiền não sự nói xong, cũng nên nói nói nàng phiền não sự. Hiện tại Hoàng thượng cùng Thái tử Điện Hạ muốn hay không nghe một chút buồn cung phiền lòng sự. Lâu ý khi cảnh nói, tạ ra cuối cùng là chịu đựng không nổi khí, Tiêu Bạch Hồng tới nhắc nhở ta, xem ra Thái tử cùng tạ tiểu thư hôn sự sợ là không thể kéo. Buồn cung hiện tại không biết Thái tử đối hôn sự này hay không vừa lòng, cũng không biết tạ tiểu thư đối hôn sự này hay không vừa lòng. Năng nhưng thật ra hy vọng hai người đều vừa lòng, nhưng tổng cảm thấy trong đó có người sẽ không hài lòng. Quả nhiên, Thái tử vừa nghe đến tạ lệnh chi tên liền biểu hiện ra phiền não, ngấm lại mỗi ngày nhìn thấy nàng liền đau đầu, đặc biệt là ngày sau còn phải đương thê tử giống nhau mỗi ngày thấy, kia đầu liền lớn hơn nữa. Lâu ý y cảnh nhìn ra thái tử không mừng, liền buồn bực, lệnh chi là cái thông minh nha đầu, từ nhỏ, chương thái phó liền khen nàng, cưới cái thông minh nữ nhân không hảo sao? Hung các ngươi còn từ nhỏ liền nhận thức, xem như mai trúc mã, hiểu tận gốc dễ. Như vậy nữ tử làm thái tử phi không hào sao. Kỳ thật lâu ý cảnh là muốn hỏi, hán rốt cuộc không vừa ý tạ lệnh chi cái gì, lại vừa ý cái dạng gì nữ tử. Thái tử đúng sự thật trả lời, lệnh chi nàng xác thực thông minh, nhưng chính là bởi vì quá thông minh, nhi thần đi theo nàng bên liền có vẻ ngu rốt. Nói nữa, nàng người này cá tính chương dương, không hiểu đến bận tâm nam nhân mặt ngũi, cưới nàng vì phi, kia nhi thần ngày sau còn có riêng tư đáng nói sao. Lâu y cảnh không phúc hậu cười ra tiếng tới, tô chiêm thực không khách khí tà lâu y đi cảnh liếc mắt một cái, ý bảo không cho cười, lâu y đi cảnh mới gian nan ngẹ cười. Thái tử tả hữu không hài lòng tạ lệnh chi, không chỉ có là bởi vì tạ lệnh chi áp hắn nổi bận, còn bởi vì nàng biết hắn quá nhiều khứ sự, thường xuyên ở trước mặt hắn quay ra, làm cho thái tử thật mất mặt, cho nên nói cái gì đều không cần cưới tạ lệnh chi lại tốt nhất nhân gia bị phong làm công chúa hỏa thân đi Tây Lăng mới hảo. Đương nhiên, kỳ thật lâu ý thì cảnh tư tâm thượng cũng là như vậy tưởng, nhưng tạ lệnh chi đã là hoàng gia sắc phong thái tử phi, thánh chỉ đều hạ. Lúc này đưa đến Tây Lăng đi, vứt nhưng chính là toàn bộ quốc gia mặt mũi tự nhiên là không thể. Bất quá lâu ý thì cảnh muốn nói còn có một khác sự kiện, theo mật thám truyền đến tin tức, cái này tạ lệnh chi gần nhất không thích hợp, cụ thể cái gì không thích hợp. Buồn cung đảo cũng nói không nên lợi một vài. Cho nên, lần này buồn cung tưởng tự mình thử, nếu mật thám vào không được thân, kia buồn cung chỉ có thể tự thân xuất mã. Chỉ là yêu cầu hoàng thượng cùng thái tử một đạo, nếu không buồn cung một người sợ là ứng phó không tới. Phụ tử hai buồn bực, có gì ứng phó không tới, lại nghe lâu ý cảnh nói thất tịch tiết đến, muốn cùng tạ ra cùng đi chùa miếu cầu tối thơm. Nay cũng khó trách muốn kêu lên thái tử cùng tô chiêm một đạo. Nếu không lâu y cảnh một mình đi biểu hiện không ra náo nhiệt, thái tử đi, tự nhiên là vì phương tiện có lấy cơ kêu tạ quang đem nữ nhi mang lên. Như vậy sau khi quyết định, ít ngày nữa bọn họ liền xuất phát. Thái phó là cùng ngày buổi sáng mới nghe thái tử nói muốn đi ra ngoài, đi ru ngoạn. Thái phó đều nhạc hỏng rồi, ngắm lại năm đó hắn cỏ hoàng hậu nương nương tên tuổi ở tránh nóng sơn trang ăn uống thả cửa liền cao hứng, lần này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Thái tử nói, không cho hắn đi, hắn cũng thực bất đắc dĩ, đau lỡ dịp sẽ. Một đạo bất đắc dĩ còn có cả triều văn võ, bọn họ cũng chỉ là cho rằng đế hậu đi ra ngoài ru ngoạn, ngắm lại năm đó nghe nói trương Thái Phó ăn không uống không chính là tiện sát bọn họ, sau lại bọn họ liền chờ á chờ, nhất đẳng chính là nhiều năm như vậy, thật vất vả chờ đến đế hậu lại đi ra ngoài ru ngoạn, lại không nghĩ rằng lần này một cái đại thần đều không mang theo. Bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà đem nảy tâm tư phóng tới trong bụng, sau đó mang lên ra quyến chấp hành du lịch. Đế hậu một nhà cùng tạ ra một đạo đi chùa miếu, tự nhiên cũng thông chi tạ ra, tạ ra ở tạ phủ chờ đế hậu xe nghiền chậm dại xử tới, sau đó tạ ra xe tiệu nhường đường, làm đế hậu đi trước, đoàn người mênh mông quần quận đi trước cách vách huyện thành tân kiến Lư Sơn Chùa. Nay chùa miếu tuy rằng kêu Lư Sơn Chùa nhưng cùng Lư Sơn một chút quan hệ cũng không có. Mới tới phương trượng cũng phương pháp kỳ diệu, cũng không biết từ nơi nào đến, tóm lại bị chuyển vô cùng kỳ diệu, chùa miếu túi thơm cũng là bị chuyển vô cùng kỳ diệu, mọi người đều mau quên mất, thất tịch tiết hẳn là đi bái nguyệt lao miếu chuyện này. Tới rồi Lư sân chùa, phương trượng đã mang theo đoàn người bên ngoài nên đón, nhìn thấy tới chủ, tức khắc tiến lên hành lễ, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử. Không nói xong, đã bị tô chiêm đình chỉ, phương trượng không cần đa lễ. Phương trượng cũng không hề khách khí, đem bọn họ đón đi vào. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào chùa nội, chùa nội đã thanh tràng, trừ bỏ bổn chùa tăng nhân ở ngoài chính là bọn họ đoàn người, cho nên có vẻ phá lệ an tĩnh, cũng thực tráng trọng. Đoàn người vây vây tay bồ tát, đầu chút dầu mẹ tiền, nói nói mấy câu cũng liền thôi. Bạch Hồng nhìn chùa miếu nhất thần kỳ chính là giải đoán xâm, cho nên muốn làm chính mình hài tử triều chi thiêm. Lâu y cái cảnh cũng tới hứng thú. Nhưng tụi hồ nàng cùng Tô Chiêm sớm đã tu thành chính quả, cầu nhân duyên cầu sự nghiệp đều không hiếm lạ, vì thế liền nghĩ làm thái tử cầu, lại cũng phát hiện thái tử tất nhiên cũng là sự nghiệp thành công. Nhân duyên sao đã định ra, lúc này cầu nhân duyên không phải ở gián tiếp tỏ vẻ bọn họ không hài lòng tạ lệnh chi sao? Cho nên lâu ý cảnh nghi nghĩ vẫn là tính, ngược lại nói lên túi thơm sự, nói phải vì hoàng thượng cầu túi thơm. Tô Chiêm sắc mặt hơi bành, đối với túi thơm hai chữ Hắn thật sự là vô pháp nói, trên thực tế hắn cũng đối chu nhiệm sinh ra bóng ma, thế cho nên hiện tại trong hoàng cung không có bất luận cái gì mang hương đồ vật, huân hương hương liêu tự nhiên là không có, dân gian cửa hàng vẫn phải có, chỉ là không còn có ngàn nhàn khách vừa nói. Nhưng mọi người trước mặt cũng không hảo thất thố, Tô Chiêm tuy không mừng hương liệu nhưng cũng vui vẻ tiếp thu, vì thế Phương Trượng chỉ dẫn đoàn người đi cưới tối thơm. Bạch Hồng nhưng thật ra lãnh nhi tử cầu một thiêm. thượng thượng thiêm. Hỏi chính là sự nghiệp, kỳ thật hỏi cái này chút khi tạ quang liền thấp thấp nhắc nhở quá, nhưng Bạch Hồng không phát hiện. Hỏi sự nghiệp, sự nghiệp tự nhiên là một mảnh Quang minh, mà khi hoàng đế trước mặt cầu loại này thêm liền rất khó nói, cho nên tạ quang mới lần nữa nhắc nhở, chỉ là cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài. Theo sau cũng lôi kéo Bạch Hồng hướng một cái khác phương hướng đi. Nơi này phóng rất nhiều túi thơm, này đó túi thơm yêu cầu cầu phúc lúc sau mới linh nghiệm. Liền cùng tượng Phật yêu cầu khai quang là một cái ý tứ Phương pháp kỳ diệu hòa thượng niệm vài câu Phật ngữ Theo sau cho không ai một đạo phù Lại niệm vài tiếng sau thiêu Lại đem túi thơm ở bếp lò thượng hân hân Sau đó một người một cái đưa tới trong tay Lâu y cái cảnh đem túi thơm hệ ở tô chiềm trên người Bạch hồng giúp tạ quang đừng Đến nỗi tạ lệnh chi cùng thái tử liền có chút biến níu Xem cảm xúc tựa hồ tạ lệnh chi có chút không tình nguyện Mà thái tử cũng có Lâu Y Hi cảnh đem này đó biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng đại hỷ, chẳng lẽ nói hai người đều lẫn nhau không thích. Nếu là như thế, kia tự nhiên liền dễ làm nhiều. Túi thơm biệt biệt lưu nữu đừng hảo, theo sau đoàn người liền từng người tan đi. Lâu Y thì cảnh cùng Bạch Hồng khắp nơi đi dạo, Tô Chiêm Tắc phủ cận ngồi, tạ quang bồi ở phụ cận ngồi sẽ. Thái tử cùng tạ lệnh chi bị Lâu Y Hi cảnh cùng Bạch Hồng thúc dục tới rồi cùng nhau, kêu hai người khắp nơi đi dạo, sau đó liền đi rồi. Thái tử đi rồi một trận, liền không nghĩ đi rồi, vừa lúc tạ lệnh chi cũng không nghĩ cùng thái tử cùng nhau, tùy tiện tìm cái lấy cơ nói là thượng nhà xí liền tránh ra. Bên này lâu ý cảnh cùng Bạch Hồng đi rồi một trận cũng ngồi xuống nói chuyện thiếm, Bạch Hồng bên cạnh còn đi theo tạ điệp, lâu ý cảnh nghĩ đến mới vừa rồi kia thiêm liền nhịn không được tưởng chú ý khởi này tiểu tử tới. Điệp nhi, tới, đến buồn cung nơi này tới. Lâu y cảnh rối tay vây vây. Tạ Điệp tung ta tung tăng lại đây, trên mặt trẻ nhật nhạt cười, bộ dáng thoạt nhìn thập phần khách nhân, lâu ý cảnh thích sờ sờ đầu nhỏ, cười nói, tương lai nơi này đầu chính là trang đại trí tuệ. Bạch Hống nghe vậy, vội vàng giải thích, bất quá là phương trượng tùy tiện nói nói nói, có thể hay không kham đại nhậm còn phải xem chính hắn năng lực. Bất quá nhà của chúng ta Điệp Nhi tầm thường bướng bình hồ nháo, tiên sinh giáo tự đến nay còn không có nhận rõ, chỉ sợ là khó làm đại nhậm. Lâu y cái cảnh cười nhạt, biết nàng vì sao mà nói, lại cũng không nói toạc, chỉ là nhật nhạt nói một câu, hiếu dụng người tất có trọng dụng, tỷ tỷ cũng không cần như thế lo lắng. Bạch Hồng gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Theo sau lâu y cái cảnh mới thật cẩn thận nói lên tạ lệnh chi sự, nghe nói thừa tướng làm lệnh chi ở nhà học tập. Bạch Hồng gật đầu, trên mặt lại có xấu hổ, rõ ràng cũng không phải như thế. Lâu y cái cảnh bắt lấy chi tiết, lại tiếp tục đi xuống hỏi. Lệnh chi giờ chính là cái thông minh cô nương, so thái tử trước nắm giữ tiên sinh giáo đồ vận, như thế nào còn muốn học? Chẳng lẽ tạ đại nhân là tưởng giáo nàng hành quân đánh ra sao? Đây là lời nói đùa, trừ bỏ binh pháp trương thái phó chưa từng giáo thụ tạ lệnh chi ở ngoài, còn lại rất nhiều đều là nàng học quá, ý ngoài lời, nàng không tin tạ lệnh chi ở trong phủ gần là đọc sách. Bạch hồng khỏe miệng chiều chiều sắc mặt có chút xấu hổ, nàng liền quang đọc sách không dài bản lĩnh. Cả ngày bên ngoài làm sàng làm bậy, nàng cha đem nàng mang về nhà không ra khỏi cửa. Lời này nghe tới làng nghĩa xấu, nhưng đã cũng đủ đem tạ lệnh chi làm những cái đó sự điểm tô cho đẹp, nghe tới giống chỉ là da tiểu sai giống nhau. Hơn nữa lời nói đều nói đến này phân thượng, lượng nàng lâu y y cảnh là hoàng hậu nương nương giờ phút này cũng không hảo đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cho nên bạch hồng lời này, đã là trả lời lâu y y cảnh nói. Lại kêu lâu y cái cảnh không hảo lại truy vấn đi xuống, lâu y cái cảnh trên thực tế vẫn là cái gì cũng không biết. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ nhắm lại miệng, làng lặng ngồi một hồi. Đúng lúc vào lúc này, bọn họ lúc trước ra tới địa phương có chút làng ổn, thậm chí còn có việc binh đao tưởng chạm vào thanh âm, tức khác hiểu được, có thể là có thích khách. Lúc này, mấy cái thị vệ chạy tới, chạy nhanh đem hoàng hậu cùng với bạch hồng cùng tạ điệp hộ lên, nương nương, phía trước đã xảy ra chuyện. Chùa Miếu đống nhiên xuất hiện sát thủ, thái tử đang theo sát thủ chiến đấu. Những cái đó làm sao bây giờ? Nấp tại nơi này cũng không phải biện pháp, nếu toàn bộ chùa miếu đều không tính an toàn, đó có phải hay không hẳn là hướng đại bộ đội rửa sát, ít nhất đem sở hữu hộ vệ tập trung lên. Lâu y cảnh như vậy tưởng tượng, lập tức hạ lệnh cùng đại gia hội hợp, lúc này chùa Miếu Hòa thượng dù sao cũng đuổi lại đây, hộ tống đoàn người cùng đại bộ đội hội hợp. Hội hợp khi cũng thấy đánh nhau trường hợp Mấy cái người bịt mặt cùng hộ vệ chiến đấu, cũng sen kẽ mấy cái chùa miếu hòa thượng, tân khai chùa miếu không có gì người, trước sau không đến 18 cái, cho nên tham gia đánh nhau hòa thượng chỉ có 3 cái, còn lại đều ở chỗ này. Đánh nhau một trận, bởi vì góc độ chuyển biến lập trường sửa đổi, hai đám người thay đổi rất nhiều lần, nhưng cái đó bảo hộ đế hậu cùng với tạ gia gia quyến hộ vệ thấy phía trước đánh nhau hộ vệ còn không có đem người bắt lấy, liền sôi nổi ra tay hỗ trợ. Ai ngờ đến lúc này, ngược lại là cho những cái đó sát thủ một cái đột phá khẩu, mấy cái sát thủ bám trụ này mấy cái thị vệ, sau đó trong đó một người trực tiếp lao tới gần đây đem tạ lệnh chi bắt áp chế, tạ lệnh chi không bị dò đến, ngược lại là bạch hồng sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu, một cái kính lôi kéo giọng yêu cầu bảo hộ nàng nữ nhi, tạ quang đều hận không thể chính mình ra tay, bất đắc dĩ chính mình không hiểu võ công, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tô chiêm xem ở tạ quang mặt núi thượng, quyết định tự mình ra tay. Lại cố tình sát thủ không phải cái ham chiến, bắt cóc tạ lệnh chi lúc sau mệnh bọn họ lui về phía sau vài bước, theo sau nhân cơ hội chạy, mặt khác một chúng sát thủ cũng bay nhanh nhảy ra ngoài tường chạy. Thị vệ chạy nhanh lao ra đuổi theo đuổi, lại phát hiện sớm đã không có một bóng người. Bạch hồng cấp đương trường rơi lệ, tạ quang càng là thổi dâu trứng mắt, thấp thấp dăn dạy một câu, nhà đầu thúi. Thanh âm rất nhỏ. Theo lý thuyết không người có thể nghe thấy, nhưng lâu ý cảnh bốn di chính là tìm hiểu tạ lệnh chi tin tức, cho nên không thể không đối tạ quang nhiều lưu ý liếc mắt một cái, tự nhiên liền nghe thấy được. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá, tạ quang là biết nàng nữ nhi cùng này băng nhân nhận thức, nói cách khác hắn cũng rất có thể biết này băng nhân thân phận. Nguyên bản lâu ý cảnh còn vội vã tưởng sai người mau chóng tìm ra, nhưng hiện giờ nàng có chút trái tim băng giá, không nghĩ gọi người tìm. Nếu thị vệ nói còn tìm không đến, nàng liền dứt khoát sô tay. Bạch Hồng nóng nảy, nương nương, không thể định A ngừng nữ nhi của ta liền mất mạng. Lâu ý cái cảnh lạnh lùng nói, có mệnh mất mạng, chẳng lẽ phu nhân còn không biết sao. Nay một hồi nàng không hề xưng hô này vì tỉ tỉ, mà là thật mạnh kêu một tiếng phu nhân. Bạch Hồng trên mặt nóng rác, những lời này so đem nàng một cái tắt còn khó chịu, Bạch Hồng ánh mắt nhược nhược, nhược nhìn về phía tạ quang. Ánh mắt ý bảo nương nương có thể là nhìn ra manh mối Tạ quang hối hận, đại khái là bởi vì lời nói mới rồi bị nương nương nghe thấy được, nhưng lúc này cũng không thể nói gì hơn. Tô chiêm nghe xong lời này cũng cơ bản đoán được trong đó ý tứ, ánh mắt sắc bén quét về phía tạ quang, lại cái gì cũng chưa nói. Thái tử ở truy đi tìm trình trung nhặt được sát thủ di lạc lệnh bài, lệnh bài mặt trên không có văn tự, chỉ có riêng ký hiệu. Cái này ký hiệu thoạt nhìn lại như là cái triệu tượng văn tử. Thái tử kiến thức rộng rãi lập tức biết đây là môn phái nào, hương giúp môn. Trên giang hồ hứng khởi môn phái, chính là ám sát tham quan ô lại sát thủ tổ chức. Lâu y thì cảnh cười lạnh, một cái tự xưng trừng gian trừ ác môn phái, hiện giờ nhưng thật ra bắt đầu làm bắt cóc phụ nữ và trẻ em chơ chén hoạt động. Bạch hồng cấp khó gian nổi, lúc này lại không dám lại cùng Hoàng thượng Hoàng hậu cầu cứu. Chỉ có thể nhìn về phía nhà mình lao ra, nhỏ giọng xin giúp đỡ, tướng công, lệnh chi cũng không thể liền như vậy bị mang đi, nếu không nàng thanh danh đã có thể hủy hoại. Chính yếu chính là, đế hậu đã phát hiện tạ lệnh chi khả năng nhận thức này bằng nhân, như không mau đem tạ lệnh chi mang đi, thực mau liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tạ gia, cho nên bạch hồng mới sốt ruột. Nhưng là bạch hồng sốt ruột sự chẳng lẽ tạ quang không nóng này sao, hắn cũng thực sốt ruột. Bọn họ tạ ra từ trước đến nay tưởng đứng ngoài cuộc, nhưng tựa hồ một sự kiện cũng không có đứng ngoài cuộc quá, bao gồm hôm nay việc này, hôm nay rõ ràng có thể không phát sinh, lại vẫn là đã xảy ra, tạ quang cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh xem ở tạ quang mặt mũi thượng một câu cũng chưa nói, hạ lệnh làm người đi tìm, nhưng tìm không tìm đến tựa hồ đối bọn họ tới nói đã không sao cả. Bất quá lần này thái tử nhưng thật ra biểu hiện ra dị thường khẩn trương. Không chỉ có bay nhanh sai người khắp nơi tìm kiếm, còn tự mình dẫn người tận khả năng hướng sát thủ khả năng chạy trốn địa phương đuổi theo ra đi. Lâu y cảnh tuy rằng lo lắng nhi tử an toàn rất muốn ngăn cản, nhưng cũng không có ngăn cản, nghĩ đến hắn có ý nghĩ của chính mình, không hảo can thiệp. Ở chua miếu sở lục soát nửa ngày, đến lúc chẳng vạ, bọn họ mới trở về, thái tử như cũ lưu lại nơi này tiếp tục tìm kiếm. Lâu ý thì cảnh ở trên xe cùng Tô Chiêm nói lên việc này liền cảm thấy buồn bực không thôi, thái tử không phải không thích tạ lệnh chi sao, như thế nào người không thấy, cư nhiên như vậy khẩn trương. Tô Chiêm cũng không do nguyên do, hai tử lớn, rất nhiều sự chúng ta đều xem không hiểu, nhưng hắn làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận một chút, thái tử đích sắc cùng hắn khi còn nhỏ không giống nhau, rất nhiều sự hắn cũng xem không rõ. Bên này bọn họ đang khẩn trương tìm kiếm tạ lệnh chi rơi xuống, mà bên kia tạ lệnh chi lại bị bắt cóc tới rồi một cái xa lạ địa phương, tuy rằng còn ở xương Bình Quốc, nhưng nàng sắc không quen biết nơi này. Những người đó lúc này mới buông ra nàng, tạ lệnh chi nhất mắt liền nhận ra cầm đầu người, cứ việc mang theo khăn che mặt, bất quá vừa rồi ở chùa miếu bọn họ ngẫu nhiên gặp được quá, xem qua hắn toàn diện mục, cũng biết bọn họ chuyến này kế hoạch, cho nên người nọ mới có thể bắt cóc tạ lệnh chi. Hơn nữa vừa rồi đánh nhau chung, kỳ thật tạ lệnh chi cũng là cố ý xông vào đằng trước, chờ người nọ có thời gian bắt cóc chính mình, giúp hắn chạy trốn. Bởi vì nàng yêu hắn, mấy tháng trước nàng đi theo thái tử ra cùng, khắp nơi du lịch thể nghiệm và quan sát dân tình khi trong lúc vô ý thấy hắn. Hắn tuy rằng chỉ là bình thường giang hồ hiệp khách, lại tản ra không gì sánh kịp quý khí, cái loại này khí phách thơm lãnh cảm giác, cùng thái tử một bút, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Thái tử rõ ràng chính là ngầm. Sau lại, nàng lại may mắn bị anh hùng cứu mạng, liền hết thuốc chưa yêu hắn, cho rằng chỉ có hắn mới xứng đôi chính mình, đã nhiều ngày khác người hành động, kỳ thật chính là nơi nơi tìm kiếm hắn thân ảnh, thẳng đến gần nhất mới phát hiện hắn ở chùa miếu xuất nhập quá. Tạ lệnh chi liền muốn đi chùa miếu cầu phúc mục đích chính là vì thấy hắn, không nghĩ tới thật sự gặp được. Đương nhiên, tạ lệnh chi sẽ không biết chính là, này toàn bộ chùa miếu đều là của hắn. Bên trong tăng nhân cũng đều là người của hắn, kia mấy cái tăng nhân ra tay bất quá là tưởng cho hắn khai đạo mà thôi. Hắn vẫn luôn đều ở chỗ miếu, hôm nay bởi vì trên giang hồ tình huống có biến không thể không đi ra ngoài, lại bởi vì hoàng gia người tới không thể không phong tỏa chỗ miếu, liền một con mũi cũng phi không ra đi, rơi vào đường cùng đành phải ra này hạ sách. Nhưng tin tưởng lúc này phương trượng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ còn chờ người phản hồi tới cha. Chỉ biết tra được sát thủ là từ hậu viện phòng chất tuổi tiến bào, sẽ không tra được sát thủ kỳ thật vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Quả nhiên, thái tử dẫn người tiến bào tra tìm, sở hữu chứng cứ đều chứng minh sát thủ là từ bên ngoài tiến bào, phương trưởng chỉ có thể tự trách khán hộ bất lợi. Thái tử nhân tử tự nhiên sẽ không trách cứ, chỉ có thể tiếp tục ra bên ngoài tra tìm, tạ lệnh chi tuy rằng không phải hắn cảm nhận chung thái tử phi người được chọn, lại thật là hảo anh em. Cho nên hắn cần thiết đem người mang về. Nhưng mà tạ lệnh chi lúc này lại không phải rất muốn trở về, đặc biệt là sát thủ đem nàng đặt ở nơi này khi, liền có điểm lưu luyến không rời. Ta đều giúp ngươi lớn như vậy vội, chẳng lẽ ngươi không cảm tạ ta? Người nọ vẫn luôn che mặt, mặc dù biết tạ lệnh chi biết hắn gương mặt thật cũng không nghĩ bóc mặt nạ, bởi vì hắn căn bản không nghĩ phản ứng nữ nhân này, không giết nàng cũng chỉ là cảm thấy sát nàng quá phiền thoái. Thuần nữa sát nàng không có gì dùng, không hơn. Nhưng lúc này mới Tạ Lệnh Chi xem ra lại là lớn nhất ưu điểm, hắn quả nhiên là nhân tử, hắn quả nhiên không dám đối chính mình thế nào, tựa hồ chính mình ánh mắt không tồi, lại cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn là đặc biệt. Tạ Lệnh Chi là gan lại lớn chút, tưởng trực tiếp đi theo hắn sống thiên giai, lại ngượng ngùng nói ra chỉ có thể biệt nữu biểu đạt, ngươi bắt cóp ta, không phụ trách đem ta đưa trở về sao? Như vậy ném ở nửa đường thượng, ta nếu là có bất chắc gì, cha ta cũng sẽ không bông tha ngươi. Đưa trở về. Ta đây không phải chui đầu vô lưới. Nam nhân trong mắt tất cả đều là miệt thị. tạ lệnh mặt sắc hứng đỏ, hơi có chút xấu hổ. kia vậy ngươi cũng không thể đem ta ném ở chỗ này. Ý ngoài lời là muốn đi theo đi, kia sát thủ thủ hạ cũng nghe minh bạch, nhìn không được cười nhạo lên. Kia sát thủ tự nhiên là biết đến, nhưng ra vẻ không hiểu, nếu không nghĩ ném ở chỗ này. Ta đây đem ngươi từ nơi này ném xuống. Nơi này là huyền nhai, ném xuống kia còn phải. Tạ lệnh chi thẹn quá thành giận, lại cảm thấy nhân ra là suy minh bạch giả bộ hồ đồ treo đùa chính mình, rồi lại thẹn thùng không thể nhiều lời, cho nên mới cảm thấy càng khó mở miệng. Kia sát thủ trực tiếp phải đi, tạ lệnh phía trên trước ngăn trở, nếu nói không thông dứt khoát cũng không nói, luôn là chơi xấu đi theo nàng. Kia sát thủ nổi giận, trực tiếp thanh kiếm đặt tại nàng trên cổ. Ngươi không cần lần nữa khiêu chiến ta kiên nhẫn. Tạ lệnh chi bị hoảng sợ, nhưng lại tổng cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn là nhất đặc biệt, cho nên này cử nói không chừng chỉ là hù dọa hù dọa chính mình, cho nên không thể sợ hãi. Vậy ngươi giết ta, giết ta nha. Ngươi nọ quả nhiên muốn xuống tay, nội lực đã vận đến trên tay, nếu không phải thủ hạ ngăn lại nàng đã chết không có chỗ chôn lại còn không tự biết. kia thủ hạ nói, tạ lệnh chi chính là thừa tướng tạ quang nữ nhi. Nàng tuy rằng không thế nào thông minh nhưng hắn trà quá thông minh. Lúc này giết nàng, chúng ta liền rất phiền thoái. Người bịt mặt lúc này mới buông ra tay, tạ lệnh chi rào rạt đắc ý, hắn quả nhiên không hạ thủ được. Nhưng nhân gia căn bản không thèm để ý nàng, trực tiếp mang theo thủ hạ đi rồi, tạ lệnh chi muốn đuổi theo đi lên nhân gia trực tiếp dùng khinh công, nàng chỉ bằng hai chân căn bản đuổi không kịp. Tạ lệnh chi khí cấp bại hoại. Nhưng đi rồi không vài bước, sát thủ lại lộn trở lại. Tạ lệnh chi vui vẻ, nhìn dáng vẻ bọn họ là tính toán mang theo nàng một khối đi, nhưng mà thất vọng chính là ôm nàng đi người cũng không phải cái kia tâm tâm niệm niệm người. Tạ lệnh chi có chút tức giận, lãnh trăng lót, người hôn đảng. Cùng lúc đó, triêu đình thượng về chùa miếu ám sát một án đã chuyển đi ra ngoài, bởi vì sự tình quan hoàng thượng, tự nhiên biết đến người liền nhiều. Cứ như vậy, tạ ra tiểu thư bị bắt cóc sự tự nhiên cũng liền đầu không được. Một cái thiên kim tiểu thư bị kẻ cắp bắt góc, liền tính tồn tại trở về thanh danh chỉ sợ cũng không trong sạch, triều đình thượng tự nhiên không nói, nhưng bên ngoài liền khó khăn. Tạ Quang vì thế chủ vài lần thượng triều cũng chưa như thế nào chuyên tâm đâu, Tô Chiêm lý giải hắn khổ chung tự nhiên cũng liền không nói cái gì. Nguyên bản nên làm Tạ Quang đi theo cùng nhau thương nghị đại sự tự nhiên cũng liền không gọi hắn, Tô Chiêm mệnh kinh triệu y đi hoàng quý đi cha. Hoàng quý tuy rằng chỉ là kinh triệu y y Nhưng đồng lộc sớm đã rửa theo trong chiều tam phẩm quan đồng lộc phân pháp, đây là hoàng đế đặc biệt cho phép, tự nhiên không ai nhưng nói cái gì, đến nỗi vì cái gì còn chỉ là kinh triệu y thì thật sự là bởi vì vị trí này trừ bỏ hắn chỉ sợ rất khó có người ngồi. Dù sao trong chiều những người đó tin là không vui. Kinh triệu y thì thu được mệnh lệnh, lập tức triển khai điều tra. Mà tô chiêm tắc ngốc tại trong cung chờ tin tức, tạ lệnh chi bị chói. Rất nhiều người đều ở nghị luận Thái tử Phi người được chọn một chuyện, đại gia cũng đều đoán được hoàng gia có thể là sẽ không làm tạ lệnh chi đương Thái tử Phi, tự nhiên những người khác lại bắt đầu no ngoe dục dịch. Vương Đại Nhân thật là may mắn, lần trước hắn phái người ám sát hoàng hậu việc này liền như vậy bóc đi qua, an phận mấy năm, hiện tại Thái tử Phi vị trí khả năng muốn thay đổi người, hắn lại bắt đầu động khởi vai tâm tư, nếu chính mình nữ nhi không thể trở thành hoàng phi chính mình ngoại tôn nữ hoặc là cháu gái chưa chắc không thể nha. Cho nên, hắn càng thêm ra sức tuyên truyền tạ lệnh chi bị chói phỉ bắt cóc sự. Tạ gia đã biết lời đồn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể hy vọng mau chóng tìm được nữ nhi. Lâu y thì cảnh đã nhiều ngày không ở trong cung, nàng ở tránh nóng sơn trang tổng trong tiệm, trăng non ở tính sổ, nàng ở bên cạnh ngồi. Chờ trăng non đem trướng tính minh bạch, lại đưa cho lâu y thì cảnh xem, lâu y thì cảnh phiên thiên. Chứng đều đối cũng liền không nói nhiều. Trăng non rửa gần lâu ý khi cảnh ngồi xuống, lâu ý khi cảnh mới mở miệng nói lên gần nhất sự tình. Trăng non cũng là nghe qua, cảm khái tạ lệnh là lúc vẫn vô dụng, nhưng càng nhiều vẫn là tưởng thái tử phi vị trí xấu hổ. Chỉ này một kiếp, tạ lệnh chi chỉ sợ thanh danh bị hao tổn, hoàng gia lúc này đưa ra từ hôn, có vẻ vô tình, tạ ra trên mặt cũng không quan. Nhưng nếu là tiếp tục tiếp nhận, tự nhiên hoàng gia thanh danh bị hao tổn. Lâu y cảnh cảm khái, ta đảo cũng không ngại này đó. Lúc trước phản đối bọn họ hôn sự, chỉ là lo lắng hai cái không yêu nhau người ngốc tại cùng nhau khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tạ lệnh chi mất tích một chuyện nhưng thật ra làm ta thấy thái tử cùng nàng một loại khác cảm tình, hai người tựa hồ cũng không phải chúng ta sợ cho rằng xung khắc như nước với lửa. Ta tưởng lấy thái tử tính cách, nếu là lần này tạ lệnh chi thật sự thanh danh bị hao tổn hắn ngược lại sẽ cưới nàng. Nhưng ngày sau thái tử vì quân, thái tử thái tử nghĩ đến rất khó có thể là tạ gia sở ra. Hơn nữa ngày sau những cái đó thế gia cũng bảo không chuẩn bởi vì việc này buộc thái tử nạp thiếp. Ta đây là thế thái tử đau đầu. Trăng non cười nhạt, con cháu đều có con cháu phúc, nương nương cần gì phải lo lắng này đó. Nói nữa, chờ thái tử vì đế khi, tạ gia thừa tướng chỉ sợ cũng đã thay đổi. Đến lúc đó thái tử cũng không nhất định chính là hiện giờ tâm tính nói không chừng càng cơ trí châm ổn. Ý ngoài lời, hiện tại thái tử tâm tính vẫn là quá đơn thuần. Lâu ý cái cảnh cười khổ, chỉ hy vọng như thế đi. Khi nói chuyện, trăng non nữ nhi từ trong phòng đi ra, trong tay phủng đều là các loại sổ sách, nói chuyện cũng lao đạo mười phần, nương, các nơi phân phô sổ sách ta đều đã sửa sang lại hảo, thỉnh ngươi xem qua. Trăng non rối tay tiếp nhận sổ sách đặt ở một bên, theo sau dẫn nữ nhi lại đây bái kiến hoàng hậu, anh nhi, mau tới bái kiến hoàng hậu nương nương. Lâu anh cung kính có lễ đi lên bái kiến, xưng hô hướng hoàng hậu lúc sau, lại thân thiết kêu một tiếng, cô cô. Lâu y cái cảnh thực thích này xưng hô, này vừa nghe mới giống người một nhà sao. Anh nhi đã mười đi, lớn lên so khi còn nhỏ càng xinh đẹp, thật là nữ đại 18 biến. Trăng non cười lắc đầu. Đối nữ nhi lại thích lại hao tổn tâm trí, nên đau đầu nữ nhi hôn sự, nhưng ta nhiều ít có chút không yên tâm á liền cùng nương nương không yên tâm thái tử giống nhau. Lâu ý cười cảnh cười, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Bất quá nói xong, nàng lại tỉ mỉ đánh giá anh nhi một lần, thuận tay phiên phiên nàng sửa sang lại sổ sách, sổ sách sạch sẽ ngăn nắp, thả không bút chướng đều ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ, người như vậy thật là một nhân tài. Lâu Yhi cảnh bỗng nhiên trong lòng có chú ý. Nếu là phượng lệnh cho người khác, tạ ra tất nhiên sẽ có bất mãn, nếu phượng lệnh cấp chính là lâu ra đâu, tạ ra liền không hảo nói nhiều. Rốt cuộc toàn bộ tiền trang đều là lâu ra ở làm chống đỡ, lâu ra tưởng truyền cho người trong nhà, người khác cũng không thật nhiều thêm nghị luận, như vậy cũng tránh cho rất nhiều phiền thoái. Như vậy tưởng tượng lâu ý thì cảnh quyết định dặn do trang non vài câu, người này nữ nhi thông minh lanh lợi, người nhưng đến hảo hảo tài bồi, tương lai nói không chừng còn có trọng dụng. Trăng non nghe ra ý tứ, tuy là có chút giật mình, nhưng nàng là cái nữ hài tử, chung quy là phải gà đi ra ngoài, chỉ sợ không có phương tiện đi. Lâu ý cái cảnh cười nhạt liên tục, ánh mắt lại phá lệ tinh lượng, ai nói nữ tử nhất định phải muốn ngoại gà. Trăng non lại ăn cả kinh, chọn rể. Chỉ sợ không dễ dàng đi, nhưng phàm là có thân phận có địa vị, ai chịu ở rể. Không thân phận không địa vị, lại không xác định có phải hay không coi trọng nàng trong tay đồ vật. Lâu y thì cảnh lại không lo lắng, ngươi nhìn xem vậy ngươi nữ nhi, không khéo có khả năng đâu, từ nhỏ liền đi theo các ngươi già quá xa nhà, duyệt người bản lĩnh vẫn phải có, ta tin tưởng nàng coi trọng nam nhân không có sai. Dứt lời, lâu y thì cảnh lại trịnh trọng chuyện lạ bổ sung một câu, những lời này không chỉ có là đối trăng non nói cũng là đối lâu anh nói, anh nhi, ngươi là chúng ta lâu ra hy vọng. Sau này toàn bộ lâu ra muốn giữa ngươi chống đỡ, cho nên... Ngươi cần thiết lưu tại trong nhà, không thể ngoại gả, ngươi có bằng lòng hay không?" Lâu Anh lập tức quỳ xuống cho thấy tâm ý, nguyện bằng cô cô sai phái. Lâu Y cảnh cảm thấy mỹ mang cười, xem Lâu Anh ánh mắt càng tựa đối đai chính mình thân sinh nữ nhi, "Đứng lên đi, sau này người trước người sau, ngươi đều không cần xưng ta hoàng hậu. Đã là người một nhà, vẫn là nghe ngươi kêu ta cô cô càng thân thiết." Trăng non cười, lại làm Lâu Anh tạ ơn. Phượng lệnh sự có tin tức Lâu y đi cảnh trong lòng cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự, từ thôn trang gia tới hồi cung, rồi lại bởi vì nhớ tới tạ lệnh chi sự có chút phiền lòng, đúng lúc lại nghe nói thái tử đã hồi, lâu y cảnh liền quyết định đi một chuyến thái tử phủ. Đến nỗi vì sao không thỉnh thái tử vào cung, là bởi vì trong cung người nhiều, mặc danh cảm giác áp lực, lâu y cảnh vẫn là thích chính mình đi thái tử phủ, cũng hảo trốn trốn những cái đó áp lực. Thái tử không nghĩ tới mẫu hậu sẽ tự mình tiến đến, đã có chút vui mừng lại thụ sủng nhựa kinh, mẫu hậu tìm nhi thần nói một tiếng, nhi thần tự mình tiến đến đó là, tội gì muốn mẫu thân đi một chuyến. Lâu y cái cảnh xua tay, thuận thế ngồi xuống, không cần, trong cung người nhiều áp lực, vẫn là bên ngoài hảo. Buồn cung cũng cho là ra tới chơi đùa. Thái tử lần này trở về, chính là mang theo mới nhất tiến triển. Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, không có. Không hề tiến triển. Lâu y thì cảnh cũng không muốn biết tiến triển, thái tử ở làm nàng yên tâm, cho nên không hề truy vấn, ngược lại nói lên hắn cùng tạ lệnh chi hôn sự. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Buồn cung nhớ rõ, ta cùng hoàng thượng vì các ngươi tứ hôn ngươi còn không cao hứng. Hiện giờ lại vì tạ lệnh chi sự chạy trước chạy sau, đến tột cùng là thích vẫn là không thích. Thái tử mặt đỏ, không nghĩ cùng mẫu thân thảo luận này đó. Nhưng Ngô thân hiển nhiên là đánh vỡ lầu Niêu hỏi đến đế, hắn cũng chỉ hảo đúng sự thật trả lời. Kỳ thật đơn từ ra sự tướng mạo học thức thượng, Tạ Lệnh Chi thật là như một nhân tài. Chính là, muốn nàng làm thái tử phi vậy phiên toái, ngươi cũng biết con thỏ còn không ăn cỏ gần hàng đâu, ta cùng Tạ Lệnh Chi thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến không có khả năng trở thành phu thê. Nàng không thích ta, ta cũng không thích nàng. Ở trong mắt nàng, ta cái này thái tử cũng không có vẻ tôn quý. Nàng này thế ra tiểu thư cũng không có vẻ cỡ nào tiểu thư khuê cắt. Nhưng thật ra gián tiếp mà chúng ta thành huynh đệ, có thể nói là thực tốt huynh đệ. Nếu, nói tới đây thái tử dừng một chút, thở dài, ánh mắt lộ ra lo lắng. Nếu, lần này, tạ lệnh chi thật sự có cái gì không hay xảy ra, thậm chí, thậm chí là danh tiết khó giữ được. Tiêu nhi thần vui cưới nàng làm vợ, khỏi bị thế nhân thoá mạn. Lâu y thì cảnh đoán được không sai. Chính mình nhi tử quả nhiên có ý tưởng này, đảo cũng không tính đại sai, chính là không biết hắn nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận không có. Giả sử thật sự như thế, như vậy hoàng gia mặt mũi tất nhiên bị hao tổn. Mẫu hậu cảm thấy hoàng gia mặt mũi quan trọng sao? Thái tử ngơ ngẩn nhìn lâu ý hề cảnh. Lâu ý hề cảnh cười như không cười, kia muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Thái tử nghiêm trang trả lời, nhi thần không để bụng cái gì hoàng gia mặt mũi. Nhi thần là thái tử một quốc gia chứa quân, liền tính thật sự làm có tổn hại mặt mũi sự, bên ngoài cũng không dám loạn truyền. Còn nữa, nếu là nhi thần từ hôn, mới càng ném mặt mũi, nhi thần không lùi hôn, đó là mọi thuyết xôn xao. Cũng gián tiếp giữ gìn lệnh chi trong sạch. Lâu ý ghề cảnh cười, con trai của nàng rốt cuộc là trưởng thành, tuy rằng thiên tính đơn thuần, nhưng cũng thông minh, điểm này thực vui mừng. Hảo, ngươi tưởng như thế nào làm mẫu hậu không ngăn cản. Nhưng là có một chút mẫu hậu cần phải nhắc nhở ngươi, nếu tạ lệnh chi là thái tử phi, tương lai đó là nhất quốc chi mẫu, nhưng thái tử người được chọn tuyệt đối không thể là tạ ra sở ra. Những cái đó thế ra tự nhiên là nghĩ biện pháp bức ngươi nạp thiếp lấy bảo đảm huyết thống thuần khiết. Bọn họ lao tư tưởng cùng ích kỷ tâm cũng tuyệt không tiếp thu một cái có vết nhờ hoàng hậu sở sinh nhi tử vì thái tử. Điểm này ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, mẫu hậu. Chờ nhi thần làm hoàng đế, những cái đó lao ra hỏa đã sớm không còn nữa. Đến lúc đó thế gia đổi chủ, tân chủ nhân không nhất định so này đó cáo giả thông minh. Hùng chi nhi thần cũng ở mài rúa, nhi thần có tự tin có thể áp chế bọn họ. Lâu y cái cảnh thực vừa lòng cái này trả lời, mặc kệ thái tử có không áp chế bọn họ, nhưng những lời này cuối cùng cũng chứng minh hắn là cái có chủ kiến người, người như vậy, tất nhiên sẽ không quá xui xẻo, cho nên lâu y cái cảnh không nói nhiều. Chỉ vô vô nhi tử bà vai, thuận tiện thế hắn sửa sửa búi tóc. Ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi, ta cùng ngươi phụ hoàng sẽ duy trì ngươi. Tạ mẫu hậu, phụ hoàng. Lâu ý cảnh gật gật đầu, sửa sang lại song thái tử búi tóc, liền đi trước. Thái tử còn lại là tức khắc sai người tiếp tục truy tra. Trên tay hắn còn lưu có hưng giúp môn lệnh bài, nếu là giang hồ tổ chức, tự nhiên phải dùng giang hồ thủ đoạn đối phó. Này thủ đoạn cũng là được đến Tô Chiêm Tán Thành. Hương giúp môn không phải muốn đánh cảm tình bài đến dân tâm sao, kia bọn họ cũng đánh. Thái tử tức khắc truyền lệnh đi xuống, đại biểu triều đình Tán Thành trên giang hồ nào đó chính nghĩa tổ chức trừng trị ác quan hành vi. Nhưng là cần thiết có cũng đủ chứng cứ chứng minh bị giết giả là ác quan, cũng hướng triều đình hội báo. Cứ như vậy, đạp lên lòng bàn chân nhưng chính là những cái đó tổ chức, bọn họ không đến triều đình cho phép tùy ý giết hại quan viên. Chính là tội, thất dân tâm tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng kể từ đó, liền cung cấp với triều đình ở trên giang hồ thành lập một cái đao phủ bằng phái, bọn họ liền cùng cấp với triều đình cung cấp nuôi dưỡng những cái đó đao phủ giống nhau, thua mệnh với triều đình, liền vô pháp làm chính mình sự, tự nhiên liền bó tay bó chân. Thái tử muốn chính là loại này hiệu quả. Dùng triều đình danh nghĩa đem hương giúp môn Phùng đến cao cao, nếu là ngã xuống đã có thể phải bái một tầng ra. Mặt khác mặt khác giang hồ tổ chức tất nhiên cũng bởi vì hương giúp môn cùng triều đình có liên hệ mà rời xa hương giúp môn, thậm chí môn phái này rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rốt cuộc người giang hồ khinh thường với cùng triều đình uy vũ, bọn họ liền sẽ bởi vì cảm thấy hưng giúp môn là triều đình xếp vào ở trên giang hồ một con mắt, tự nhiên không nghĩ cùng với nhiều làm giao thoa. Không ra mấy ngày, lại có tin tức chuyển đến, nói tạ lệnh chi đã bình an trở lại tướng phủ. Chuyện này tạ quang nguyên bản không nghĩ nói, nhưng sự tình quan hoàng thượng cùng nương nương cũng không hảo dấu dếm, chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo. Tạ lệnh chi tuy rằng đã trở lại, nhưng biểu tình không đúng, sắc mặt tái nhợt, trong tay gắt gao nắm túi thơm mà không nói nên lời, tạ quang cùng bạch hồng lo lắng rồi lại không thể nơi hà. Đại phu lại đây trần trị, nói tiểu thư chỉ là bị chút kinh hoách, cũng không lo ngại, sắc mặt tái nhợt là bởi vì có ít nhất ba ngày không có ăn cơm, đói. Những lời này tạ quang cùng bạch hồng không tin, bọn họ một cái hảo hảo đại cô nương bị người bắt cóc chẳng lẽ chỉ là đói thượng mấy ngày mà thôi. Nhưng những lời này lại không thể nói ra, đặc biệt là giờ phút này tô chiêm cùng lâu ý cảnh đều còn ở, cũng không thể nhiều lời. Kỳ thật tô chiêm cùng lâu ý cảnh cũng có này đó nghi ngờ, đồng thời cũng thực hoài nghi, cái này tạ tiểu thư đến tột cùng hay không vẫn là trong sạch chi thân, đảo cũng không phải bởi vì hoàng gia mặt mũi mà truy vấn. Thuần túy là bởi vì tò mò. Nếu vẫn là trong sạch chi thân, đã nói lên này bọn bắt cóc còn có chút nhân tính, nhưng này lại cùng hắn giết người như ma nghe đồn có điều không hợp. Đại phu lại không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết hắn lời nói những câu là thật. Đến nỗi tạ lệnh chi có phải hay không trong sạch chi thân, còn phải khác thỉnh cao minh, rốt cuộc hắn chỉ là đem bắt mạch, cũng không có nghiệm chứng nơi khác miệng vết thương. Sau lại đại phu bị bạch hồng thỉnh đi xuống. Cho thiền khám bệnh liền đem đại nhân đuổi rồi. Thái tử tới rồi khi, trừ bỏ vài người ở, liền không người khác, thái tử tưởng cùng tạ lệnh nói đến lời nói, nhưng tạ lệnh chi giờ phút này liền cùng ngốc tử giống nhau căn bản không mở miệng được, trên tay chỉ là lẳng lặng nắm túi thơm. Nhưng này túi thơm cũng đủ để gọi người hoài nghi. Phải biết rằng ở chùa miếu cầu được túi thơm, tạ lệnh chi chính là trước mặt mọi người đưa cho thái tử, thái tử đến nay còn cột vào trên người. Như vậy nàng trong tay túi thơm lại là ai? Ai đều biết hiện giờ xấu hổ. Bạch Hồng muốn đi đoạt tạ lệnh tay túi thơm, kết quả tạ lệnh thái độ độ hung ác, liền cùng cắn người lang giống nhau, Bạch Hồng hoảng sợ, xấu hổ không biết làm sao. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm tức thời, chạy nhanh đi trước một bước, tránh cho năng kham, thái tử cũng đi rồi. Bạch Hồng cùng tạ quang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ, bọn họ đây là chính mình không biết cố gắng. Cũng trách không được người khác Thái tử ra tạ phủ đảo Cũng bắt đầu suy xét khởi túi thơm tới Cái này túi thơm có thể hay không có vấn đề Hán nghiêng đầu nhìn nhìn bên người phụ hoàng mẫu hậu Hai người trên người đều chưa hệ túi thơm Nhưng rõ ràng lúc trước cầu thời điểm Đều có Thái tử trắng hai người liếc mắt một cái Tức giận nói Phụ hoàng mẫu hậu dường như dự kiến túi thơm có vấn đề dường như Liền chức giải Lâu y cảnh cùng tô chiêm xấu hổ Bọn họ cũng không biết này đó, chỉ là thuần túy bởi vì bóng ma tâm lý, nhưng này đó lại không thể nói cho thái tử, chỉ là xấu hổ cười, tùy tiện che đậy qua đi. Thái tử nhưng thật ra tâm sinh tò mò, muốn nhìn một chút túi thơm đến tuột cùng có hay không vấn đề, vì thế giao cho trong cung thái y kiểm tra thực hư. Thái tử tra xét, nói này túi thơm có độc, nhưng độc lượng thực nhẹ, trong thời gian ngắn có thể hay không phát hiện cái gì. Thời gian lâu rồi sẽ khiến người điên cùng thậm chí không dự. Cho nên, tạ lệnh chi trước mắt bộ dáng đều là bởi vì túi thơm. May mắn thái tử ngày thường không hề túi thơm, bởi vì đây là tạ lệnh chi đưa, mà hắn cũng không thích tạ lệnh chi tự nhiên sẽ không đeo nàng đưa đồ vật, hôm nay là muốn đi tạ phủ, bán bọn họ một cái mặt mũi mới đeo. Nếu túi thơm có vấn đề, như vậy kia gia chùa miếu cũng có vấn đề, đáng chết, hắn cứ nhiên tin, cho rằng chùa miếu không có vấn đề liền không có nhiều hơn chú ý. Hiện giờ sợ là chạy mất cũng không biết. Thái tử lập tức phái người truy tra chồm miếu tin tức như hắn sở liệu. Người đã chạy, hiện tại liền dư lại một cái không miếu Nhưng may mắn Hoàng Quý để lại cái tâm nhãn, sướng tại Tô Chiêm làm hắn tiếp nhận này án khi cũng đã làm điều tra. Tuy rằng nói bên ngoài đều có đồn đãi là hung thủ thông qua Hậu viện Phòng chất tuổi Tiến vào Nhưng là Phòng chất tuổi ngoại chỉ có một dấu chân, hung thủ không ngừng một người, cho nên rõ ràng đây là giả. Thông thủ rất có thể là từ bên trong ra tới, sau lại rất nhiều chứng cứ cũng chứng minh rồi này đó, cho nên hoàng quý phái người theo dõi những người này. Bởi vì nhân thủ thật sự không đủ làm cho bọn họ chạy, nhưng hắn tự tin có thể tìm trở về, hơn nữa rất nhiều chứng cứ đều ở chứng minh, những người này chính là trên giang hồ hưng giúp môn người, người trong giang hồ tự nhiên muốn đi trên giang hồ tìm. Hoàng gia phái người qua đi, thái tử cũng phái người. Trên giang hồ phong vân biến sắc, Có đồn đái xưng hương giúp môn lần này hứng khởi là vì một người, truyền thuyết người này trong tay cất dấu tốt nhất võ công bí tịch, cho nên mới đưa tới vô số anh hùng tranh đoạn, hương giúp môn cũng không ngoại lệ. Thái tử quyết định tự mình chạy tới nhìn xem. Cùng ngày, trên giang hồ đích sát tới không ít võ lâm cao thủ, bọn họ các không phải ẩn sâu tuyệt kỹ võ công cao cường, chính là thân có kỳ độc độc nghệ siêu cường. Lần này tiến đến nhưng thật ra khác thái tử tầm mắt mở ra, Nếu là nơi này người đều nguyện ý vì triều đình nguyện trung thành, kia triều đình tự nhiên là cường đại vô cùng không người như xâm. Nhưng nghĩ đến người giang hồ đều là không cầu công danh lợi lộc, nếu không triều đình võ trạng nguyên khảo thí bọn họ nên đi. Còn nữa hắn cũng từng chính mắt kiến thức đến người như vậy. Hắn sư phụ, đã từng dạy hắn thuật dịch dung ly lang mới, không phải cũng là người như vậy sao? tưởng đến tận đây, thái tử mới buông xuống cầu hiền như khắc tâm, nghĩ bất luận vào triều vẫn là lánh đời. Chỉ cần ở quốc gia tồn vong nguy nan hết sức có thể ra một phần lực, liền cũng là một loại tinh trung báo quốc không sao cả thân ở nơi nào, cho nên thái tử không ở thỉnh cầu, chỉ là tò mò nhìn này một đám kỳ nhân dị sự. Rốt cuộc, đợi một trận, mới tính gặp được trong truyền thuyết có được võ công bí tịch người. Ngoài dự đoán mọi người chính là, người kia thế nhưng là một vị nữ tử. Nàng kia cũng không biết là cái gì lai lịch, vừa ra chẳng mang theo mặt nạ. Lại che không được gần như phong hoa, nàng trong tay này buồn đúng là rất nhiều người muốn võ công bí tịch. Nhưng mà nàng kia tựa hồ là không nghĩ đưa tạng, khinh thường ánh mắt bán đứng nàng nội tâm. Thái tử buồn bực, nếu không nghĩ đưa tạng, hà tất như vậy giống trống thua chiêng, rốt cuộc có cái gì mục đích? Còn có hương giúp môn người đi nơi nào, hắn hôm nay tới cũng không phải là xem mỹ nữ, chủ yếu vẫn là vì truy tung hương giúp môn, nhưng cố tình... Hương giúp môn tới rồi nơi này, liền cùng nhân gian bước hơi giống nhau, rốt cuộc truy tung không đến. Thái tử Mai Phục tại trong đám người thủ hạ chính lặng lẽ rời bước đến thái tử bên người, nhỏ giọng nói lên: "Điện hạ, chỉ sợ có trá, ta môn muốn hay không phân tán người đi bốn phía nhìn một cái?" Thái tử gật đầu, hắn lại lặng lẽ rời đi đến mặt khác thủ hạ bên người, dùng tay che miệng, nhỏ giọng mệnh lệnh khởi. Những người này bắt đầu tiểu động lên. Nhưng mà, vào lúc này Kia trên đài nữ nhân trợt dơ tay đem trong tay đổ vật ném đi ra ngoài, này hành động dẫn tới nhất băng người giang hồ tranh đoạn, hiện trường một lần mất khống chế, thái tử bị kẹp ở trong đám người tả hưu đẻ ép, thủ hạ của hắn cũng bị đẻ ép lợi hại. Lúc này kia trên đài nữ tử chạy, những cái đó thành công bài trừ đám người người giang hồ đổi theo, hô to, đem võ công bí tịch lưu lại. Thái tử lúc này mới nhìn đến, đầy trời bay múa võ công bí tịch kỳ thật chính là chút dây trắng. Mặt khác người giang hồ cũng nổi giận đùng đùng đuổi theo đi, thái tử phí hảo chút khí lực mới rốt cuộc từ trong đám người thoát thân, mang theo đã thoát thân vài người cũng đuổi theo. Những cái đó trước đuổi theo ra đi người giang hồ thành công đuổi kịp kia nữ nhân nệm bước, kết quả liền bởi vì như vậy cảm thấy đối phương nữ tử võ công nhược không để trong lòng mà thân chúng mai phục tử vong vô số. Không ít người giang hồ sắp chết mới hiểu được lại đây, chân chính bày dập tại đây. Cố tình, nữ nhân kia nói. Ta nhưng không có cho các ngươi theo tới, là các ngươi chính mình không có mắt. Ngươi, kia người giang hồ nộ mục tương trừng, che lại miệng vết thương, lại còn không có tới kịp nói hoàn toàn một câu, liền theo tiếng ngã xuống đất. Lúc đó, lại có nhất ba người vây lại đây, cầm đầu người cười gian tà dị thường, ha ha ha, không thể tưởng được ảnh nguyệt cô nương còn có như vậy hảo tâm kế. Ảnh nguyệt mắt lạnh ta cười, phong quốc cẩu tặc còn có mặt mũi tại đây kêu gào Cầm đầu người cười bỏ qua, phong quốc hiện giờ cùng các ngươi Tây Lăng cũng coi như là quan hệ thông ra. Chúng ta là cậu tặc, vậy các ngươi lại tính cái gì? Anh Nguyệt không trả lời, tự nàng phía sau lại nhảy ra nhất ba người tới, thái tử đổi tới thời điểm nhìn rõ ràng, nàng phía sau nam nhân kia, ánh mắt kia, chính là hắn muốn tìm cái kia thích khách. Bất ngờ chính là, từ bọn họ đối thoại nghe ra tới, này hai đám người, nhất bang là phong quốc, nhất bang còn lại là Tây Lăng quốc. Thật là không nghĩ tới Tây Lăng quốc cùng buồn quốc có quan hệ thông ra, như thế nào cũng có thể làm ra loại sự tình này. Thái tử âm thầm không khí, lại cũng không dám rút dây động rừng, tránh ở một bên trộn quan sát. Cái kia thái tử nhìn chầm chầm thật lâu thích khách lên tiếng, quan hệ thông ra. Đã biết chúng ta hai nước là quan hệ thông ra, vậy ngươi như thế nào còn dám phá hư chúng ta kế hoạch? Cầm đầu phong quốc người cười nhạo, cái gì kế hoạch? Ngươi là nói kêu buồn đánh võ lâm bí tịch cơ hiệu. Khi thật là xương bình quốc kinh tế động mạch bản đồ. Tây lăng quốc người không nói lời nào, chỉ lạnh lùng trừng mắt phong quốc người. Phong quốc người lại lạnh lùng bổ sung một câu, bực này chuyện tốt cũng chẳng phân biệt ta một ly canh, thật là quá keo kiệt. Tây lăng quốc người vẫn như cũ không nói lời nào. Nhưng tránh ở cách đó không xa thái tử có chút thiếu kiên nhẫn, tưởng quốc tranh đoạt kinh tế bản đồ hẳn là chính là mẫu hậu từng nói khởi quá xương bình quốc nhất rồi rào địa phương. Miếng đất kia có thể nhiều chỗ khai phá, nguyên bản là biến mất ở xương bình quốc các loại huyện thành chi gian, không có bản đồ khu vực rất khó tìm đến, hiện giờ bọn họ cầm bản đồ, rõ ràng chính là muốn miếng đất kia. Thái tử mới không nghĩ làm cho bọn họ thực hiện được, nhưng lúc này hạ lệnh, tất nhiên khiến cho bọn họ hai phái liên thủ, cho nên hắn chỉ có thể dương đông kích tây. Thái tử hạ lệnh làm phía sau thị vệ làm ra chút động tính, dương đông kích tây. Cố ý làm cho bọn họ biết có rất nhiều người hướng tới địa phương tới. Quả nhiên, lưỡng ba người hướng từng người phương hướng chạy trốn. Thái tử sai người theo dõi kia Tây Lăng Quốc thích khách, cũng coi như là thế tạ lệnh chi báo thủ. Nhưng người thực mau đã không thấy tăng hơi, thái tử sắp thành lại bại, tuy là có chút không làm, cố tình lúc này kinh thành tới tin tức nói là Tây Lăng Quốc vương tử tiến đến cầu thân. Lúc trước liền nghe nói cầu thân sự. Chỉ là trước mắt bởi vì ra chuyện này làm thái tử tâm tình không tốt, vừa nghe đến hòa thân liền càng không hảo. Bất quá thái tử vẫn là đi, hắn muốn đi xem, cái này vương tử có phải hay không cái kia thích khách, trực giác nói cho hắn, tuyệt đối là. Thái tử trở về cung, trong cung mặt vừa lúc ở đàm luận lần này hòa thân sự, ngay cả mấy cái cung nữ thái giám cũng đều bắt đầu nghị luận lên, có xem trọng cũng có không xem trọng, nhưng những người này đều là không rõ chân tướng. Thái tử từ bọn họ bên người đi qua, trực tiếp đi ngự thư phòng tìm tô chiêm. Với lúc lâu ý cảnh cũng ở trong ngự thư phòng, thái tử liền vội vội vàng đem trên giang hồ nhìn đến tình huống năm 15110 nói cho phụ hoàng mẫu hầu nghe, hơn nữa cho thấy, bọn họ hòa thân, tất nhiên là đánh chúng ta xương bình quốc miếng đất kia. Kia chính là khối khoáng sản rất nhiều mà, nếu là rơi xuống bọn họ trong tay, ngày sau bọn họ tưởng đúc nhiều ít lợi hại bảo kiếm đều không thành vấn đề. Lâu y cảnh nghe vậy cười, miếng đất kia tuy rằng bị bọn họ phát hiện, nhưng tốt xấu ở chúng ta Sương Bình lãnh thổ một nước nội, bọn họ liền tính muốn cũng đoạt không đi, trừ phi là diệt quốc. Cho nên Nhi Thần cho rằng đến bạn bất đắc dĩ, Tây Lăng quốc tất nhiên sẽ liên hợp phong quốc cùng nhau tấn công chúng ta Sương Bình quốc. Sương Bình quốc không có, bọn họ tưởng lấy miếng đất kia quả thực dễ như trở bàn tay. Hoa thân hẳn là chỉ là kế hoan binh. Cái này, liền tô chiêm đều cười. Hán cởi chính mình Thái tử thiên tính đơn thuần, nhưng thật ra có một khang nhiệt huyết, bất đắc di rất nhiều cũng chưa di chuyển chính mình. Sương Bình Quốc có 15 vạn binh mã. Liên tính hai nước liên hợp cũng chưa chắc có thể thua. Hùng tri phong quốc cùng Tây Lăng Quốc cũng chưa chắc là thiệt tình kết giao, cho nên tạm thời không cần lo lắng này đó. Lâu y thì cảnh cũng tán đồng lời này, bất quá có một chút nàng không thể không khiến cho chủ ý, miếng đất này, chung quanh đều là cây cối che đậy. Nàng năm đó dùng này khối mà khai thác đồng thiết đúc kiếm đã có không dưới 30 năm trải qua. Này 30 năm gian nàng đã sớm cùng bên này chủ nhân ký xuống bảo mật hiệp nghị, cho nên triều đỉnh thiết phô mới có thể phát triển không ngừng. Theo lý thuyết việc này không nên sẽ có nội quỷ để lộ ra đi, nếu không 30 năm gian cũng không đến mức như vậy Thái Bình. Nhất định là nguyên nhân khác, trừ phi, lâu ý cái cảnh ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, trừ phi là từ bầu trời đi xuống vọng. Cùng mãn thành đỉnh đài lầu các cùng với cây cối hoa cỏ so sánh với, nay khối mà nhìn qua như là trọc một hối, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nghĩ đến hẳn là có người nào lên núi mà trông về phía xa, thấy đi. Nay cũng khó trách, Tây Lăng cùng Sương Bình giao hảo, Sương Bình quốc đối Tây Lăng mở ra sinh ý, lui tới Tây Lăng quốc thương nhân nhiều, khó tránh khỏi sẽ khắp nơi đi lại, sau đó phát hiện nơi này. Bất quá nàng vẫn là chắc chắn này khối mà bọn họ đoạt không đi. Nghĩ đến đây, lâu ý khi cảnh vô vô thái tử bà vai, ý bảo không cần như vậy khẩn trương, thái tử nãi một quốc gia chữa quân, chớ có nóng nảy, gặp chuyện tổng muốn trầm ổn chút mới hảo. Thái tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi đầu tạ lỗi nhi thần tạ mẫu hậu chỉ điểm. Lâu ý khi cảnh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Chiêm, hỏi về vừa rồi thái tử theo như lời sự nên như thế nào xử lý, phong quốc cùng Tây Lăng quốc người ở chúng ta địa bàn thượng dương oai. Hoàng thượng nên như thế nào xử lý? Tô chiêm tạc cười, là hai nước người chưa chắc liền nhất định là vì hai nước ít lợi mà đến, có lẽ có thể là cá nhân nguyên nhân. Lâu y cái cảnh kinh ngạc, hoàng thượng đây là tưởng. Tô chiêm cười lạnh, ánh mắt dấu mối, giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy, tuy rằng chỉ là bình tôm tướng cua, nhưng không go go như thế nào cảnh giác thế nhân. Lâu y cái cảnh hiểu được, đạm đặng cười, ánh mắt lộ ra súng bái, hoàng thượng anh minh. Thái tử cũng mơ hồ đoán được là cái gì. Ít ngày nữa, Tô Chiêm đã sai người lặng lẽ động thủ, liền tính không thể diệt trừ bọn họ, làm cho bọn họ mọi nơi chạy trốn cũng là tốt. Mặt khác, đối với Tây Lăng quốc vương tử tiến đến, bọn họ tự nhiên cũng có ứng phó. Tây Lăng quốc vương tử tới, Tô Chiêm cùng lâu y đi cảnh ở đại điện thượng tiếp đại vị này vương tử. Tây Lăng quốc cũng là Trung Nguyên quốc, vương tử kêu doan hoài, diện mạo là không tầm thường nhưng tự chạy một cổ ta tướng. Lâu y cái cảnh không quá thích. Tây lăng quốc vương tử đi lên trước đem mọi người đánh giá một lần, rất có giọng khách hát giọng chủ chi thế, sau đó mới được tuần thấy, nhưng lệ nghĩa thực nhẹ, rõ ràng không tôn trọng, này cử nhưng thật ra đưa tới rất nhiều đại thần bất mãn. Doan hoài cũng không đệ bụng, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm cũng không đệ bụng, tuy rằng bất mãn, nhưng không đáng vì loại sự tình này đệ bụng. Tô Chiêm thẳng hỏi ý đồ đến. Nghe nói vương tử ngàn dặm xa xôi mà đến là tưởng cầu thú quốc gia của ta công chúa. Nhưng không biết vương tử có biết hay không, trong cùng hoàng hậu chỉ có một thái tử, lần này cầu thú khiến ngươi thất vọng rồi. Doan hoài cười lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói, dù sao ta lần này tới cũng không phải cầu thú chân chính công chúa, vậy hạ nếu là có tâm, phong thế ra nữ nhi vì công chúa cũng là có thể. Nói đến cái này có tâm, doan hoài cố ý tăng thêm khẩu khí. Thực rõ ràng là lại ám chỉ Tô Chiêm, không muốn cùng thân cũng không được. Nếu muốn như vậy, kia cũng đến yêu cầu thời gian, chấm đến chọn lựa chọn lựa. Tô Chiêm cũng không tưởng hòa thân, nhưng thật muốn hòa thân cũng chưa chắc không thể. Nhưng doán hoài lại từng bước ép sát, nói thẳng, không cần tuyển. Ta xem tạ thừa tướng tiểu thư liền không tồi, bậy hạ cùng thái tử nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta như thế nào. Trong chiều đại thần vừa nghe, đốn rắc buồn bực. Tạ quăng cũng là khí không nhẹ, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn nữ nhi là vật phẩm sao? Tô chiêm cùng thái tử tự nhiên càng không vui, mặc kệ tạ lệnh chi có hay không thái tử phi một đài, tốt xấu cũng là hạ mệnh định, hiện giờ Tây Lăng Quốc thái tử chạy đến Sương Bình lại đây, tới cầu thú người khác thái tử phi, này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Không chờ tô chiêm mở miệng, thái tử dẫn đầu xua tay, không được. Lệnh chi chính là buồn thái tử thái tử phi. Há tha cho ngươi làm cản Doan hoài cười gian tà, ánh mắt đối thượng thái tử, không sợ hãi, thậm chí còn có chút khiêu khích, ngươi thái tử phi. Chỉ sợ mấy ngày trước đã không phải. Ta chính là nghe nói. Cầm mồm. Thô chiêm nghiêm khắc quát lớn hắn. Doan hoài đần độn vô vị nhắm lại miệng, ánh mắt còn mang theo một chút khinh thường. Rất nhiều người đều tò mò, nếu biết tạ lệnh chi tình huống, vì sao doan hoài điện hạ còn yêu cầu cưới nữ nhân này hay là chỉnh sự kiện sau lưng làm chủ là hắn. Doan hoài biết bọn họ suy nghĩ cái gì, hắn lại ăn chơi chắc táng nói chính mình chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút, chính là muốn thử xem tương lai thái tử phi ở thái tử trong lòng đến tuột cùng là nhiều ít phân lượng. Câu này nói ra tới, ở đây văn võ bá quan đều giận dữ, đương nhiên nhất xấu hổ và giận dữ nhất định là tạ quang. Tô chiêm cao cư thừa vị, nhìn tạ quang liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhăn lại, Nguyên bản hai nước liên hôn là kiện rất tốt sự, bất quá hiện giờ tình huống, sợ là tất cả mọi người không vui liên hôn đi. Tô Chiêm cũng bất chấp Tây Lăng quốc mặt mũi trực tiếp cự tuyệt, ta xương bình quốc nữ nhân sợ là không xứng với tôn quý vương tử điện hạ. câu thân một chuyện như vậy từ bỏ đi. Nếu là vương tử điện hạ còn nhớ hai nước hảo, liền thỉnh ngươi ít nói thì tốt hơn. Văn võ bá quan theo tiếng phụ họa. Doan hoài trên mặt rốt cuộc nước ra dấu vết. Lâu y thì cảnh cũng không khách khí sai người thiện khách, vương tử điện hạ mệt mỏi, vẫn là sớm chút đi xuống nghỉ ngơi đi. Người tới, đưa vương tử điện hạ hồi dịch quán. Doan hoài không nghĩ đi, nhưng kế tiếp triều đình thượng bắt đầu nghị luận khác đại sự, trực tiếp xem nhẹ doan hoài, doan hoài chỉ có thể đi xuống. nay đường triều số dưới, mỗi người đều thất thần. Biệt quốc đều tới cửa tới khiêu khích, ai trong lòng có thể dễ chịu, đặc biệt là tạ quang, càng là an phân giống nhau khó chịu. Cố tình về đến nhà, tạ lệnh chi biết được việc này còn có chút cao hứng. Bạch Hồng cùng tạ quang xem nàng thái độ cũng đã đoán ra bảy tám phần, bọn họ nữ nhi mất tích thời gian nhất định gặp qua vị này vương tử, thậm chí còn vị này vương tử chính là ngày đó chùa miếu trong đó một vị thích khách. Tạ quang nhìn nhìn bạch hồng, ánh mắt ý bảo nàng đi hỏi một chút, chính mình tắt xoay người già khuê nữ phòng. Tạ lệnh chi đã nhiều ngày si si ngốc ngốc, Tuy rằng đại phu nói kia túi thơm có hưng thú khiến người si ngốc dược, nhưng liều thuốc rất nhỏ hơn nữa mang theo không mấy ngày, còn không đến mức đến thần trí không rõ nông nỗi. Hơn nữa tạ lệnh chi ở nghe nói Tây Lăng quốc vương tử sự còn có chút cao hứng, cho nên thực rõ ràng nàng hiện tại ngu dại chỉ là một loại không nghĩ đối mặt biểu hiện trốn tránh thủ đoạn. Bạch Hồng để sát vào ngồi sẽ lo lắng tạ lệnh chi lại lo lắng toàn bộ xương bình quốc, tốt xấu cũng hỏi một tiếng, lệnh chi... Ngươi có phải hay không gặp qua cái kia tây lăng quốc vương tử? Tạ lệnh chi nâng chất phát mắt thấy xem mâu thân, sau đó ngốc ngốc gật gật đầu, không chỉ có ta đã thấy, thái tử điện hạ cũng gặp qua. Bạch Hồng trong lòng hiểu rõ, đáp án miêu tả sinh động, hắn có phải hay không ngày đó chùa miêu ám sát hoàng thượng cùng nương nương thích khách? Không phải, không phải, không phải. Hắn không có làm như vậy, mâu thân. Tạ lệnh chi đầu riêu cùng chống bỏi dường như, nói nói. Mắt nhỏ còn bờ lạ bờ là đi xuống rất nước mắt. Bạch Hồng trong lòng một cái lộ bộ, này hẳn là chính là chân tướng. Tạ lệnh chi sợ mẫu thân nghĩ như vậy, một cái kính phủ nhận, chúng ta, chúng ta không có gặp quà, không có. Thật sự không có. Bạch Hồng nghe nói nữ nhi như vậy không biết xấu hổ vì một cái như vậy nam nhân bịa giải, trong lòng càng có khí, ngươi có biết hay không hắn ở trên triều đình cùng hoàng thượng cùng cả triều văn vo nói gì đó. Ngươi còn như vậy giữ gìn hắn. Nếu ngươi chính thai nghe đến mấy cái này, liền nhất định sẽ không nói như vậy. Tạ lệnh tri đích sắc không nghe được, tự nhiên cũng không biết, lại nhiều ít có chút tin. Rốt cuộc những lời này là nàng thân sinh mẫu thân nói cho nàng, sẽ không có giả. Nương, hắn nói gì đó. Bạch hồng xấu hổ và giận dữ, hắn đem ngươi mất tích sự bắt được trên triều đỉnh tới nói, cố ý khiến cho mọi người hiểu lầm, rõ ràng chính là ở hủy hoại ngươi trong sạch. Ngươi nói như vậy nam nhân có cái gì hảo? Thái tử điện hạ tuy rằng không kịp doan hoài sẽ hỏi hàn đơn cần, không kịp hắn thảo nữ hài tử niềm vui, nhưng người thật thành. Ở cung đình, có thể bảo trì xích tử chi tâm người không nhiều lắm. Cũng chỉ là bởi vì bệ hạ cùng nương nương chỉ có một hài tử, cho nên hắn mới không có thể ở các loại hậu cùng chi tranh chung mất đi nhân tâm. Như vậy nam nhân ngươi chính là tìm biến toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Như thế nào liền không hiểu đến quý trọng. Tạ lệnh chi rũ xuống đầu, trong lòng có loại nói không nên lời dối giám, chính là nữ hài tử không đều thích bá đạo nam nhân không phải sao. Húng hồ ta cùng thiên tử điện hạ một khối lớn lên, tính anh em nhưng thật ra có thể, nhưng nếu là luận phu thê, ta môn thật sự không có gì tình đầu ý hợp địa phương. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Bạch hồng khí không nghĩ nói chuyện, nhảy xuống giường rời đi nữ nhi phòng, lưu nàng một mình lặng lặng. Tạ lệnh chi hề phải rũ mắt, kỳ thật nàng cũng biết doán hoài không phải cái gì người tốt, còn là nhịn không được tưởng đối hắn hảo. Tổng cảm thấy hắn tuy rằng đáng giận nhưng đối chính mình là đặc biệt, hơn nữa chính mình cũng có năng lực đem hắn dẫn hướng chính đạo. Thật giống như rất nhiều trong sách nói như vậy, một người nam nhân vì hô hiếm nữ nhân bỏ hết thể hư tật xấu. Nàng cảm thấy như vậy nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu Nhưng hiện tại, bởi vì cha mẹ thân ngăn lại, có chút mờ mịt, hòa thân sự. Tô Chiêm đã không làm thảo luận, hơn nữa thực mau hắn phái ra đi người thành công đem những cái đó lưu lại ở buồn quốc cảnh nội phong quốc cùng Tây Lăng quốc người đánh hoa rơi nước chạy. Tô Chiêm lấy này mấy cái tiểu mau tặc quái dày bá tánh vị tử, lấy việc này hướng doan hoài thị uy. Doan hoài khí rậm chân, rồi lại không thể nói cái gì. Rốt cuộc chính mình người là trộm tới, mượn môn phái là hương giúp môn, cũng không đại biểu quốc gia. Nếu không đại biểu quốc gia hắn tự nhiên cũng liền không thể đứng ra thế bọn họ nói chuyện. Nhưng chuyện này làm Doan Hoài cảm giác được quất tức đồng thời cũng minh bạch. Tô Chiêm tuy rằng so với chính mình lớn đồng lửa, nhưng không giống chính mình lao phụ hoàng như vậy vô năng. Hắn là Thái Dương, thậm chí vẫn là một viên từ từ dâng lên Thái Dương, hắn căn bản là không lão. Doan Hoài bởi vì việc này cũng không dám lại cuồng vọng mở miệng cầu thân. Tô Chiêm cũng bán hắn một cái mặt ngũi. Lại nói buồn quốc không có công chúa, chỉ sợ không thể hòa thân, Doan Hoài cũng tiếp nhận rồi cái này cách nói, ngoan ngoan đi trở về. Chuyện này ở gió hêm sóng lặng chung được đến giải quyết, cả chiều văn võ đại thần thoải mái vô cùng, tạ Quang càng là kích động liên tục, lần này nàng nữ nhi cuối cùng hóa hiểm vì gì. Bởi vì chuyện này, tạ lệnh chi lại bị dư luận tiêu khiển một phen. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh ý tứ. Tuy rằng cũng hy vọng bọn họ Thái tử cùng Thái tử Phi là thiệt tình yêu nhau mới đi đến cùng nhau, nhưng hôm nay cũng không như vậy suy nghĩ, trực tiếp định ra ngày tốt tưởng mau chóng thành hôn. Tạ lệnh chi có chút cự tuyệt, nàng còn tâm tâm niệm niệm doán Hoài, rất muốn đem phải gả người sự nói cho hắn, xem hắn phản ứng, chính mình không nghĩ liền như vậy không minh bạch gả chồng. Nhưng Doan Hoài tự nhiên là sẽ không tới. Tạ lệnh chi biết kết quả này, nhưng vẫn là không cam lòng. Chuyện này hôn sự cuối cùng vẫn là như vậy kết, thái tử thái tử phi thoạt nhìn đều thư thái thoải, ngược lại là đế hậu cùng với Tạ gia cao hứng thực. Chuyện này rơi xuống đất, bọn họ cũng ít thao một phần tâm, liền cứ như vậy đi. Thành thân cùng ngày, Lâu Y cảnh tự nhiên ban thưởng con dâu không ít thứ tốt, nhưng quan trọng nhất vượng lệnh lại không ở Tạ lệnh tay, mà là giao cho chàng non nữ nhi Lâu Ảnh, là chủm giao, không nghĩ làm Tạ gia người thấy. Trăng non cũng nhân cơ hội nói một khác sự kiện, đại khái là tạ gia cảm tạ hoàng gia đối nàng nữ nhi mặt mùi giữ gìn, tiền trang tạ gia ít người không ít. Lâu ý cảnh lại không thả lỏng, một đời vua một đời thần. Tạ quang tuy rằng vẫn luôn vẫn duy trì không tranh không đoạt thái độ, nhưng không đại biểu tạ gia những người khác cứ như vậy tưởng, đặc biệt là tạ gia còn có cái tạ điệp, chờ tới rồi thái tử này bối, luôn là có chút không giống nhau. Vẫn là tiểu tâm điểm hảo. Trăng non nhớ kỹ. Lâu y thì cảnh công đạo xong rồi này đó, lại mang theo bọn họ đến phía trước đi, một phen náo nhiệt lúc sau, mới tán. Đều nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tối nay nên là thái tử thái tử phi động phòng là lúc, bất đắc dị hai người không có cảm tình, tự nhiên động phòng cũng liền thất bại. Bất quá rắc vẫn là đến ngủ, hai người vì ai ngủ giường ai ngủ để trần mà dùng ra tuyệt chiêu. Kéo bơ bao, kéo bơ bao, ta thắng, ta ngủ giường. Thái tử điện hạ lệ nóng doanh trọng. Tạ Lệnh Chi khí thẳng dậm chân, "Ta là cái nữ hài tử, ngươi làm nữ hài tử ngủ trên mặt đất, còn có hay không quân tử phong độ?" "Nga, vậy ngươi ngủ đi lên đi, ta làm một nửa cho ngươi." Thái tử ta cười liên tục, trong mắt trên mặt đều là diễn. Tạ Lệnh Chi khí cấp bại hoại, đi lên chính là một chân, tưởng đem thái tử điện hạ đá đi xuống, thái tử một cái xoay người tránh thoát. Tạ Lệnh Chi theo sát tới đệ nhị chân. Thái tử một cái linh hoạt xoay người, tránh thoát đi, nhưng bởi vì đụng tới chậu rửa mặt, trong phòng truyền đến lách cách lang cang tiếng vang, cho bên ngoài cung nữ tất cả đều đỏ bừng mặt, kéo bè kéo cánh trước triệt. Nay một đêm xuân đêm, não như ta, hai người cơ hồ một đêm không ngủ, chỉ có thể nhìn chầm chằm quần thâm mắt cấp đế hậu kinh trà. Lâu y khi cảnh nhìn nhìn hai người, phùng chén trà không dám như thế nào uống, lo lắng suốt ruột nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo. Bọn họ hai đây là làm sao vậy? Tô chiêm khỏe miệng chiều chiều, cũng là ánh mắt cảnh cáo, đường động uống ngươi trà. Lâu y cảnh kết quả trà uống một ngụm, mới tử cung nữ đoan đi xuống. Uống qua trà, tân nhân nên trở về môn, bởi vì là thái tử lại hôn, hoàng đế hạ lệnh 3 ngày bất tảo chiều. Tạ ra tự nhiên liền có bó lớn thời gian chuẩn bị. Chờ tân nhân tới cửa khi, tạ quăng cùng bạch hồng cùng với tạ điệp sớm bên ngoài trờ, rất xa thấy xe lại đây tạ quăng cùng bạch hồng Sa xa, xa nhất bái, một chúng hạ nhân quỳ xuống. Xe ngựa tới cửa, thái tử trước hạ, theo sau mới nâng tạ lệnh dưới xe. Tạ lệnh chi hiện giờ quý vì thái tử Phi, xuyên chính là đố quyên vân cẩm, mang chính là khổng tức bộ diêu đi đường tả hưu có người nâng, rất là phong cảnh, cùng lúc trước bị bắt cóc khi chật vật tình huống hình thành tiên minh đối lập nếu là không nói ai từng muốn làm chiều thái tử Phi bị người bắt cóc, trinh tiết không rõ. Đương nhiên Đây là đế hậu khâm điểm, ai cũng không dám nói nửa cái không tự. Bạch Hồng đối hôn sự này thực vừa lòng, chủ yếu là đối thái tử nhân phẩm thực vừa ý, cho nên bọn họ lại đây, nàng che giấu không được nội tâm kích động chi tình trước đỏ mắt, trong lòng vô hạn cảm khái. Cảm khái một khắc trước chính mình còn vì nữ nhi trong sạch, vì nữ nhi tương lai lo lắng, sau một khắc, nữ nhi cũng đã bay lên chi đầu, loại này buồn vui đan chéo cảm giác, nàng thật là không cách nào hình dung chỉ hy vọng không cần lại đến lần thứ hai. Con thất thần làm gì, còn không mau thỉnh bọn nhỏ vào nhà. Tạ Quang cũng là kích động mà thiếu chút nữa nước mắt sái đương trường, liền thái tử thái tử phi đều không xưng hô, trực tiếp xưng là thái tử nhóm. Bạch Hồng lúc này mới ý thức được, chính mình đã ngốc đứng ở này đã nửa ngày, là hẳn là thỉnh bọn họ đi vào, vì thế vội vàng nhường ra một con đường, làm cho bọn họ đi vào. Gia đình bọn nhà hoàn phô thảm đỏ, Nguyên bản thảm đỏ là có thể không cần phô, nhưng bạch hồng cùng tạ quang thật sự cảm tạ hoàng gia ra tay tương trợ cứu lại bọn họ nữ nhi thanh danh, cho nên đối hôn sự này tự nhiên liền để bụi chút, có thể bãi mặt mũi bọn họ tận lực đều mang lên. Phô xong thảm đỏ còn phải uống thảo khẩu màu rượu mừng. Làm xong này đó lúc sau mới là kính rượu, sau đó chính là chút việc vặt. Mặc kệ nói như thế nào bạch hồng cùng tạ quang đối hôn sự này vừa lòng đến không gì sánh kịp. Chỉ là lo lắng cho mình nữ nhi Ăn qua cơm trưa Tạ quăng cấp bạch hồng ám chỉ một chút Bạch hồng lạnh nữ nhi đi sau phòng nói chuyện Nói cũng bất quá là một ít tầm thường lời nói Lại cũng là quan trọng nhất Ngươi hiện giờ quý vì thái tử phi Chính là hoàng gia người Thời khác đều phải lấy hoàng gia mặt mũi làm trọng Không thể lại tùy hứng Không nên tưởng người không thể tưởng Không nên lời nói không thể nói Biết không Nương, ta đã biết Tạ lệnh chi biết Mẫu thân Bạch Hồng nói người kia hẳn là Tây Lăng quốc vương tử Doãn Hoài. Nàng vừa nhận chính mình đối hắn còn có cảm tình, nhưng cũng biết rõ sớm đã gả làm người phụ, trong lòng không thể có khác nam nhân, cho nên, cũng thời khắc cảnh giác, không dám làm chính mình nói sai một câu. Như vậy, Bạch Hồng mới yên tâm. Đương Kim hoàng thượng cùng nương nương đều là bố ý ỉa sinh ra, tự nhiên sẽ không giống các đời lịch đại hoàng thất như vậy nghiêm khắc yêu cầu hoàng gia cô dâu. Nhưng thế ra bất đồng, Ở chiều thế gia nguyên lão, kia đều là từ đuổi kiệm xuân dưới, bọn họ trong đầu giáo hấn hết thể tôn quý dáng vẻ đồ vật, tự nhiên liền càng thêm chú ý ngươi. Ngươi nhưng thời khắc muốn bảo trì cảnh giác, đừng làm cho bọn họ theo dõi. Hiện tại cha ngươi ở, hoàng thượng cùng nương nương cũng ở, bọn họ không dám nói cái gì. Có thể sau, bọn họ đều không còn nữa, tình huống đã có thể không quá giống nhau. Quân vương cưới vợ từ trước đến nay đều là vì cân bằng thế lực. Liền tính hắn không nghĩ cưới, thế ra đại thần cũng sẽ nghĩ mọi cách làm hắn cưới. Hoàng thượng cùng nương nương là ngoại lệ, hoàng thượng có cân bằng thế lực biện pháp, nương nương trên tay nắm có toàn bộ quốc gia kinh tế quyền to. Thế ra tự nhiên không dám lúc đích. Nhưng đến người cùng thái tử trong tay liền có không giống nhau. Lại nói tiếp, lâu y cảnh trong tay kinh tế quyền to sẽ giao cho ai. Theo lý thuyết nàng hẳn là giao cho thái tử phi mới là à, cùng công cùng tư đều hẳn là như thế. Nhưng chậm chạm chưa từng nhắc tới, nương nương còn trẻ, nhưng thật ra có thể chính mình túm ở trong tay, nhưng như vậy chính mình không túm ở trong tay, lại không cho tạ lệnh chi, ngược lại là làm chính mình đường tẩu bên ngoài lo liệu, đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ muốn đem quyền lực giao cho bọn họ sao? Bạch Hồng cảm thấy không có khả năng, lâu y cái cảnh tuổi trẻ khi nhưng không thiếu cùng mấy cái ca ca nháo phiên, hiện giờ lại sao có thể giao cho chính mình tẩu tử? như vậy Nàng có thể hay không giao cho tạ lệnh chi. Bạch Hồng đảo cũng không ham lâu ý cái cảnh kinh tế quyền to, chỉ là có nảy cổ quyền lợi nơi tay. Thế ra cũng không dám làm thái tử nạp tiếp, nếu không, chính mình nữ nhi trước sau không an toàn, rốt cuộc thái tử phi đã từng bị người bắt cóc quá. Chuyện này cơ hội là mọi người đều biết, bất luận cái gì một người đều có thể kia chuyện này uy hiếp thái tử nạp tiếp, cho nên Bạch Hồng mới không thể không nhớ thương lâu ý ý cảnh trong tay kinh tế quyền to. Nữ nhi, ngươi đại hôn, nương nương nhưng có đưa ngươi cái gì lễ vật Bạch Hồng không dám trực tiếp hỏi ra tới, như vậy cảm giác chính mình thật sự ham quyền to giống nhau. Nhưng như vậy hỏi, tạ lệnh chi rõ ràng không biết mâu thân rốt cuộc đang nói cái gì, nương, ngươi nói chính là cái gì? Chính là đặc biệt cái loại này. Đồ trang sức vẫn là lăng là tơ lụa. Không phải, không phải. Bạch Hồng lắp đầu, chính là cái loại này nhìn không thấy, lại có cũng đủ đi hiếp lực chẳng phải là quyền lực. Nương, ngài muốn hỏi chính là cái gì quyền lợi? Tạ lệnh chi vẫn là không quá minh bạch, nhưng theo sau lại bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Hoàng hậu nương nương có cái gì quyền lợi? Nàng phải cho lại là cái gì quyền lợi? Mẫu thân nói hẳn là chính là loại này quyền lợi. Nương, ngài nói nên không phải là thương quyền đi. Bạch hồng gật gật đầu. Tạ lệnh chi sợ tới mức thẳng như mày, chạy nhanh che thượng mẫu thân miệng, thuận tiện lại mở cửa nhìn nhìn, xác định không ai nghe Mới lại lần nữa đóng lại, nhỏ giọng trách cư mâu thân, nương, lời này cũng không thể nói vậy Bạch Hồng đương nhiên biết, cho nên chỉ ở nữ nhi trước mặt nói, rốt cuộc có hay không. Tạ lệnh chi lắt đầu, Bạch Hồng có chút thất vọng, nhưng thực mau lại tỉnh lại lên, nghĩ đến nương nương đang độ niên hoa, còn không đến mức đến giao quyền thời điểm. Chờ tới rồi ngày đó, tạ lệnh chi tất nhiên là như một người được chọn, rốt cuộc trừ bỏ thái tử phi chịu thiệt tình thực lòng giúp đỡ thái tử ở ngoài. Này quên lợi rơi xuống ai trên tay đều không an toàn. Như vậy tưởng tượng Bạch Hồng cũng liền không nói nhiều, thúc dục tạ lệnh chi lên, đi trước phòng đi, đi thời điểm còn không quên nhiều dặn dò, làm nàng an thủ buồn phận, không cần tưởng nam nhân khác. Thái tử mang theo thái tử Phi ra cửa, trên đường trở về thái tử còn rất tò mò bọn họ nói gì đó như thế nào lâu như vậy, thái tử Phi chỉ nói một ít dặn dò nói. Trời có mưa do thất thường. Bạch Hồng cùng tạ quang mãn tâm man ý cho rằng kinh tế quyền to sớm hay muộn sẽ rơi xuống bọn họ nữ nhi trên tay khi, lại nghe đến Hoàng hậu ban bố chiếu thư, đem quyền to chuyển giao cho lâu dương nữ nhi lâu anh trong tay. Hơn nữa xứng lấy một khối phượng lệnh Phượng lệnh phượng tự chỉ là một loại khác tượng trưng, bởi vì lâu ý cảnh là Hoàng hậu, là phượng hoàng, tự nhiên nàng thiết kế lệnh bài chính là phượng lệnh, cùng tượng trưng Hoàng hậu thân phận phượng tỷ không quan hệ. Lâu anh trở thành kinh tế quyền to tương lai người thừa kế, tuy rằng vượt qua sở hữu đại thần đoán trước, lại cũng hợp tình lý. Rốt cuộc lớn như vậy thương nghiệp Giang Sơn là lâu ý cái cảnh đánh hạ, nàng tưởng truyền cho họ lâu cũng là tình lý bên trong. Chỉ là vì cái gì là lâu anh như vậy nữ tử, nàng chính là muốn ngoại gà. Nếu liền ngoại gà nữ đều thành, kia vì cái gì không cho thái tử như vậy thân sinh tử. Bọn họ đều không rõ hoàng hậu nương nương trong lòng như thế nào tưởng. Khi thật lâu ý cảnh làm sao không nghĩ đem quyền to giao cho thái tử trong tay, nhưng thái tử không có như vậy thiên phú, cho dù có, hắn một tay trào hai quyền, chỉ sợ thế ra cũng sẽ không đồng ý, chung có một ngày sẽ cướp lấy, cho nên nàng chỉ có thể mặt khác tìm người. Lâu ý cảnh đem phượng lệnh giao cho lâu anh sự thông cáo thiên hạ cũng coi như là thừa nhận thân phận của nàng, đồng thời đối mặt thế nhân nghi ngờ ngoại gả nữ một chuyện cũng làm đáp lại. Lâu anh không ngoại gả, Nàng chỉ có thể là cưới. Vì tránh cho thực rất nhiều lúc sau, luôn có mấy cái không an phận ngoại gà làng, hoặc là ngoại gà tức xoan quyền. Lâu y cái cảnh còn chế một cái quy định, bổn phượng lệnh chỉ có thể từ bản tôn sử dụng, trừ bỏ tiếp thu nhân mệnh người ngoại, bất luận kẻ nào sử dụng hình cùng phế vật Điểm này liền tương đối linh hoạt rồi, cho nên lâu y cái cảnh yêu cầu làm lâu anh nhiều đi đi một chút, ít nhất làm các nơi chủ yếu phân phô trưởng quạy biết nàng bộ dáng. Mặt khác, Đây cũng là lâu ý cảnh lưu lại cuối cùng một chút huy nghiêm. Xem như ở nàng cánh chim bất mãn trước làm cuối cùng che mưa chắn gió. Sau này lộ còn phải dựa vào chính mình. Nếu là nàng có cũng đủ hy vọng, này quy định dưới, liền tính không cần lệnh bài cũng đúng. Nếu là không có hy vọng, chỉ sợ lệnh bài ở cũng vô dụng, chỉ mong nàng có thể cường đại lên. Chuyện này chiêu cao số dưới, tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là thương trưởng mấy cái nguyên lão vẫn là có thể tiếp thu. Chỉ cần là lâu ý cảnh nhìn chúng người, nghĩ đến không có sai. huống chi cô nương? Bọn họ giờ phút này nhưng còn không phải là dựa vào một cái cô nương mới hôn thượng một ngụm cơm ăn. Nhân ra cô nương còn hôn thành hoàng hậu, cho nên bọn họ không nhỏ xem cô nương. Chỉ cần có bản lĩnh, nam nữ đều thành. Nhưng là thế ra nhưng không như vậy tưởng. Kinh tế quyền to quá lớn, áp quá chính quyền. Bọn họ liền không có uy hiếp hoàng quyền lợi thế, còn nói cái gì nói, về sau gia tộc kích lợi, liền buổng phí. Cho nên thế ra không đồng ý, vương đại nhân cái thứ nhất phản đối. Một phên tuổi, đã bị biếm vì tiểu quan còn không quên thao nảy viên láo thần tâm, bệ hạ, việc này trăm triệu không thể nha. Phượng lệnh, Phượng lệnh mãi Phượng Hoàng Chi lệnh, cho là tương lai hoàng hậu mới có thể chấp trưởng lệnh bài. Thái tử là một quốc gia chữ quân. Thái tử phi tự nhiên là tương lai hoàng hậu, phượng lệnh lín lên từ nàng chấp trường. tạo ra một trận kinh ngạc, vương đại nhân trong lòng nhạc khai giao cho tạ lệnh chi, hắn mới có lý do chính đáng kéo xuống này Tô chiêm hộ thê thực, đã có người đứng ra phản bác hắn thê tử quyết định, hắn thê tất muốn rối, ai nói phượng lệnh phải hoàng hậu chấp trường. Kêu thanh long, long nhãn, chỉ có thể chấm ăn. kia vương đại nhân mấy ngày trước đây còn ăn đến cảm thấy mỹ mãn chính là thiện mặt làm tránh nóng sơn trang trưởng quầy cho người đánh gãy. Còn có việc này, một chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, theo sau động tác nhất trí nhìn về phía vương đại nhân. Vương đại nhân bị loại này ánh mắt xem rất là bàng hoàng, bất quá là ăn cái quả, lại không phải ăn không trả tiền, liền không cần lấy tới nói đi. Mặt khác đại thần nội tâm dít gào, còn có loại này thao tác, như thế nào phía trước chưa nói quá. Sớm biết rằng đề tên của mình còn có thể đánh gãy. Bọn họ liền không đến mức đau lòng thịt run mua như vậy quý. con tưởng rằng hoàng hậu khai cửa hàng, cần thiết việc công xử theo phép công, không nghĩ tới còn có loại này chết sống, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, hoàng hậu là cố ý không công khai này tiềm quy tắc, vẫn là vương đại nhân lợi hại, gừng càng già càng tay. Bất quả nói trở về, nếu tên của mình tốt như vậy dùng, về sau muốn ăn gì, kích động cả nhà xuất phát, còn có thể nhiều mua điểm, nhiều tiện nghi điểm. Nói không chừng còn có thể chiết khấu giới tiến vào bán lẻ rơi bán, còn có thể kiếm điểm tiền ba. Bất quá, hoàng hậu nương nương rốt cuộc cấp vương đại nhân đánh mấy chiết. Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc là mấy chiết. Mấy cái đại thần lại một lần động tác nhất trí nhìn về phía vương đại nhân. Vương đại nhân tâm can run rảy lợi hại hơn, liền dâu đều run lên, còn không phải là ăn cái thanh long sao, một đám vì cái gì loại này ánh mắt xem chính mình, ta nhưng không trộm không đoạn. Ta là tiêu tiền mua. Khu khu. Tô chiêm lánh ho khan một tiếng, trực tiếp nói cho hắn, này đó đại thần trong ánh mắt lộ ra nồng đậm bắt quái hơi thở. Chấm nói, vương đại nhân, trừ bỏ như vậy lý do thoái thác ở ngoài, ngươi còn có hay không thực chất tính dị nghị, nếu là không có, chấm liền bái chiều. Từ từ, hoàng thượng, vi thần còn có. Vương đại nhân không cam lòng a không thể từ bỏ, kiên quyết không thể từ bỏ. Liên tính phượng lệnh có thể như vậy dùng nhưng cũng lín lên từ Thái tử Điện Hạ kế thừa. Thái tử Điện Hạ nãi hoàng hậu nương nương sở ra, tầm thường bá tánh đều biết nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nương nương vì sao không truyền cho Thái tử Điện Hạ mà truyền cho người khác? Chẳng lẽ nói Thái tử Điện Hạ không đủ tư cách sao? Đúng rồi, đúng rồi. Mặt khác đại thần bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, kỳ thật bọn họ cũng thực phản đối chuyện này, chỉ là bởi vì vương đại nhân khai cái miệng vỡ, thật sự làm cho bọn họ vô pháp phụ họa Liền chim nghịn, hiện giờ cuối cùng nghe được hắn nói một câu còn giống lời nói nói, mới cùng phong phụ hòa lên. Một vị khác đại thần đứng ra nói rõ lý lẽ, kinh tế quyền to như vậy quyền lợi càng chính quyền giống nhau quan trọng. Nếu hư danh khó tránh khỏi hàng sinh sự đoan, này đây, hẳn là thái tử điện hạ cùng nhau kế thừa Thỉnh thái tử điện hạ kế thừa Thỉnh hoàng hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một chúng triều thần sôi nổi đặt tới. nay đó cá nhân tinh. Nheo lý liền hướng chết dập đầu. Quyền to giao cho thái tử. Quyền to giao cho thái tử còn không được bị bọn họ hố đi. Tô chiêm giận mắt quét quét này trong đó không ít so với chính mình còn tội đại, so với chính mình còn tinh nhân tinh. Liền càng lo lắng thái tử cái loại này thuần lương tâm tính. Tô chiêm ánh mắt tự do một lát, phục lại bình tĩnh lại, hảo, hảo, không cần xảo. Kinh tế quyền to từ trước đến nay truyền nữ bất truyền nam. Thái tử là nam nhân. Không được. Lời này là hắn lâm thời biên, lại yên lặng ảnh hưởng mấy trăm năm, chẳng qua lúc này Tô Chiêm cũng không biết. Vương Đại Nhân không tán đồng, quy củ là chết, người là sống, người sống ha có thể vì quy củ sở trói buộc. Kỳ thật hắn cũng không tin loại này quy củ, tổng cộng cái này kinh tế quyền to thành lập lên mới 30 năm, đâu ra nhiều như vậy quy củ, nhất định là gặp người. Tô Chiêm phản bác, Vương Đại Nhân ý tứ. Gia quy quốc pháp đều có thể không cần để ý tới, toàn bằng cá nhân yêu thích vì này. vi thần, vi thần cũng không ý này. Ngươi nói chính là ý tứ này. Vương đại nhân yên lặng lau đem hãn. Sau lại tô chiêm mạnh mẽ bái triều, dù sao hắn là hoàng đế, chỉ cần hắn không hạ lệnh, bất luận cái gì quy định đều không thể thay đổi. Mặc cho này đó triều thần ở biết tán nói, hắn liền chơi cái vô lại làm cho bọn họ ngây ngốc mắt. Sự tình nếu ra khác nhau luôn có mấy cái không sợ chết muốn toát ra đầu tới. Vương Đại Nhân lúc trước phái người ám sát quá Hoàng hậu, nhưng lần này nhưng thật ra an tĩnh lại, không dám tùy tiện ra tay, lần trước thiếu chút nữa bại lộ, lần này không làm. Chính là có một số người, lần trước không có động thủ, lần này cần động thủ. Không thể giết Hoàng đế Hoàng hậu, cũng chỉ có thể giết Lâu Anh. Nguyên tưởng rằng Lâu Anh một cái tiểu cô nương ra không có gì uy hiếp. Không nghĩ tới bên người nàng thế nhưng ra tới nhiều như vậy hộ vệ bảo hộ. Giữa còn có nhất nổi danh hiệp khách, ly lang mới. Không sai, hắn lại đã trở lại, nhiều năm không thấy hắn nhưng thật ra rút đi ngày xưa ngây ngô, đã không có kia yêu nghiệt túi ra, ngược lại là nhiều vài phần tăng thương. Bất quá loại này thế sự xoay vần cảm giác lại cho hắn ra tăng rồi vài phần nam tử khí khái. Không ai biết ly lang mới đã trải qua cái gì. Chỉ biết hắn lại lần nữa xuất hiện là một loại khắc khí thế trở về, thậm chí càng cường hãn. Không bao lâu, những cái đó ám sát lâu anh người đều bị tóm được trở về, tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên tra được trong chiều nào đó thế ra. Vì thế liên lụy người không ở số ít. Trong một đêm, rất nhiều chức quan chỗ trống, lại có rất nhiều tân nhân đi lên, triều đình biến hóa cũng là phong vân khó lượng. Ly Lang mới trở về, lúc này hắn liền ở trong hoàng cung, ở thiên tử bên người. Hai người khoanh tay mà đứng, biểu tình đều có chút nói không nên lời nghiêm túc. Tô chiêm càng là hiện ra hết giận bực, không phải đã nói không cho ngươi trở về sao, như thế nào lại đã trở lại. Ly Lang mới trả lời, Thảo Dân là chịu lâu, lâu anh cô nương gửi gắm tiến đến tương trợ, lâu anh cô nương thuê Thảo Dân, thu người tiền tài phải thay người tiêu thai. Tô chiêm câu môi cười lạnh, mãn nhãn biểu hiện không tin. Nhưng Ly Lang mới biểu tình thập phần đúng trọng tâm. Tô Chiêm từ hắn biểu tình trông được không ra bất luận cái gì manh mối, cũng liền thôi, chỉ là mệnh lệnh, sau này không chuẩn lại bước vào kinh thành nửa bước. Này cũng coi như là đối hắn lớn nhất thoái nhượng đi, dù sao tránh nóng sơn trang tổng phô không ở kinh thành trung, này quy định hẳn là không vì khó đi. Tô Chiêm một loại ánh mắt quét qua đi. Ly Lang mới cười nhạt, chắp tay chắp tay thi lễ, thảo dân tuân chỉ. Theo sau hắn liền chuẩn bị rời đi Hoàng Cung. Chỉ là rời đi trước lại giống như vô tình nói lên một ít việc. Phong Quốc cùng Tây Lăng Quốc mấy năm nay đều không yên ổn. So với Sương Bình Quốc cắn ổn, bọn họ hai nước liền loạn nhiều. Phong Quốc hình sư ra đã chết. Hắn một tay tổ kiến mật thám tổ chức nội chiến mà biến thành năm bẻ bảy mảng. Chia làm các loại tổ chức nhỏ, nay đó tổ chức phân bố ở các quốc gia, hành thành không được khí hậu. Tây Lăng Quốc quốc chủ mấy năm trước Băng hà, Tân Quốc chủ là Vương Tử Doan Hoài. Người này chỉ vì cái trước mắt, hảo dũng thiện chiến. Nghe nói hắn sớm mấy năm liền theo dõi Sương Bình quốc quặng Sắt sơn. Mấy năm nay đang chuẩn bị Liên Hợp Phong Quốc Hưng binh tới Phạm, dục cường thủ hào đoạt. Tô chim mày căng thẳng, muốn nhìn thanh hắn xin, nhưng ly lang mới đã đi ra ngoài. Nay tin tức, thực mau được đến chứng thực, là thật sự. Doan hoài Liên Hợp Phong Quốc tìm cái lấy cớ, nói hai nước người tới Sương Bình lãnh thổ một nước nội bị người giết hại. Quan phủ ngồi yên không nhìn đến, ý đồ bao che tội phạm quan trọng, cho nên hai nước hương binh tới phạm. Sương Bình Quốc tuy rằng đã chết một cái hoài phong một coi nhếp đại nguyên Soái lại không đại biểu không có khác tướng quân. Tả hưu tướng quân đã sớm lòng đầy căm phẫn chủ động xin ra trận mang binh bao vây tiêu trừ, nhưng bị tô chiêm ngăn trở. Các người nhị vị lao tướng quân liền không cần lại ra tay, là thời điểm nên làm tân nhân luyện tập một chút. Hai vị tướng quân vốn định nói chính mình mới 40 suốt đầu. Còn bất lão nhưng nghe đến Tô Chiêm nói làm cho bọn họ nhi tử mang binh, bọn họ vì giam quan khi, vui vẻ, thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình vị trí để cho người khác thế thân, kết quả là để lại cho chính mình Nhi tử, bọn họ cũng liền an tâm rồi, không nói hai lời lập tức lính mệnh. Cùng đi còn có Thái tử Điện Hạ Tô Đạp. Tô Đạp vì chủ tướng, tả hưu tướng quân chi tử vì phó tướng, hai vị tướng quân vì giam quan, quân đội Minh ngông quần quận xuất chiến. Thái tử đã sớm muốn vì tạ lệnh chi sự báo thủ, hiện giờ đúng là rất tốt cơ hội. Hai quân giao chiến, Doan Hoài vẫn là như vậy chỉ vì cái trước mắt, chế định tác chiến kế hoạch liền lấy thẳng đảo Hoàng Long Chi thế chỉ có tiến không lùi tiến đến. Không thể không nói hắn còn tính có chút thủ đoạn, dẫn dắt quân đội một đường thế như trẻ che giống nhau, quân đội sĩ khí đại trướng. Sương Bình Quốc bên này, hai vị lao tướng quân đều tán thành chỉ thủ chứ không tấn công vua hồi chiến thuật, nghị cách bám trụ bọn họ. Đối phương chỉ vì cái trước mắt, chỉ cần bám trụ mấy khác, làm cho bọn họ không chỗ tiến công, bọn họ liền sẽ xuất ruột, sau đó lộ ra sơ hở. Quả nhiên, bọn họ thật sự lộ ra sơ hở, Sương Bình quốc thuận thế mang binh tiến công, đánh bọn họ trở tay không kịp, sau lại Tây Lăng quốc quân đội hỗn loạn. Phong quốc binh lính bỗng nhiên buông tay mặc kệ rút quân chảy lấy người, Doan Hoài tức giận đến không nhẹ, hai phương trước đánh nhau rồi, Sương Bình quốc binh lính ở kia chế dễ Làm giao hấn, Sương Bình quốc binh lính cũng không có trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng lựa chọn thù binh về nước. Tô Chiêm có lệnh, không thể tùy tiện ra tay, cho nên bọn họ liền thu tay lại hồi chiều. Tây Lăng quốc cùng phong quốc một hồi trò đua khai chiến, không có tử thương nhưng thật ra tua nhỏ tình nghĩa, cũng thành đông đảo quốc ra nói đến chê cười. Sương Bình quốc xem như Thái Bình. nay một năm, lâu ra đại hỷ. Lâu anh tìm được như ý Lang Quân. Nghe nói xuất thân bẩn hàn nhưng làm người trinh phái, lâu anh thức thích, lâu dương cùng trăng non đều thực xem trọng. Lâu ý khi cảnh cùng Tô Chiêm đã chịu tin tức, vì bọn họ tứ hôn cũng tự mình chủ hôn. Chủ hôn nơi sân ở Nhạc Châu huyện Miếu trong giới thôn. Lúc này trong thôn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, các thôn dân đại kiếm lời một bút, mỗi người đều là viên ngoại các đều là phú thương. Từ thôn đầu đến thôn đuôi tất cả đều là mái ngói phòng Lục cũng thông. Hoa cỏ cũng loại thượng, một đường đi đến, phồn hoa cửa cẩm, nếu không phải dựa lưng vào núi lớn, nơi nào có thể đoán được đây là hương dã sân thôn, phụ mệnh chính là chấn trên gia đình giàu có tập trung mà sao. Không chỉ có như thế, lâu ý cảnh chi ngân sách cấp nhạc châu huyện, tu chỉnh đường phố, chỉnh lý cửa hàng, nhạc châu huyện hiện giờ sinh ý cũng là một mảnh rào. Trận này có một không đại hôn ở nhạc châu huyện tổ chức. Đế hậu xuống xe, một đường thảm đỏ phô mười dặm. Ba cánh quỳ lệ nền đón, mỗi người lệ nóng doanh trọng. Tình cảnh này còn tưởng rằng là đế hậu đại hôn, không nghĩ tới bọn họ phía sau người trẻ tuổi mới là vai chính. Nay một đường, đi rồi rất dài rất dài, vẫn luôn từ thành khẩu đi đến thành đôi, sau đó mới lại lên xe đi trước miếu trong giới thôn. Thôn trưởng một phép tuổi, mấy năm trước sinh bệnh nặng không nói nên lời, cho nên hắn hai chữ triệu view liền đã trở lại, ở trong thôn đương khởi thôn trưởng. Ra tới nên đón chính là Triệu Vũ. Đương một hàng vốn là nhận thức người, bỗng nhiên thay đổi thân phận, thay đổi trang dung lại lần nữa gặp mặt, các loại vui sướng hưng phấn cùng với kinh ngạc tâm tình là khó có thể nói nên lời. Triệu Vũ nguyên bản muốn gọi một tiếng y gia cảnh, mới nhớ tới hiện giờ bọn họ thân phận bất đồng, há nhưng thẳng hô hoàng hậu đại danh, liền đem những lời này đó nuốt vào, cung kính hành quỳ lễ lễ. Thảo dân, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Triệu Vũ quỳ xuống, Trong thôn một đám người cũng đều đồng thời quỳ xuống, giống như rời non lấp biển chi thế một loạt tiếp theo một loạt. Lâu y cảnh thô thôi nhìn một chút, trong thôn nhiều rất nhiều người. Rất nhiều tân gương mặt, đều là gả tới cô dâu còn có mới sinh ra hài tử. Nghe nói bên ngoài đồn đãi, gả vào miếu trong giới tương đương gả vào nửa cái hoàng thất, cho nên mọi người phía sau tiếp trước lấy gả vào buồn thôn vì vinh. Bởi vậy các thôn dân chọn lửa con dâu cũng là càng ngày càng nghiêm khắc. Mấy phen Hàn Huyên lúc sau, Triệu Vưu lênh các thôn dân vây quanh dẫn bọn hắn trở về ban đầu ra. Ra còn ở, trong phòng quét tước thực sạch sẽ, Triệu Vưu nói, ngóng trông bọn họ ngày nào đó trở về, các thôn dân tự phát quét tức sạch sẽ. Lâu y thì cảnh cảm động lệ nóng doanh trọng, tô chiêm tuy là nam nhi, giờ phút này cũng hận không thể giống nữ tử giống nhau hỉ cực mà khóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là rớt vài giọt nước mắt, dư thừa hắn vẫn là chạy tới trong bụng đi. Đại hỷ nhật tử lại phùng nhiều như vậy hương thân phụ lao, nội tâm kích động là tự nhiên. Các hương thân vây quanh hạ, thân nhân đi nhà cũ. Lâu ra nhà cũ còn siêu siêu vẻo vẻo ở vào kia. Ngày đó hủy đi tưởng khi lưu lại ấn ký còn ở giờ phút này phản phất lại thấy lâm thị theo chân bọn họ nói nhau nhau thì thầm bộ dáng lại không giống đã từng như vậy chán ghét, ngược lại là tràn ngập hồi ức. Chất nhi cũng đã hơn 20 nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Phản phất lại về tới khi còn nhỏ, đối phụ thân đã không có hận ngược lại là nhiều vài phần ấm áp. Nếu biết tương lai sẽ phát sinh nhiều như vậy, chi bằng trở lại quá khứ, người một nhà ổn ảo nhốn nháo bình tĩnh lại tư vị. Nghĩ nghĩ, người một nhà lại kích động nhiệt lệ tràn lan, ngay cả các hương thân cũng đều nhiệt lệ liên tục. Lâu người nhà, không biết này nhà cũ, chỉ có lâu anh, thái tử, trăng non cùng nhớ năm. Trăng non cùng lâu dương thành thân vãn, tự nhiên không biết nơi này. Muốn nói vì sao lâu dương như vậy vãn mới thành thần kỳ thật cũng là có nguyên nhân, năm đó hắn nương lý thị còn ở khi liền nghĩ làm chính mình nhi tử cao trung sau cưới cái thiên kim tiểu thư, tự nhiên liền để lại cả đời đại sự. Lâu anh sinh ra đến lớn lên đều chưa từng trở lại quá nơi này, tự nhiên cũng thực xa lạ, thái tử cũng là Muốn nói lên, đã xa lạ lại quen thuộc hẳn là xem như nhị nha nhớ năm, phải biết rằng nàng liền tại đây trong phòng sinh ra, khi còn nhỏ. Lâu y đi cảnh còn ôm quá nàng. Nhà ở cách vách chính là năm đó xào thi phường, hiện giờ sớm đã rách nát. Kia nguyên bản cũng là lâu y đi cảnh mẫu thân giang thị mà, hiện giờ mà ở, nương lại không còn nữa, nhìn vật nhớ người gọi người càng khái. Nguyên bản vui mừng nhật tử, người một nhà khóc thành lệ nhân, tình huống đặc thù tự nhiên cũng sẽ không có người trách cứ. Bái đường thành thân liền tại đây lung lay sắp đổ nhà cũ, lâu y đi cảnh cùng tô chiêm chủ hôn, tân nhân bái thiên địa. Mở ra Tân Văn Trường. Từ đây lúc sau, lâu ra có nữ không ngoài gã quy định chuyển thừa đi xuống, một thế hệ tiếp theo một thế hệ. Nhật Nguyệt sao trời, rất nhiều năm sau, trên đời này quen thuộc người một đám đổi một đám, tân gương mặt mỗi ngày đều ở tăng trưởng. 29 năm xương Bình Quốc Khai Quốc Hoàng đế Tô Chiêm Băng Hà, quanh năm 87, Thụy Hào Trường Khang Hoàng đế. Này Hoàng hậu lâu thì lại năm thứ hai cũng đi, Thụy Hào người hầu Hoàng hậu. Thái tử Đăng Cơ. Đăng cơ khi thái tử cũng có 54 mươi sử sưng thuần đến hoàng đế. Thái tử phi tạ lệnh chi vì thuộc hoàng hậu, hai người dục có ngũ tử, tam nữ nhị tử. Thế ra lão thần tuy rằng thay đổi một đám lại một đám, nhưng thế ra địa vị sừng sững không ngã. Những người đó còn nghĩ lấy năm đó thái tử phi bị người bắt cóc, thanh minh bị hao tổn bức hoàng đế nạp phi, lại bị tạ ra thế lực ngăn cản. Tạ ra đương gia nhân tạ điệp đã là lại là một cái tạ quang. Sự, sự thủ đoạn cùng năng lực, quả thực trò giỏi hơn thầy. Các quốc gia thế cục vẫn là như vậy, quan hệ khi tốt khi xấu, nhưng đánh giặc tự nhiên là đánh không đứng dậy. Lâu thị lưu lại quý giá tài phú, sở hữu trí tuệ bắt đầu, hoàng hắc hồng tam sát thổ, đến nơi đây đã trở thành các quốc gia tranh đoạt bảo bối. Sương Bình lãnh thổ một nước nội đã là cả nước phát triển, toàn bộ Giang Sơn đều là ba loại nhan sắc. Nàng đều thưởng anh nga, là miếu trong giới thôn đại phu. Miếu trong giới thôn chưa bao giờ có đại phu, thường ra lão phụ thân cũng chính là cái đuổi xe lửa, hướng lên trên số vài đại, không cái đại phu. Đến nỗi thường anh Nga muốn làm đại phu cũng không phải bởi vì tưởng khai tiền lệ, mà là bởi vì thấy nhiều sinh tử ống đau, sợ hãi, cho nên mới tưởng trừ bệnh. Xa không nói, liền nói gần. Mấy ngày trước đây miếu trong giới thôn, lưu ra thím bị bệnh, bởi vì đường núi xa xôi, tìm ý ghi hay phiền toái. Liên dựa theo khẩu khẩu tương truyền phương thuốc dân gian lộng điểm hương cho ăn, kết quả phun đến lợi hại hơn. Lại là cách vách lâu ra tam thẩm giang thị, giang thị khó sinh, thật vất vả sinh hạ nữ hoa, bởi vì ở cứ kỳ chiếu cô không tốt, rơi xuống bệnh can, từ đây cả người nhược nhược. Lâu ra nhị thẩm cả ngày đến vãn khi dễ tam thẩm, đáng thương tam thẩm không có nam nhân còn một mình mang theo ấu hoa, làm người rất là rất đau. Nhà bọn họ ấu hoa, nàng gặp qua Lớn lên thủy thủy linh linh bạch bạch lộn nộn, năm ấy nàng 10 tuổi, hoa hoa mới sinh ra, phấn đô đô nàng ký ức khắc sâu, còn đi chơi qua hai lần. Sau lại làm lâu nhị thẩm lầm thị xem thường, thường anh Nga liền không hề đi. Tóm lại, chính là bởi vì thấy nhiều người trong thôn bị bệnh đau trà tấn, nàng mới quyết định học y đi Cũng may phụ thân tuy rằng không có gì tiền, nhưng có xe, có xe là có thể chở nàng mãn thế giới chạy. Thường anh Nga liền ngồi ở phụ thân trên xe, thừa gao thét mà qua phòng, sướng ga cùng phụ thân xuất phát. Trên đường gặp được quá lớn phu, có chút đại phu tinh, không chuẩn bọn họ nhìn, sợ học trộm cái gì. Có chút đại phu hào phóng, vui cho bọn hắn nhìn một cái. Nhớ do có một hồi đi một cái trấn ở trấn trên nhìn đến bảy quán đại phu cho người ta nhìn bệnh, thường anh Nga thấu đi lên nhìn nhìn. Đại phu là cái xanh sao vàng vào người, xuyên cung thực rách nát. Cấp người nghèo nhìn bệnh không thu tiền bất qua xem này sạc cũng chỉ có người nghèo tới người giàu có sẽ không tới tự nhiên kia đại phu nhìn bệnh đến đây cũng là một phân tiền không kiếm được nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt tới xem bệnh có một vị người bệnh đến chính là bệnh bao tử loại này bệnh một khi được cũng chỉ tùy đến giả rồi cũng không có biện pháp khác thường anh Nga nhìn đại phu vì người bệnh tiết hận biểu tình lắc lắc đầu lại để bút viết xuống phương thuốc phương thuốc mặt trên viết Hoàng Liên Bạch thực trờ. Thương anh Nga nhận thức này mấy vị dược, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói ra, hoàng liên, tính hàn, khổ, dùng cho tâm kinh, gan kinh, dạ dày kinh, nhưng tả hỏa, tao ước, giải độc, sát trùng. Bạch thực, tính toan, khổ, hơi hàn, về gan, tì kinh dùng cho tì hư gan đi tả trờ. Con tuổi nhỏ lục tục nói một ít, tuy rằng cái biết cái không, nhưng bối thực hảo. Dẫn tới đại phu cùng một chúng người bệnh tâm tắc bảo lạ. Như vậy cái tiểu hoa nhi liền hiểu nhiều như vậy, trưởng thành còn lợi hại. Kia đại phu cũng thực thích như vậy thông minh cô nương, cố ý hỏi hỏi, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta học ý đi thường anh Nga, nho nhỏ đôi mắt sáng ngời, trên mặt vượng nở hoa. Từ đây, đại phu mỗi ngày tại đây bày quán, thường anh Nga liền đắp phụ thân xe ngựa tới nơi này học tập, tới rồi buổi tối phụ thân kéo xe trở về lại đem nàng kéo về đi. Nhật tử lâu rồi nàng đi học biết một ít bản lĩnh. Kia đại phu không phải thần y gì hết, không thể giáo nàng rất nhiều đồ vật, nhưng hiện tại này đó đã cũng đủ làm nàng vì các thôn dân chữa bệnh. Từ đây lúc sau, trong thôn thường đại phu thanh danh liền truyền khai, có khi cách vách thôn cũng sẽ tìm tới thỉnh người khám bệnh. Sau lại một lần, nàng đi nhìn bệnh, gặp được người bệnh cả người là thương, chân thương thực trọng, nứt ra vài đạo khẩu tử, huyết nục ngoại phiên. Liền cùng xúc ruột bị người bài tiện vỡ ra giống nhau, thực sự hạ nhân đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, trừ bỏ trên đùi thương ở ngoài, hắn trên mặt cùng trên tay đều có thương tích. Thương Anh Nga đuổi khi, nhà bọn họ vây lời người, đại gia mồm 5 miệng 10 có nghị luận nam nhân bi thảm cũng có người nghị luận đuổi xe ngựa người đáng giận. Nghe nói đuổi xe ngựa, Thương Anh Nga bỗng nhiên nghĩ đến cùng thôn lâu tam thúc chính là bị xe ngựa nghiền áp đến chết. Chẳng lẽ này nam nhân cũng là vì xe ngựa nghiền áp biến thành như vậy? Không khỏi trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đẩy ra đám người đi bên trong. Nàng nhìn nhìn miệng vết thương, kinh mạch chặt Đức một chân đã vô dụng, nàng kiến nghị cắt chi. Sở hữu hương thân đều sợ hãi, cắt chi, kia không phải là đem người đường thịt heo giống nhau hấn ở trên cái thớt băm sao, kia đến có bao nhiêu đau. Tất cả mọi người nhìn không được xoay người nhắm hai mắt lại, chỉ có kia nam nhân vẻ mặt bình tĩnh. Trên mặt thương đau không hề có làm hắn táo bạo lên, ngược lại bình tĩnh cực kỳ. Thương anh Nga là lần đầu thấy như vậy nam nhân, không khỏi có chút giật mình, đối hắn cũng tân sinh vài phần bội phục Sau lại, ở một phen chuẩn bị dưới, cắt chi, phải biết rằng ở nhân thân thượng cắt thịt đó là như thế nào một loại đau, tất cả mọi người đổ mồ hôi, người nọ cuối cùng đau hôn mê bất tỉnh, các ba cánh dọa hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày sau, hắn miệng vết thương hảo chỉ là mất đi chân rốt cuộc tìm không thấy. Bởi vì hắn siêu trường bình tĩnh làm thường anh Nga nhịn không được đa lưu tâm vài lần, luôn là mang theo dược thường xuyên qua lại xem hắn, nhật tử lâu rồi dần dần hô sinh tình tố. Người nọ lo lắng cho mình không xứng với nhân ra, vẫn luôn trầm mặt không mở miệng, thường anh Nga trước khai khẩu, sau lại phát hiện hai người cho nhau thích lúc sau, mới dần dần nói lên lẫn nhau một chút sự tình. Người nọ một mình một người, phụ thân đi sớm, Mẫu thân cũng ở hắn sau trưởng thành đi rồi, trong nhà liền hắn một người, tỷ tỷ xác gả, tự nhiên không thể thường tới. Thương Anh Nga đề nghị, làm hắn đến chính mình ra tới, xem như ở rể đi, bởi vì nàng còn có một cái phụ thân muốn dưỡng, nếu là rời đi ra, phụ thân nên cô độc sống quãng đời còn lại. Nam nhân đồng ý, hắn tỏ vẻ chỉ cần hai người ở bên nhau, ở đâu đều thành, sau lại bọn họ ở trong thôn tổ chức hôn sự. Lúc ấy các thôn dân còn cảm thấy nha đầu này không lý trí, ngày sau sẽ hối hận. Rốt cuộc kén rể một cái thân có thẳng tật nam nhân, cái gì việc nặng đều làm không được, nàng một người mà chết. Không nghĩ tới này nam nhân ý chí lực kiên cương thực, làm không được việc nặng liền làm thanh sống, không màng mọi người quá gì ánh mắt, hắn làm theo thùa. Từ lúc bắt đầu cái gì đều sẽ không đến dần dần thuần thụ, đến tài nghệ tinh vi, sau lại hắn rửa vào tiếp chủ nhân sống có ổn định thu vào. Ít nhất có thể bảo đảm một nhà ấm no Mọi người lúc này mới không hề xem thường bọn họ Sau lại, người trong thôn cũng lấy bọn họ vì vinh Nàng nam nhân cũng dần dần bị đại gia tán thành Lâu ra tam thẩm đã chết nam nhân mang theo nữ nhi rửa nhị phòng đại phòng nuôi sống Nhật tử quá đến dân an Tam thẩm liền trộm tìm thường anh Nga nam nhân phân điểm sống làm Kiếm điểm tiền riêng Tam thẩm nữ nhi cũng liền thường tới nơi này chơi đùa Tiểu cô nương khi đó nhu nhu nhược nhược tính cách nhát gan thực, mỗi lần xem thường anh Nga đều đến lén lút xem, mỗi lần thường anh Nga nhìn lại qua đi, nàng liền trộm né tránh. Nhưng sau lại, cô nương lớn lên gà chồng gà cho cùng thôn một hoàng họ nhân ra, đêm đó đâm trụ mà chết sau, tỉnh lại liền tính tình đại biến. Thôn dân đều nói nàng đây là giả chết vì chính là phủi sạch quan hệ, thường anh Nga không tin, tổng cảm thấy như thế thiện lương nha đầu làm không được. Nhưng lại không thể không tin. Đến nay nàng cũng không biết đêm đó kêu nha đầu đến tuột cùng là đâm chết vẫn là chết thật kết quả không chết thành. Vương ra, kế hoạch khả năng có biến. Hiếu thân vương phủ, thị vệ vội vã tiến đến bảo tin. Ghế trên hiếu thân vương, hơn 40 tuổi tuổi tác, xuyên chính là tơ vàng theo tuyến sở vẽ vân cẩm làm lửa mạng bảo lớn lên khí vũ hiên ngang, biểu tình lại lộ ra tà khí. Nói như thế nào? kia thị vệ không người tiến vào. Kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo, nhạc châu huyện bên kia, chúng ta người cùng một khác bang nhân làm thượng. Mới đầu là bởi vì tơ lũa trang sự. Cố lý làm việc bất lợi, tổ chức tơ lũa trang bị người ghi hận. Cuối cùng còn gián tiếp nhấc lên sòng bạc. Nghe nói kia sòng bạc hai cái huynh đệ sau lưng cũng cất giấu thế lực, nghĩ đến hẳn là có triều đình người trong duy trì. Nếu không, bọn họ nên ngang ở khách điếm đuổi giết cố lý đám người, huyện quan cũng sẽ không mặc kệ. Nghe vậy, Yếu thân vương mãnh liệt chủ bàn, thật lớn tiếng vang kích thích thị vệ trái tim run rẩy, dương mắt tế hỏi, kế tiếp, nên làm thế nào cho phải. Cấp nguyện lệnh tạo áp lực, ta đảo muốn nhìn, phía sau màn người là nhân vật kiểu gì, dám cùng buồn vương một cái thân vương gọi nhịp. Thị vệ lập tức đi làm. Thị vệ chân trước mới vừa đi, sau thêm lại có người tới báo, nói là Hoàng thượng thỉnh hắn vào cung. Phi thường thời kỳ, binh khí kho binh khí, mắt thấy liền phải làm tốt. Thời khác mấu chốt không thể có bất luận cái gì sai lầm, cứ việc hiếu thân vương ra không thích hoàng thượng lúc này tìm hắn, nhưng không nghĩ nhiều sinh sự đoan, vẫn là đi. Xe ngựa chở hắn tiến cửa cung, ngoài ý muốn phát hiện trần gia quốc cứu gia cũng tới. Này quốc cứu ra không có gì bản lĩnh, nhà mẹ đẻ cũng không phải cái gì thế ra vọng tộc, sở dĩ có thể cái nhảy long môn ở triều làm cái nhị phần quan, dựa vào chính là nhà mẹ đẻ cạp váy quan hệ. người như vậy Chờ ngày nào đó chính mình làm hoàng đế, cái thứ nhất trước trừ tận gốc trừ. Hiếu thân vương gia thấy trần quốc cứu gương mặt này, trong đầu liền chạy ra bốn chữ, trừ tận gốc trừ. Nhưng trên mặt lại là cung kính có lễ, ôn tồn lễ độ, quốc cứu gia, biệt lai vô dạng. Quốc cứu gia cũng là khách khí đáp lễ, hàn huyên một câu, vương gia khách khí. Theo sau liền không có gì lời nói, hai người một đạo vào ngự thư phòng, hoàng đế ngồi ngay ngắn đang ở luyện tự, nhìn đến hai người tiền đến. Liền không khỏi thẳng nữ mày, nhưng trên mặt không nói, như cũ túi đầu viết chữ. Chỉ là cái này tự rốt cuộc viết không đi xuống, hơi vừa lơ đãng, cuối cùng một bước mại liền thu có chút mềm mại vô lực. Hoàng đế thở phi phì thu giấy và bút mực, lúc này mới ngẩn đầu nhìn bọn họ. Lúc này Hiếu Thân Vương ra chính thật cẩn thận nhìn chầm chầm kia mấy hành tự, đặc biệt là cuối cùng một bút, lường trước đến Hoàng thượng lần này gọi bọn họ tới hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Cần đến cẩn thận trả lời mới là, các ngươi cũng biết chấm vì sao kêu các ngươi tới. Quốc cứu gia cùng hiếu thân vương ngươi xem ta ta xem ngươi, mờ mịt không biết. Hoàng thượng từ án trước đi xuống tới, rất có cân nhắc nói, lại có một tháng liền nhập thu. Mùa thu săn thú tốt nhất, năm rồi săn thú đều là mang theo ra quyến hậu cùng một đạo quan thưởng. Năm nay trong tưởng thay đổi, nữ nhân bọn nhỏ đều đưa đến hậu cung đi. Tại hậu cung ăn trái cây chờ chúng ta này đó nam nhân săn thú trở về liền thành. Đến nỗi nam nhân sao tự nhiên muốn lấy săn thú là chủ, đáp số nhiều nhất chấm thật mạnh có thưởng. Đến lúc đó, đem các ngươi chính mình đắc ý môn sinh cũng mang đến, chấm nhìn xem ta môn đại triều quốc nam nhân, có thể văn ở ngoài còn có thể hay không võ. Quốc cứu gia lau đem hãn, thế mới biết hoàng thượng hôm nay kêu hắn tới dụ ý, năm rồi không biết võ công nam nhân có thể không cần tham gia săn thú. Năm nay chỉ cần là cái nam nhân liền hết thể đều đến đi. Quốc cứu gia cũng không ngoại lệ. Quốc cứu gia bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, đồng ý. Hiếu thân vương gia âm thầm trộm nhạc. Từ trong cung ra tới, vương gia đột nhiên có loại ý tưởng, hàn gia kia sòng bạc nên không phải là quốc cứu gia ở sau lưng thao tắc đi. Xem hắn cũng không phải đèn cạn dầu, hùng chi bọn họ loại này bẩn hàn nhân ra rửa vào cạp váy quan hệ vô sỉ thượng vị, đều có thể vô sỉ đến loại tình trạng này thuận tiện khai cái sòng bạc vớt điểm tiền lại tính cái gì. Vì thế hiếu thân vương ra gọi người đi cha, giữa Minh thám tử tự nhiên phi cố lý mạc trúc. Cha đến kết quả, đoán việc như thần. Hắn phòng đoán kia sòng bạc cùng chính mình tơ lũa trang không thiếu liên lụy, nói không chừng quốc cứu ra đã sớm biết chính mình hoạt động. Nếu là lúc này cùng hắn so đo khó tránh khỏi sẽ không chó cùng rứt dậu nói ra đi, không bằng liền thừa dịp săn thú kế hoạch hướng hắn kỳ hảo. Lập tức, Hắn phái người tặng chút săn thú tốt nhất cùng tiến đến quốc cứu phủ. Nhưng sau lại, vẫn là ra ngoài y mướn. cố Lý đã chết, Tô Chiêm tiếp nhận tơ lùa trang. Nguyên bản hiếu thân vương tính toán trọng dụng Tô Chiêm, kỳ thật cũng bất quá là tưởng đem binh khí kho tên tuổi ấn ở trên người hắn, một khi có cái sơ xuất cha ra ngoài y mướn, cũng làm cho hắn gánh tội thay. Nhưng tiểu tử này liền cùng nhiều chương một con tâm nhãn dường như trước chơi nổi lên phản kích chiến. Cô ý đóng cửa tơ lùi trang, làm cho hàng hóa ngưng lại ở bến tàu, bị người phát hiện manh mối. Sự tình nháo thật sự đại, thức mau liền chuyển tới kinh thành, hiếu thân vương chính lo lắng việc này có thể hay không đưa tới hoàng đế lòng nghi ngờ khi, đột nhiên nhận được thánh chỉ, nói hoàng thượng đã nhiều ngày vì săn thú một chuyện tạm không thượng chiều lớn nhỏ sự vụ đều giao cho vương gia xử lý. Mọi người đều biết, hoàng thượng không thể sinh dục, vương gia tự nhiên là ngôi vị hoàng đế duy nhất người thừa kế. Tự nhiên không có người đối này thánh chỉ có bất luận cái gì phản đối thanh. Tuy rằng vương gia lúc ấy cũng có chút nghi ngờ, vì sao sự tình như vậy xảo làm chính mình tránh thoát, nhưng mắt thấy kế hoạch đều mau thành, cũng cố không được nhiều như vậy, hắn quyết định tin tưởng một lần. Kết quả, ở săn thú ngày đó, hoàng thượng hạ lệnh sở hữu tướng sĩ thần tử bắn chết vương gia. Vương gia đến chết mới hiểu được, nguyên lai chính mình sợ làm hết thể hoàng thượng vẫn luôn đều biết, chỉ là không có chứng cứ. Lúc này đây, cũng là không có đủ chứng cứ, nhưng hắn có cũng đủ giết chết hiếu thân vương nắm chắc. Trận này phong vân quỷ quyệt sinh tử đánh giá ở săn thú chàng hoàn thành, kinh thành người chỉ sợ cũng không biết phát sinh chuyện gì. Chờ đến sự tình truyền ra đi thời điểm, liền biến thành hiếu thân vương ở săn thú chàng dục làm hại hoàng thượng, bị chế phục Hoàng đế thu hồi hiếu thân vương phủ binh mã, giết mấy cái quan trọng ra quyến con cái, phân phát không quan trọng một ít gia quyến. Đến nỗi Trần Quốc cứu bên kia cũng cũng không thể may mắn thoát khỏi, đơn giản chính là so hiếu thân vương ra rửa sau một ít, cũng ở phía sau tới xuống ngựa. Bởi vì hắn chỉ là bán quan kiếm ít tiền, cho nên phán không nặng, chỉ là lưu đầy, còn không bị chết. Bất quá lang bạt kỳ hồ quá trình, tự nhiên hẳn là cũng không chịu nổi, những cái đó tạm giam phạm nhân Nha dịch cũng là tàn nhẫn độc ác, đặc biệt là phụ trách gáp giải lưu đầy nhân viên Nha dịch, càng là tàn nhẫn đến cực điểm. Nói không chừng còn chưa tới mục đích địa cũng đã chết ở bọn họ trên tay. Đến nỗi Trần Quốc cứu có hay không chết, liền không được biết rồi, thật sự là không thể nào ngược dòng. Trong chiều này viên lượng ú ác tính cắt bỏ lúc sau, Triều đình cũng không thấy Thái Bình, dần dần Hoàng đế phát hiện, chân chính ú ác tính cũng không phải bọn họ hai cái, mà là thế gia văn, bọn họ có thể tả hữu sự thật ở quá nhiều, xa xa siêu với Hoàng quyền. Hơn nữa Hoàng thượng không dục sự. Tuy rằng chưa bao giờ công khai nhưng người sáng suốt đều biết, rốt cuộc hoàng thượng đều hơn 50 tuổi, nếu có thể sinh, đã sống sinh, cũng không đến mức phong chính mình đệ đệ vì thân vương còn cho phép hắn mang binh, này sau lương ý tứ liền rất rõ ràng. Đáng tiếc hiếu thân vương chính mình chờ không kịp, bất quá ngẫm lại cũng là, hai người không sai biệt lắm tuổi, hoàng thượng băng hà, hiếu thân vương cũng không sai biệt lắm, tự nhiên liền cấp khó dàn nổi. Cứ như vậy. Hoàng thất chữa vị liền thành rất nhiều thế ra trong mắt thịt mỡ, bọn họ nghĩ mọi cách muốn cho hoàng thượng làm chính mình nhìn chúng hoàng thất con cháu vì chữ quân. Nhưng cuối cùng, hoàng đế đều bị lật đổ, nhiếp tướng quân bị đẩy đi lên. Hắn cùng nàng tương ngộ ở ngẫu nhiên. Năm ấy, hắn vẫn là trong quân một cái tiểu binh lính, mới vừa đi theo tướng quân đánh thắng trận trở về. Bởi vì giết kẻ địch số ở tân binh chung số lượng so nhiều, bị tướng quân tiến cử cấp hoàng thượng. Hoàng thượng đem hắn cùng với một ít ưu tú tân binh tuyển nhập vì hoàng cung cấm vệ quân. Ở nơi đó hắn nhận thức một vị kêu tiêu chính người, cùng hắn giống nhau nghiêm túc, lạnh băng, hai người là trong quân một khối băng, thậm chí có người trêu trọc, có bọn họ ở, quân nhân đều không sợ mùa hè. Đương nhiên cũng không sẽ bởi vì tính cách tương đồng mà trở thành tri kỷ, tương phản, bởi vì đều là nghiêm túc lạnh lùng tính cách, mới đưa đến hai người quan hệ không mặn không nhạt không xa không gần. Hắn kêu nhất thắng, là một vị cấm vệ quân binh lính, hắn trách nhiệm chính là bảo hộ hoàng cung an toàn, càng phải bảo vệ trong cung một chúng chủ tử an toàn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, ở trong hoàng cung thế nhưng có một vị công chúa chính yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, hắn thoạt nhìn thực lệnh băng, thậm chí liền bằng hưu cũng không có cố tình phải kêu công chúa ưu ái thậm chí liền chính hắn cũng không biết, không, hẳn là đến chết cũng không biết, kỳ thật bọn họ hai cái, là công chúa trước coi trọng hắn cũng là công chúa trước trộm theo đuổi hắn. Không tới nhiếp thắng giá trị cường, đi ngang qua công chúa cùng, vị tiêu kêu văn chiêu công chúa tuổi trẻ cô nương, tổng bằng sang sảng tiếng cười nền đón hắn. Nàng luôn là đáng cười, hắn mỗi lần trải qua đều xem nàng cười thực vui vẻ, không phải cùng cùng nữ chơi vui vẻ, chính là một mình ngồi đọc sách, xem vui vẻ. Nàng thực Mỹ, cùng chi tôn quý không giống nhau Mỹ, là một loại đơn giản Mỹ. Một vị công chúa, chưa bao giờ nùng trang diễm mặt cũng không mặc đẹp đẽ quý giá, luôn là xuyên như vậy thôi nhã. Đương nhiên, khi đó Nhiếp Thắng còn không biết, công chúa ở công chúa phủ xuyên tùy ý chút, ra cửa bên ngoài nên như thế nào tôn quý vẫn là như thế nào xuyên. Hắn chỉ là nhìn đến đông đảo công chúa một vị công chúa, cho nên liền như vậy cho rằng. Nhiếp Thắng cũng không phải lạnh băng người, hắn chỉ là không tốt với lời nói, cho nên có vẻ nghiêm túc, lạnh băng. Hắn trải qua công chúa phủ nhiều lần, Rốt cuộc nhịn không được dừng lại bước chân, dư quang trộm nhìn kia công chúa liếc mắt một cái, nàng cười nháy mắt ở hắn tâm khảm hoa khai, giống như nước đường giống nhau nồng đậm đem chỉnh trái tim bao vây lại. nhiếp thăng trái tim run rẩy bên hai hừng đỏ, theo sau lại chạy chối chết chạy. Công chúa như có như không ôm quyển sách, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm hắn xem, xem hắn chạy chối chết chính mình lại cười khai. Ba vu đã đi tới. Trách cứ công chúa không nên rộng mở cửa cung làm nam nhân nhìn đến nàng khuôn mặt. Đây cũng là nhiếp thắng chưa bao giờ gặp qua khác công chúa nguyên nhân. Công chúa tôn quý, phàm là có cấm vệ quân như vậy thật nam nhân trải qua, cần thiết đóng cửa cửa cung, nhưng văn triêu công chúa lại không phải. nhiễm thắng thật lâu lúc sau đều ở tò mò văn Chiêu xem chính là cái gì thư như vậy thú vị. Kỳ thật, nàng xem vẫn luôn là hắn, đặc biệt là xem hắn ở chính mình trước mặt hiển lộ ra ngượng ngùng. Nàng liền cười càng hoan. Như vậy rằng có một năm, một năm lâu, bọn họ cũng không từng ngôn ngữ, thậm chí chưa từng bốn mắt nhìn nhau quá, lại trộn ở lẫn nhau trong lòng tắm dễ. Rốt cuộc có một ngày, nhiếp thăng quyết định lấy hết can đảm cùng công chúa, nói thượng một câu, không, có cái ánh mắt giao liều cũng thành. Hắn chưa từng như thế bức thiết muốn được đến ai một ánh mắt, giờ phút này hắn giống như là người bình thường ra sùng bái nào đó đại nhân vật giống nhau sùng bái công chúa. Thậm chí chỉ cần công chúa cho hắn một ánh mắt hắn có thể nhạt tốt nhất mấy ngày. Vì cái này kế hoạch, hắn cũng thoáng xử điểm tiểu kỹ xảo. Ngày nọ trải qua công chúa phủ khi, trộm đem chính mình làm đầu gỗ tiểu lao thử ném đi vào. Sau đó lại làm bộ trong lúc vô ý phát hiện công chúa phủ có lao thử nhắc nhở. Một chúng cung nữ cùng công chúa đều sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lúc này đây hắn không chỉ có được đến công chúa ánh mắt, còn phải một chữ ức. tuy rằng không phải đối hắn nói. Nhưng lại là đối hắn A này xem như ở hướng hắn xin giúp đỡ sao. Nhếp thắng trong lòng nho nhỏ thỏa mãn một chút, tuy rằng như cũ nghiêm túc mặt, nhưng ánh mắt rõ ràng ôn nhu thực. Sau lại tiểu lão thử tìm được rồi, là đầu gỗ làm thú đông, thuật nhìn cũng thực đáng yêu. ba vũ hoài nghi là trong cung có người làm cho đùa dai, nhưng văn chiêu công chúa lại cười, một phen đoạt lấy tiểu láo thử tốn ở lòng bàn tay, tiểu tâm che chở, nói... Đây là bản công chúa nhờ người ở ngoài cung mua. Nguyên bản là mua con thỏ, ai ngờ kia người xấu cấp bản công chúa lộng chỉ lao thử, bất quá cũng thực hào, bản công chúa thực thích. Lời này là ở đối bà vù nói, nhưng minh bạch người tóm lại minh bạch. nhiếp thắng trong lòng lại cười, lúc này nhưng không ngừng một chữ, vẫn là một chỉnh câu nói. Làm đáp lễ, hắn cũng trở về một câu, kia công chúa cần phải hào hào giáo hấn một chút cái kia mua sai đồ vật người. Lời này từ nghiêm túc hắn trong miệng nói ra, không biết người đều tưởng mặt chữ lời nói, chỉ có công chúa minh bạch trong lời nói ý tứ. Sau lại, bọn họ lời nói càng ngày càng nhiều, lá gan cũng càng lúc càng lớn, tuy rằng vẫn luôn đều ngăn trăng lễ, nhưng công chúa trong cung người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Lao ma ma còn lại là khuyên giải, khuyên đủ công chúa chớ có lộn xộn tâm tư, từ xưa đến nay công chúa đều là muốn hòa thân, húng chi nàng vẫn là đích công chúa. Hòa thân tự nhiên là trốn không thoát. Tiểu cung nữ nhưng thật ra thực duy trì công chúa cùng nhiếp thắng ở bên nhau. Cũng may mắn người trong phủ đều là chi kỷ người, chuyện này cũng không có thọc đến hoàng đế kia đi. Kỳ thật sau lại, công chúa thực hối hận, hối hận không thọc đến hoàng đế kia. Nếu là sớm một chút thọc qua đi, nói không chừng liền không có sao lại như vậy nhiều chuyện. Công chúa hòa thân, sa mạc quốc gia phái tới xứ giả, hoàng thượng đáp ứng rồi, lý do cũng rất đơn giản. Dù sao công chúa đến nay cũng không có thích hợp đối tượng, gả qua đi một công đôi việc. Khi đó công chúa lại nói hoàng thượng tự nhiên cũng không vui, đều đáp ứng rồi, kim khẩu một khai há có thể sửa đổi, cho nên công chúa liền khóc. Sau lại nhiếp thắng lại trải qua công chúa phủ khi nhìn đến chính là nhắm chặt đại môn, thường thường còn có tiếng khóc. Hán tâm cũng đi theo rất vào vạn trượng vực sâu giống nhau khó chịu. Lại sau lại, hắn cũng vòng khai công chúa phủ thế cho nên công chúa muốn tìm hắn tư buôn đều không có cơ hội, mãi cho đến hòa thân ngày đó. Sứ thần tới đón, loan kiệu phượng đuổi đi nguyên bộ xuất động, phương thấy nhiếp thắng thân ảnh, lúc đó hắn là đưa thân đội ngũ trí nhất. Công chúa nhìn hắn lại kinh lại lăng, ngốc lăng rẽ rùa hồi lâu, những cái đó tưởng nói tư buôn nói, cuối cùng cũng chỉ là ở hắn nghiêm túc trung tâm ái quốc trên mặt nuốt trở về. Công chúa một câu cũng nói không nên lời, chỉ tránh ở bên trong kiệu khóc. Nhếp thắng trong lòng cũng rất khó chịu, hắn còn chỉ là cái thị vệ, hắn không thể đủ mang nàng đi, hai người đi không ra này hoàng cung liền chết không có chỗ chôn cho nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tưởng, công chúa lại ủy khuất một trận, chỉ cần hắn cũng đủ cường đại rồi, tất nhiên còn có thể từ sa mạc quốc gia đem người cước về. Những lời này hắn không nói, công chúa cũng không hiểu, công chúa là giận dữ thừa kiệu hoa đi. Đưa thân đội ngũ vẫn luôn đưa đến quan khẩu. Đem người giao cho sa mạc quốc gia đại sứ đội ngũ sau, cũng liền đi trở về. Lúc sau, nhiếp thắng lại chủ động xin ra trận tiếp tục nhập biên quan đánh giặc. Vài năm sau hắn thành chiến công hiển hách đại tướng quân, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không người có thể địch, chính là xa xôi sa mạc quốc gia cũng có thể nghe tiếng hoảng sợ. Hắn cảm thấy lúc này chính mình là đại tướng quân, thân phận xứng đôi, cũng có năng lực, mới phát hiện hắn trói buộc cũng càng nhiều. 13 vạn đại quân Nhưng không đều là của hắn, hắn nếu là sáng bậy, bọn họ liền thành phản bội binh, liền tính phản quốc thành công, như thế nào không làm thất vọng bệ hạ cùng tiên đế tín nhiệm. Cho nên hắn lại một lần lựa chọn cho mặc, hắn lựa chọn chờ một chút, chờ một cái thích hợp cơ hội, từ tướng quân trước một mình đi trước sa mạc quốc gia đem công chúa cứu ra. Lúc đó công chúa nhân đã chịu sa mạc quốc gia hậu cung phi tần đấu kỵ mà lọt vào háng hại, bị sử tử. Tin tức truyền đến khi... Đã là nửa năm lúc sau, hoàng đế đối này cũng cũng chỉ có thể không hề răng, hắn chỉ có thể dặn dò không thể đem tin tức phóng cấp nhất thắng, không nghĩ tới nhiếp thắng vẫn là đã biết, chỉ là làm bộ chính mình không biết, làm bộ công chúa còn chờ chính mình. Thằng đến hắn già rồi, trước khi chết nhìn giống nhau như lúc người đi đến chính mình trước giường, lại rốt cuộc tìm không ra cái loại này quen thuộc cảm giác khi, hắn mới không thể không thừa nhận, công chúa đã chết. trước mặt người Đều là bệ hạ cùng nương nương một mảnh tâm ý, hắn không hảo cô phụ đồng thời cũng tưởng trước khi chết đem ẩn giấu trong lòng thật lâu nói nói ra. Hắn tưởng ở dương gian trước luyện tập một lần, đến âm phủ nhìn thấy công chúa thời điểm cũng không đến mức thẹn thùng mà vô ngự chỉnh tự bài văn. Cô nương, xin hỏi tấn hoa phố đi như thế nào? Đi phía trước rẽ trái là được. Dưới gian hoa tử đằng, lẫn nhau xưng cô nương công tử chính là hai vị qua tuổi tám tuần lão nhân. Bọn họ ăn mặc trên đời nhất hoa lệ quần áo, trụ chính là tốt nhất cung điện. Bọn họ tuổi trẻ khi chuyện xưa không biết bị viết ra nhiều ít phiên bản thư tới, liền chính bọn họ nhìn đều không cần nhìn. Cho nên cũng nghĩ ra biểu đặt chút chuyện xưa, diễn xuất tới, tống cổ tống cổ nhàn tản thời gian, cũng cho là trước tiên quá kiếp sau sinh hoạt. Kiếp sau, không biết sẽ ở khi nào chỗ nào nơi nào, bọn họ lại sẽ lấy loại nào thân phận gặp lại, chỉ cảm thấy này một đời quá ngắn quá ngắn Trước sau bất quá 80 nhiều năm, chân chính gặp lại khi mới 60 nhiều năm. nay ngắn ngủi 60 nhiều năm căn bản không đủ, không đủ hắn lại theo đuổi nàng một lần. Hắn đứng ở tử đằng hoa hạ, ánh mặt trời từ thưa thất hoa diệp khe hở gian xái lạc xuống dưới, loang lổ bóng dáng đảo vừa lúc điểm suyết hắn một thân long bào, khiến cho kia nguyên bản tôn quý uy nghiêm hơi thở bỗng nhiên trở nên thuần phát sạch sẽ không ít. Nàng xem lang thần. Hắn hơi ho khan một trận, sát mặt từng đỏ Nhưng thực mau đều biến mất ở tế tế mật mật nếp nhăn, đều nhìn 60 nhiều năm, còn xem không đủ. Nàng vi rũ đầu, thẹn thu ngứt ác, miệng nhưng thật ra trước sau như một lanh lợi, vậy ngươi bị ta nhìn 60 nhiều năm, như thế nào còn mặt đỏ. Hắn vi lăng, rồi sau đó cười ha ha, bởi vì ta tưởng chặt chẽ nhớ kỹ ngươi bộ dáng, kiếp sau cũng may trong đám người gặp được ngươi khi, liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Khu khu, cười vui vẻ. Ho khan ngược lại càng mánh, nàng vội vàng đi lên nâng, cũng vô vỗ phía sau lưng, bệnh càng trạo. Hán gật gật đầu, người già rồi, không còn dùng được. Nàng buồn bực đem trong tay thoại bản ném tới một bên, kia ta môn không diễn, ta liền bồi ngươi, an an tĩnh tĩnh ngồi. Hán cô chấp lát đầu, không được, không được. Vốn dĩ này trong cung mặt có thể đồ chơi liền không nhiều lắm, lại không cho ta chơi này đó, liền càng không thú vị. nói đến cùng ta trước sau đều có chút tiếng đuối, chúng ta tương nộ quá qua loa, đều chưa từng lưu lại tốt đẹp nhất tình cờ gặp gỡ. Ta tưởng bổ thượng, bổ một cái lãng mạn, Mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Nàng quay đầu đi, trong lòng có chút thương cảm, thậm chí có chút lưu luyến không rời, càng là phải đi đến cuối, càng là luyến tiếp qua đi, hận không thể ích kỷ đem người lưu tại bên người. Hắn nhẹ kéo kéo nàng tay áo, nàng mới quay đầu, nhanh lên bắt đầu đi. Nàng cong lưng một lần nữa nhặt lên thoại bản, chiếu mặt trên tiếp theo diễn. Bối cảnh là kinh thành mố con phố thượng, thực tế bất quá là hoàng cung ngự hoa viên. Diễn chính là tài tử giai nhân ở trên cầu tình cờ gặp gỡ chuyện xưa, chuyện xưa tiếp theo mặt trên. Công tử hỏi xong lộ phải đi, xoay người hết sức thế nhưng không cẩn thận đụng phải cô nương một phen, cô nương một cái không đứng vững suýt nữa từ trên cầu ngã xuống đi xuống, trong tay che đậy ánh mặt trời thành trúc dù giấy ngã ra tới. Ở không chung vệ sinh đẹp độ cung rơi vào mặt nước. Cô nương thiếu chút nữa cũng đi theo nga xuống, lại ở trong ngáy mắt, một đạo kiên cố tay lực khống chế nàng. Túi đầu vừa thấy, một đôi bàn tay to đã là cầm thật chặt nàng eo, cô nương kinh ngạc một lát, trên mặt hiện lên mặt hồng hào. Công tử nhanh nhẹn vừa động lôi kéo cô nương dạo qua một vòng, làn váy cùng hắn và táo tương hiệp, hoa khai một đóa đại mẫu đơn. Này tốt đẹp một màn diễn xong rồi, đích xác ở hai người trong lòng khắc cốt minh tâm. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, mặc dù là diễn kịch mặc dù nàng giờ phút này liền đứng ở đất bằng, hắn năm chính mình lực đạo vẫn là thực trọng thực ẩn Hắn đây là ở luyến tiếp, luyến tiếp buông tay, thân không được rời đi. Nghĩ vậy, nàng khôn kể chua xót rơi xuống nước mắt, hắn chân tay luôn cuống, sạch sẽ buông lỏng tay ra, làm sao vậy? Chính là làm đau ngươi. Nàng lắp đầu, lại khóc càng mãnh liệt. Hắn càng thêm nóng nội, lại ho khan cũng càng mãnh liệt, ngươi đừng khóc ca ta, khu khu. Nàng không dám lại khóc, chết cắn cánh môi ngừng nước mắt, đi theo hắn bên người Trần An, ngươi đừng vội nha. Chơi mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi. Hắn lặng lặng nằm ở nàng trong lòng ngực, còn ngồi ở tử đằng hoa hạ. Nàng cho hắn chải đầu, đã từng tóc bạc như thác nước hiện giờ tóc trắng xóa, một lượt đi xuống tất nhiên xả ra một tiểu đem đầu bạc. Nàng trong lòng tê dần, thật vất vả ngừng nước mắt, lại không biết cố gắng chạy xuôi xuống dưới. Nước mắt nhìn một cái rừng ở hắn sợi tóc, giống bướng bỉnh hài tử giống nhau giấu đi. Nàng lúc này mới dám tiếp tục rơi lệ, nhưng thực mau nàng phát hiện, chính mình khóc thật lâu. Nước mắt có vài giọt đã là lặng lẽ rừng ở hắn trên trán hắn thế nhưng còn hồn nhiên không biết. Cũng không biết là hồn nhiên không biết, vẫn là đã biết cô ý giả bộ hồ đồ, nàng nổi lên mơ hồ, cô ý thử một chút. Trời mưa, không phản ứng. Nàng bắt đầu nóng nảy, lại lặp lại một lần. Trời mưa, vẫn là không phản ứng, cái này nàng thật sự nóng nảy, trong lòng ẩn ẩn run rẩy cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra, nàng biết giờ khắc này nhất định sẽ đến, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, mau chóng đã làm tốt nên đón chuẩn bị, nhưng nàng hối hận, nàng không nghĩ. Nếu có thể cùng diêm vương ra đoạn người, nàng thật sự không ngại có thể thử xem. Trời mưa, phu quân, ra đầu tóc, bả vai đều bị vũ xối, trên mặt đất đều là lầy lội. Ngươi mau bối ta trở về nhà, phu quân. Nàng đã cấp khóc lớn lên, đôi tay không ngừng loạn trọng trong lòng ngược người, cứ việc trong lòng đã có đáp án, lại vẫn là lừa mình dối người cho rằng hắn chỉ là ngủ rồi. Ở Nhạc Châu huyện thời điểm, ngươi đã nói không được ta xối, ngươi bối ta từ phòng bếp đến phòng ngủ. Như thế nào hiện tại tới rồi trong cung, ngươi sẽ không chịu bối ta đâu, phu quân, phu quân. Nàng như là đang nói cho chính mình nghe, muốn lừa gạt chính mình giống nhau. Chính là lay động hồi lâu, cũng không có phản ứng, trong lòng rốt cuộc lừa gạt không được, trong lúc nhất thời mãnh liệt nước mắt vỡ đêm mà đến, hướng suy sụp lý trí, hướng suy sụp thời gian, hướng suy sụp sở hữu hết thảy Nàng ghé vào trên người hắn hung mãnh khóc lóc, tiêu thảm, đau triệt nội tâm. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn tỉnh, hắn vô nhẹ nhẹ ghé vào bên người khóc cả người run dẩy nhân nhi, nhưng bởi vì sức lực thật sự quá tiểu, nàng căn bản không cảm giác được. Chờ đến nàng khóc mệt mỏi, không ngừng, chịu tiếp nhận rồi, mới ngừng đầu, này vừa nhắc mới phát hiện trên đầu không biết khi nào đỉnh một đôi quen thuộc bàn tay to, hiện giờ cũng đã lạnh băng dị thường. Nàng trong lòng lại là ngẩn ra, nguyên lai, like, vừa rồi hắn tỉnh lại quá, tỉnh lại quá. Nay sẽ mới là chân chính đi rồi, chính mình chỉ lo khóc thút ít, lại chưa kịp xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái, cho dù là lại cảm thụ cảm thụ này chỉ tay độ ấm. giác biết tiếng Nàng khóc càng thêm thương tâm, càng thêm mãnh liệt, càng thêm vô pháp tự kềm chế. Đánh kia lúc sau, nàng đôi mắt liền khóc mù, cả người càng sống ở cũng thật cũng giả thế giới. cả ngày lầm bầm lầu bầu nói hai người nói. Nàng thanh tỉnh, nàng kỳ thật thanh tỉnh, chỉ là muốn dùng một loại mông lung phương thức làm bộ hắn còn tồn tại. Thẳng đến năm thứ hai, nàng cũng đi, đuổi theo tùy hắn bước chân. Trong hoàng cung mới rốt cuộc đã không có cái kia lầm bầm lầu bầu điên điên khùng khùng thái hậu bóng người. Nàng đi ngày đó, khắp thiên hạ khởi mưa to, toàn thành hoa đều cảm tạ, cái kia xuân ý giả rào mùa lại đống nhiên bi tịch liêu rất nhiều, rất nhiều. Mọi người đều nói, đó là hắn tới đón nàng, hắn đem sở hữu hoa đều mang đi, muốn phô thành 10 dặm hoa đoàn cẩm tốc tới đón tiếp nàng thông hướng hoàng tuyển. Tân đế vì thế hạ lệnh, ở kinh thành vùng ngoại ô tạo một cái đại hoa viên ra tới, hắn muốn cho nơi này thời thời khắp khắc hoa đoàn cẩm tốc hắn muốn cho một thế giới khác phụ hoàng mẫu hậu thế. Đây cũng là hắn đối bọn họ tưởng niệm. Rất nhiều năm sau, thiên hạ cách cục đã xảy ra biến hóa, lúc ấy thuần hoàng đế cũng đã băng hà, tô ra hoàng quyền trải qua tới rồi đời thứ ba. Đây là nhất phức tạp một thế hệ, đã từng ở đời thứ nhất thời điểm cũng đã dự kiến, hiện giờ thật liền thành thật. Bởi vì không có tổ tiên các loại quan hệ, hơn nữa mỗi cái quan trọng quyền lợi đều một lần nữa giao cho đời sau trường quảng. Tới rồi đời sau liền không có thượng một thế hệ quan hệ như vậy chắc chẽ. Tự nhiên ra tới rất nhiều khác nhau. Liên nói đời thứ nhất khi lưu lại thương quyền, khi đó vẫn là lâu ra một nhà độc đại, ít nhất chiếm cứ tảng lớn thương sơn. Sau lại bởi vì thế ra van đối hoàng quyền khiêu chiến làm lâu y thì cảnh nghĩ đến thương quyền khả năng cũng sẽ gặp phải như vậy vấn đề. Nàng đem chính mình sinh ý phân ra đi hơn một nửa, làm lưu tam một mình mang theo. Như vậy tới nay, thiên hạ thương quyền uy vọng tối cao, lâu thị, xuống dưới chính là liêu thị cùng thiết thị. Lâu liêu nguyên bản chính là một nhà, tự nhiên phân quyền cũng cùng không phân quyền giống nhau. Thiết thị cùng lâu thị là sinh tử chi giao, cho nên cũng là duy lâu thị chi lệnh là tử. Cho nên khi đó phân quyền liền cùng không phân quyền giống nhau. Nhưng phân quyền nguyên nhân cũng chỉ là muốn cho mặt khác thương nhân bộc lộ tài năng, không đến mức chắn bọn họ thiên đưa tới oán hận, làm cho thời cuộc hỗn loạn. Này chính sách ở lúc ấy là tốt nhất. Nhưng tới rồi đời thứ ba liền thay đổi, tam đại lúc sau nhân tâm khác nhau, tự nhiên liền không giống nhau. Lâu thị sinh ý, nguyên bản liền trộn lẫn tạ thị, tạ thị chiếm cổ nguyên bản rất nhỏ, hiện tại lại càng lúc càng lớn, liền mau cùng lâu thị chia đều. Thả sau lại, kia khối phượng lệnh bị trộn, lâu thị hiện giờ người cầm quyền lâu nguyệt kiểu không thể không âm thầm sai người tìm kiếm. Trên giang hồ tổ chức cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó một cái kêu linh lung các tổ chức, nghe nói các chủ họ liêu. Giang Hồ đồn đãi, hắn là liêu gia đuổi ra môn người, nghe nói lệnh bài khả năng ở hắn kia, nhưng cũng không biết thật giả Lại nói, Hoàng Quyền, Hoàng Quyền vẫn luôn cùng thế gia quyền lợi gút mắt ở bên nhau. Phải biết rằng, Tô Thị Giang Sơn mới khó khăn lắm đã trải qua tam đại. Hơn nữa tiền triều Hoàng Thất Hậu Duệ quý tộc cũng đều ở, hơn nữa đã cảnh lá tốt gây, chỉ là bọn hắn thay đổi một tầng thân phận sinh hoạt ở trời Nam Đất Bắc, thường xuyên tản lời đồn làm cho thời cuộc dung chuyển. Hơn nữa tiên đế, Tô Đạp, từng sai người ở vùng ngoại ô chế tạo đại hoa viên, cần đến tháng đổi năm rời hoa thường khai, này nguyên bản là một loại ký thác, bị người chuyển tiên đế ngu ngốc vô năng, lãng phí tiền tài xa hoa dâm dở. Kỳ thật, hoa vốn dĩ chính là một năm bốn mùa đều có, không cần như thế nào kinh doanh. Bởi vì lại là tiên đế ý tứ, tới rồi triều đại hoàng đế tự nhiên cũng chấp hành, này lại bị người ta nói không một hoàn hảo. Mặt khác, về triều đại hoàng đế thân phận, rất nhiều người đều biết, tiên hoàng hậu tạ lệnh chi bị người bắt cóc quá, biến mất 4 ngày. Những cái đó dư luận liền bắt đầu đối này hạ giao nhỏ. Nhưng đều vô thật mà chết, bởi vì tạ gia áp chế, bất quá lời đồn nói nhiều, tổng hội có người tin, này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Lại nói thế ra, thế ra bên trong tạ gia nhất lâu, tự nhiên căn cơ càng ổn. Tạ gia tồn tại thực rất nhiều. Mà tô ra hoàng quyền mới thành lập tam đại, tự nhiên tạ ra quyền lợi có đôi khi thường thường áp đảo hoàng quyền phía trên, này liền thực vi diệu. Lại nói binh quyền, binh quyền đảo con hảo, tự đại nguyên xoáy nhiếp tháng sau khi chết, hoàng đế liền không nhắc lại quá lớn tướng quân, sau tam đại hoàng đế cũng không để. Tả hữu đại tướng quân con kế nghiệp cha đến bây giờ, đã ăn sâu bén dễ. Cũng may mắn, trong chiều hai cái tướng quân cho nhau chế hành đảo cũng không ra nhớ loạn. Chuyện xưa như vậy bắt đầu. Cửa hàng hậu viện nội, lâu ra đời thứ ba chuyển nhân Lâu Nguyệt Tiểu chính ngồi ngay ngắn ở hậu viện đại thụ hạ xem số sách. Phía dưới tiểu nhị vội vã chạy tới, trưởng quay tới tin tức. Tiểu nhị đem phong thư đưa tới Lâu Nguyệt Tiểu trong tay liền lui xuống. Lâu Nguyệt Tiểu, 18 tuổi tuổi tác, lại đã từ dưới đi theo tổ mẫu, mẫu thân mưa dầm thấm đất học một đạo kinh thương chi đạo, cho nên mới 18 tuổi, cũng đã biểu hiện ra dị thường thông tuệ cùng lao đạo. Thu được phong thư trước không vội mà mở ra, mà là cẩn thận xác nhận một phen, xác nhận không có bị hủy đi quá, không có đồ độc mới mở ra. Không thể không phòng, trên giang hồ cũng hảo, hoàng cung các nơi cũng hảo, ai không nghĩ bắt được lâu ra hủy đi bảo, cho nên không thể không tiểu tâm một chút. Lâu Nguyệt Kiều mở ra phong thư nhìn nhìn, đây là một cái kêu linh lung các tổ chức phát lại đầy tin. Nội dung là bọn họ biết lệnh bài ở đâu, hơn nữa đã tìm được rồi. Nhưng tạm thời không thể cho nàng, cần thiết nàng tự mình đi lấy, thời gian liền định ở mấy ngày sau thất tiết. Lâu Nguyệt Kiều đem tin nhìn lại xem, trên mặt châm trọc biểu tình càng sâu, kêu nàng đi nàng liền đi, thật đem nàng đường giống nhau cô nương. Lâu Nguyệt Kiều không đi, trực tiếp đem phong thư ném, hơn nữa sai người trộm chế tạo giống nhau như lúc giả lệnh bài. Ba ngày, tin tức 3 ngày không trở về. Linh lung các các chủ Liêu Ngọc Long đại khái cũng đoán được ra nhân ra là không nghĩ để ý tới. Liêu Ngọc Long tiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, dư quang nghiêng bể bên cạnh cái dương, này trong dương phóng nhưng còn không phải là lâu ra đưa tới tiền sao. Bọn họ lì lợm la liếm kéo chúng ta tìm lệnh bài, hiện giờ lệnh bài tìm được rồi, lại không nghi muốn. Liêu Ngọc Long nhìn nhìn trong tay lệnh bài. Nay lệnh bài là cao tổ hoàng hậu sai người chế tạo, tính chất chọn nhân tài đều là cực hảo. Ngay cả điêu khắc cũng là tinh xảo thực chỉ là phía trước vẫn luôn không chú ý hiện tại nhàn tới không có việc gì cẩn thận nhìn nhìn mới chú ý tới này khối lệnh bài mặt sau có khắc một hàng chữ nhỏ ở một đóa hoa mâu đơn bên chữ nhỏ viết bốn chữ người lệnh hợp nhất Phượng lệnh cách dùng thế nhân nếu biết yêu cầu chỉ định người thừa kế cùng này khối lệnh bài thêm ở bên nhau mới có thể sử dụng bị người khác trộm, cũng là không đúng tí nào lúc trước Liêu Ngọc Long không nghĩ lại Cái này nghĩ lại xuống dưới mới hiểu được vì sao lâu Nguyệt Kiều không tới. Nàng đại có thể không cần lại đây, chỉ cần lại sai người chế tạo một cái giống nhau như lúc nàng cầm liền có thể lấy giả đánh cháo. Nhìn dáng vẻ, nha đầu này còn có vài phần xảo quyệt. Liêu Ngọc Long thu hảo lệnh bài xoay người đi ra ngoài. Thất tịch tiết đã là tiền đến, mỗi năm ngày hội, Liêu ra đều sẽ hàng giới đẩy mạnh tiêu thụ, giáp sắt mua một tặng một. Mà bọn họ lâu ra còn lại là hoạt động lưu sau, nói cách khác ở hoạt động chung tháng được giả, ở ngày hội qua đi, có thể bằng thắng được được đến khoán miễn phí lanh dùng thương phẩm. Nhưng năm nay thất tịch tiết lại có biến hóa, liêu ra đẩy ra tân phẩm hạ đường thiết ra sửa miễn phí nhóm nháp, nếu là lâu ra vẫn như cũ làm hoạt động liền quá tầm thường, tự nhiên cũng đến thay đổi đa dạng. Lâu Nguyệt Kiều Nghĩ nghĩ, năm nay cái gì hoạt động cũng không làm, gia tăng sở hữu thương phẩm mỗi hộp lượng cũng đề giới, thỉnh các lộ đại quan quý nhân, thậm chí hoàng thượng tiến đến tuyên truyền. Thất tịch tiết này đối hoàng gia tới nói xem như một đoạn hát lịch sử, đúng là chuyện này, tiên hoàng hậu bị người bắt góc, triều đại hoàng đế mới bị người ta nói lẫn lộn hoàng thất huyết thống. Bất quá sao, bọn họ tô ra đi lên vốn là không phải hoàng thất, hơn nữa tô ra đằng trước nhiếp tướng quân còn đường quá hoàng đế đâu. Cho nên, hoàng gia không lớn để ý, thế ra cũng không ngại, Nhưng thật ra bên ngoài những cái đó bá tánh để ý. Bá tánh để ý cũng không có gì dùng, ngược lại là bởi vì này hấp dẫn không ít manh lưới. Lâu Nguyệt Kiều chính mình lấy định rồi chủ ý, mới chậm gì gì làm cố kiệu tiến cung, cùng Hoàng thượng nói nói việc này. Hoàng thượng tô tận trời, hiện năm 23, chưa đón dâu. Làm người thoạt nhìn thanh tú nho nhã, kỳ thật cũng là lộ ra xảo quyệt cùng phúc hắc. Lâu Nguyệt Kiều đi lên doanh doanh nhất bái, tham kiến Hoàng thượng. Hãy bình thân. Tô tận trời ánh mắt từ tấu chương chuyển qua lâu Nguyệt Kiều trên người, câu môi cười, đem thanh tú hơi thở tận dấu, lâu trưởng quài, ngài là không có việc gì không đăng tam bảo điện nha. Lâu Nguyệt Kiều xảo tiếu xinh đẹp, hoàng thượng, thất tịch trích nội dung chính tới, ta cần đại biểu tránh nóng sơn trang mời ngài ngắm hoa ngắm trăng. Tô tận trời trực tiếp trở về một câu, không đi. Lâu Nguyệt Kiều sửng sốt vì sao? Tô tận trời trực tiếp trả lời. Đều nói thương nhân vô gian không thương. Ngươi lâu nguyệt tiểu lại là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nói là mang chấm ngắm hoa ngắm trăng, không chừng làm chấm giúp ngươi làm gì nhận không ra người hoạt động. Cho nên, chấm không đi. Lâu nguyệt tiểu khỏe miệng vừa kéo, tuy là có chút giở khóc giở cười, nhưng lại không thể không bội phục tiểu tử này lợi hại. Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử ta tưởng thỉnh hoàng thượng làm giao dịch. Thất tịch tiết từ trước đến nay đều là các nơi thương nhân đủ loại quan lại nghỉ tắm gội nhật tử. Hùng chi hoàng thượng lại nói muốn mở tiệc chiêu đái đủ loại quan lại. Không bằng liền ở chúng ta tránh nóng sơn trăng đi. Tiểu nữ tử miễn phí đưa tặng, hoàng thượng lại hết lễ nghĩa của người chủ địa phương, lại tỉnh một tuyệt bút tiền, không phải thực hào sao. Hoàng thượng trường nga một tiếng, khẩu khí bình đạm, cũng không bởi vậy mà hấp dẫn. Lâu nguyệt tiểu Mỹ mạo một loan, cái miệng nhỏ nổ lợi hại. Hoàng thượng, ngài đây là không hài lòng tiểu nữ tử an bài. Tô tận trời ta cười, châm chỉ là đang nghe lâu trưởng quậy chỗ tốt. Ngài nếu đều nói là làm giao dịch, không ngài chỗ tốt, ngài cũng sẽ không cho chấm lớn như vậy chỗ tốt. Lâu Nguyệt Kiều tiểu cười một tiếng, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là thỉnh Hoàng thượng cùng chúng các đại nhân qua đi ngồi ngồi, làm các ba cánh nhìn đến Hoàng thượng cùng các đại nhân yêu thích khẩu vị, bọn họ tự nhiên sẽ chính hướng cùng phong. Ta sinh ý cũng liền lên rồi. Làm châm cùng đại thần đương hầu chơi, ăn cho người ta xem, mệnh người nghĩ ra. Tô tận trời phản đối, kiên quyết phản đối. Lâu Nguyệt Kiều giải thích, Hoàng thượng cùng các vị đại nhân chỉ là ở trong phòng ăn, đến nổi ăn cái gì, ta chuyển ra đi đó là, như vậy ngài cũng liền không cần cảm thấy bị chơi. kia cũng không đi, chấm là cỡ nào tôn quý, há có thể nói đi liền đi. Tô tận trời lại một lần phản đối. Lúc này đây, Lâu Nguyệt Kiều nghe ra tới, hắn đây là biến tướng hỏi chính mình muốn thù lao. Lâu Nguyệt Kiều bấm tay tính toán, khai ra giá cả, hoàng thượng đi một chuyến, ngồi một canh giờ tiểu nữ tử đưa ngài một vạn lượng hoàng kim, như thế nào? Chấm là thiếu tiền người sao? Tô tận trời chỉ chỉ toàn thân toàn thân, bọn họ hoàng gia binh khí kho kiếm tiền cũng là không ít. Kìa ra binh khí kho ở phía sau tới, lâu anh trong tay đưa trả lại cho hoàng gia. Như vậy tính lên. Hoàng gia đích sắc cũng không phải thiếu tiền. Lâu Nguyệt Tiều nghe minh bạch, hắn đây là biến tướng muốn điểm khác. Lâu ra thương quyền vốn dĩ chính là cao tổ hoàng hậu cấp, nói trắng ra là hắn đây là biến tướng muốn phải đi về. Thương quyền không có, nàng Lâu Nguyệt Tiều ăn cái gì? Liên tính hoàng đế không đem nàng đuổi ra đi, nàng đắc tội không ít người, chỉ sợ cũng sẽ khi dễ đến trên đầu tới, cho nên thương quyền không thể cấp, nói cái gì đều không cho. Lâu Nguyệt Tiều nghĩ lại tưởng. Cùng lắm thì này bút sinh ý không làm, dù sao dựa theo nàng năm rồi làm hoạt động kế hoạch, sinh ý cũng là tốt, không thấy được liền có bất luận cái gì không ổn. Hơn nữa liêu ra mấy năm nay nổi đấu lợi hại, xem như miệng cọp gan thỏ, thiết ra cách nơi này xa, không có gì quá lớn xung đột, cho nên lâu nguyện tiểu không tính toán cạnh tranh. kia tính, Hoàng thượng, tiểu nữ tử chỉ cho là trước tiên tới chúc Hoàng thượng ngày hội vui sướng, hiện tại, ta phải đi về. Lâu Nguyệt Kiều dứt lời, làm cái cáo từ thủ thế. Tô Tận Trời lông mày hơi đấu, nhìn dáng vẻ Lâu Nguyệt Kiều tìm hắn cái này vội, cũng đều không phải là thị phi hắn không thể. Ngược lại là nàng cho chính mình ưu đãi nhưng thật ra phi không thể. Rốt cuộc mở tiệc chiêu đái đại thần cũng hao phí không ít, nếu là làm tránh nóng sơn trang đào, chính mình có thể tỉnh một tuyệt bút thật đúng là có lời. Nghĩ nghĩ, Tô Tận Trời không tính toán bưng, quyết định, đáp ứng. Chấm xem ngươi một cái nhược nữ tử kinh doanh tránh nóng sơn trăng cũng không dễ dàng. Húng chi, này vốn chính là chấm hoàng tổ mẫu cơ nghiệp, không nghĩ hủy ở ngươi trong tay. Cho nên này một chuyến, chấm đạp ứng rồi. Lâu Nguyệt Kiều tươi đẹp cười, vậy đa tạ hoàng thượng, Nga, không, là đường ca. nay đều không biết đường mấy thế hệ, nhưng hiện tại, hai người đều lẻ loi một mình, mặc dù cách xa, này một tiếng ca kêu ra tới vẫn là thực thân thiết. Hoàng đế thực hưởng thụ gật gật đầu, Lâu Nguyệt Kiều trong lòng cũng thực hưởng thụ, cười đi ra ngoài, nàng đỗng nhiên suy nghĩ, nếu lâu ra thương quyền giao ra đây, nàng không chỗ để đi khi, vị này hoàng đế đường ca có nguyện ý hay không giữ nàng. Nhưng, nghĩ nghĩ vẫn là tính, đem chính mình vận mệnh giao cho trên tay người khác, trước sau có chút mạo hiểm, ở Lâu Nguyệt kiểu có cái này ý niệm lúc sau lại bay nhanh làm chính mình chặt đứt ý niệm. Thật tích tiết ngày đó, phố lớn nhỏ thập phần náo nhiệt. Đồng thời các loại âm mưu quỷ kế cũng ùn ùn không dứt. Tránh nóng sơn trang tốt nhất khách điếm đã làm tốt nên đón chuẩn bị. Năm nay bọn họ không làm hoạt động, Dĩ Vãng tới chơi đùa ba tánh còn nghĩ năm nay tham gia hoạt động, nhưng phất hồng, cũng may năm nay hoàng đế cùng với một chúng đại quan quý nhân sẽ đến, cũng coi như là no rồi nhãn phúc, cho nên các ba tánh cũng không cảm thấy mất hứng. Đám người lược quá một trận xôn xao, hoàng thượng giá lâm. Ba tánh nên, hoàng đế miễn lễ. Theo sau liền từ Lâu Nguyệt Kiều nghênh vào bên trong, phía sau mênh mông quần cuộn đi theo một chúng đại quan quý nhân. Thừa tướng đương cư lệ nhị, vẫn là tạ gia người, đã trải qua tam đại, vị này kêu tạ lưu thừa tướng nghe nói nhất có năm đó tạ quang đa mưu tốc chí nhưng tính tình cùng tạ quang hoàn toàn bất đồng. Tạ quang là khí vũ yên ngang, phong độ nhẹ nhàng, hắn rõ ràng là bá đạo phúc hắc, thủ đoạn sắc bén. Lâu Nguyệt Kiều mới nên bọn họ qua đi. Chỉ là đón đầu nhìn kia tạ lưu liếc mắt một cái liền cảm thấy sờn tóc gáy, nào nào không thoải mái, hắn đôi mắt sâu không lường được, không biết bên trong ẩn giấu nhiều ít bí mật, lâu nguyệt kiểu chỉ phải tiểu tâm ứng phó. Thất tịch tiết tiệc tối ăn tự nhiên sẽ không có kém, đãi ngộ cũng là hết thể tự ưu Chỉ là đại gia tâm tư đều không ở này mặt trên, ai không biết ai không hiểu, lâu ra cũng coi như là hoàng gia, lâu ra gia nghiệp tương đương hoàng gia gia nghiệp. Nếu có thể leo lên Lâu Nguyệt Kiều, kia tự nhiên sẽ ở hoàng đế trước mặt xem trọng liếc mắt một cái. Chỉ là, lâu ra muốn chọn rể, điểm này liền rất phiền thoái. Đông đảo văn võ bá quan trong lòng rồi rắm muốn hay không đem chính mình nhi tử đưa qua đi ở rể, dù sao chính mình có vài đứa con trai, có một cái ở rể cũng không có gì gây gớm. Chỉ là, Lâu Nguyệt Kiều hành vi làm việc, rõ ràng nhìn ra tới, cô nương này khẩu vị không hảo nắm lấy. Vạn nhất chính mình đem nhi tử đưa đi qua, kết quả không chiếm được cô nương phương tâm, bọn họ nhiều thật mất mặt, cho nên mới do dự muốn hay không làm như vậy. Cố tình, nhân ra tạ lưu một khắc cũng chưa từng do dự trực tiếp xuống tay. Lâu cô nương, hôm nay ngươi mời khách, chẳng lẽ không nên lưu lại uống một chén sao? Lâu nguyệt tiểu hơi hơi mỉm cười, ngạo khí lại không mất đi lệ nghĩa, không được, ở ngồi đều là nam nhân, ta cái này tiểu nữ tử liền không trổ lẫn. Theo sau tô tận trời cũng chạy nhanh bổ sung một câu, tô lâu vốn chính là một nhà, chấm muội mội mời khách liền cùng cấp với chấm mời khách, chấm kính đại gia một ly, như thế nào? Đông đảo đại thần nghe nói hoàng thượng muốn kính rượu, tự nhiên không dám chầm trễ, chạy nhanh đôi tay phủng chén rượu dơ lên, tả lưu không lời nào để nói chỉ có thể đi theo đau uống một ly. Lâu Nguyệt Kiều thối lui đến mặt sau, quân thần còn ở trẻ chén. Hậu viện tiểu nhị đã đem chuẩn bị tốt đồ vật đóng gói hảo. Lâu Nguyệt tiểu phân phó, một hồi tán tịch thời điểm cho mỗi vị đại thần các một phần, lượng bọn họ có hoàng đế ở, cũng không dám không giúp nàng mời chào sinh ý. Bên này chuẩn bị ổn thỏa khi, không trung đông nhiên xuất hiện một bóng người, gì khi liền đứng ở trước mặt. Người tới nhìn qua phóng đãng không kềm chế được, xuyên một thân màu đen hồng biên quần áo, quần áo cũng không hảo hảo xuyên, ngực lộ ra một khối to, liền như vậy đứng ở Lâu Nguyệt Kiều trước mặt, ánh mắt nhìn qua còn thực không tôn trọng. Từ trên xuống dưới đánh giá nảng Lâu Nguyệt Kiều buồn bực Người tới người nào Người nọ lười nhắc nói Lâu trưởng quầy tiêu tiền thỉnh người làm việc Nhanh như vậy liền đã quên Lâu Nguyệt Kiều nháy mắt minh bạch Người là linh lung các các chủ Đúng là tại hạ, tại hạ liêu ngọc long Đặc tới còn nhỏ tỉ bảo bối Dứt lời Trong lòng ngực túi bị hắn túm ở trong tay Lại nơi tay đầu ngón tay chuyển bay nhanh Lâu Nguyệt Kiều mày nhíu lại Thật là không vui rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể làm người đến buồng trong nói chuyện, công tử bên này tỉnh. Liêu Ngọc Long, lão đảo lắc lư bước bước chân đi vào, nhưng tiến vào sau, lại nhanh quay người lại đem Lâu Nguyệt Kiều thỉnh lình giam cầm ở góc tường biên, túi người mà xuống, thái độ cực kỳ ái muội, tại hạ nghe nói lâu cô nương khó thỉnh thực, cho nên tại hạ chỉ phải tự mình tiến đến. Đường đột cô nương, còn thỉnh xin đừng trách. Lâu Nguyệt Kiều nhìn nhìn trước mặt, lại nhìn nhìn hắn tay. Tuy là có chút mặt đỏ tim đậm, lại cũng tức muốn hụt máu, biết đường đột còn dám làm như vậy, ta xem ngươi rõ ràng chính là cô ý. Liêu Ngọc Long khỏe miệng một dương, thực khinh thường bông ra tay, lập tức tìm vị trí ngồi xuống, đem trong tay đổ vật mở ra, lộ ra một khối lệnh bài. Ngươi muốn đổ vật, ta nhưng đều tìm tới. Lâu cô nương tính toán như thế nào cảm tạ ta? Lâu Nguyệt Kiều đầy mặt phẫn nộ, như thế nào tạ? Hay là ngươi còn muốn cho ta lấy thân báo đắp không thành? Nàng không thể không thừa nhận Liêu Ngọc Long đều có một loại phóng đẳng không kềm chế được Mỹ, nhưng, mấy năm nay tiếp xúc người, cái nào không phải ở đánh nàng lớn lao ra sản chủ ý Liêu Ngọc Long là, tạ Liêu chỉ sợ cũng là, thậm chí càng nhiều vương tôn quý tộc cũng không không đều là. Nàng Lâu Nguyệt Kiều lúc này chính là một cái xỉu bắt quái, cũng sẽ chịu người truy phủng, nhưng càng là như thế, nàng liền càng là muốn khắc chế. Tận lực không cho chính mình chịu người mê hoặc. Hảo A, nếu cô nương chịu lấy thân báo đáp nói, tại hạ nguyện ý cưới chi? A, không đúng, nghe nói lâu già nữ từ trước đến nay chỉ kén rể không ngoài gà. kia liêu mốt nhưng thật ra vui ở rể. Phi, đồ vô sỉ. Ngươi nguyện ý ở rể, buồn tiểu thư còn không vui cưới đâu, lập tức cút cho ta. Lâu Nguyệt kiều hạ lệnh chủ khách. Liêu Ngọc Long lại không chịu đi, trong tay lệnh bài như cũ gắt gao nắm. Thường thường lắc lư vài cái, lấy tới uy hiếp huy hiếp. Lâu Nguyệt Kiều đã lười đi để ý, này khối lệnh bài, liêu công tử thích chỉ lo cầm đi đó là, giả đồ vật ta luôn luôn không hiếm lạ. Giả. Liêu Ngọc Long nói không chút để ý, nếu là giả, cô nương hả tất như thế để ý. Ta hiện tại không thèm để ý ngươi tùy tiện đi. Nàng cũng không thể bị một khối lệnh bài ràng buộc trụ, nếu không, không chừng còn có bao nhiêu cái liêu Ngọc Long xử ra hoa chiêu. Dù sao muốn ra lệnh cần thiết lệnh bài cùng người đều ở hiện tại nàng người này tuyệt đối giả không được, một khi đã như vậy, chỉ cần nàng nói thật đó là thật sự, dù sao không có người sở qua lệnh bài. Lâu Nguyệt Kiều đã không nghĩ để ý tới, hắn không đi, kêu nàng đi. Lâu Nguyệt Kiều lo chính mình mở cửa, mới vừa đi đi ra ngoài không bao lâu, tạ lưu thế nhưng tới. Vừa lúc liêu Ngọc Long từ bên trong ra tới, hai bên đối diện, Lâu Nguyệt Kiều kẹp ở bên trong. Tình cảnh này không biết còn tưởng rằng là nhị nam tranh một nữ đâu. Mấy cái đi ngang qua chuẩn bị lễ vật tiểu nhị nhìn nhìn, ánh mắt rất là phức tạp. Lâu Nguyệt Kiều phỏng đoán bọn họ suy nghĩ cái gì, giống giận giống đưa bọn họ đều tặng đi ra ngoài, nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi tiền viện vội đi. Tiểu nhị mấy cái nhược nhược lui đi ra ngoài. Tạ lưu đi phía trước tới gần một bước, thịnh khí lăng nhân. Liêu Ngọc Long cũng đi phía trước đi rồi vài bước, cũng là một bước cũng không nhường. Lâu Nguyệt Kiều không nghĩ chính mình trở thành tranh đoạt phẩm, thối lui đến một bên, nhìn bọn họ, cũng không cái gọi là có thể hay không đánh lên tới, thật muốn đánh lên tới cũng không tồi. Chỉ thiết bọn họ không có đánh lên tới, ngược lại cùng thời khắc đó nhìn về phía chính mình, như là phu quân ở chất vấn nhà mình nương tử nam nhân kia là ai giống nhau chất vấn nàng. Hắn là ai? Hai người chăm miệng một lời hỏi ra tới, lại đồng thời biểu đạt đối với đối phương ghét bỏ. Lâu Nguyệt Kiều cười lạnh liên tục, một cái là đương triều thừa tướng, một cái là linh lung các các chủ, ta biết đến liền nhiều như vậy. Đừng hỏi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta cũng không biết. Ta không biết vì sao đương triều thừa tướng không bồi hoàng thượng ăn cơm, muốn tới hậu viện, cũng không biết vì sao linh lung các các chủ như vậy nhàn cũng muốn tới hậu viện. Nàng biết, nàng đương nhiên biết, bọn họ như vậy chú ý nàng đơn giản chính là trong tay thương quyền. Chỉ là như vậy vừa nói mới càng thêm có vẻ ái muội không rõ, bọn họ không phải thích chơi này đó sao, kia nàng liền bồi bọn họ chơi chơi. Quả nhiên những lời này nói xong lúc sau, hai người đều tăng thêm đối với đối phương cam thủ. Liêu Ngọc Long là xem náo nhiệt không chê sự đại, cố ý vào lúc này đem lệnh bài lấy ra tới, ở tạ lưu trước mặt quê quê, ý đồ muốn kéo gần chính mình cùng lâu nguyệt tiểu khoảng cách lấy này lấy được phần thắng. Ta tôi chính là cấp lâu cô nương tặng đồ. Ngay lần trước tới thời điểm, quyển đem lệnh bài mang đi, Liêu Mỗ đảnh phải tự mình đi một chuyến, hai tay dâng lên. Dứt lời, cung cung kính kính phủng, thật sự hai tay dâng lên. Lâu Nguyệt Kiều lược có giật mình, hắn cư nhiên lòng tốt như vậy thật sự đưa cho chính mình, nhưng theo sau lại tưởng tượng, lệnh bài xứng người, hắn quang cầm lệnh bài cũng không có gì dùng, tự nhiên chỉ có thể hai tay dâng lên. Lâu Nguyệt Kiều đoạt dường như một phen đoạt lại đây. Tạ Lưu quả nhiên đối này thực để bụng. Lệnh bài vì sao ở trong tay hắn, chẳng lẽ bọn họ thật sự quan hệ thực thân mật. Nhưng xem Lâu Nguyệt Kiều biểu tình rõ ràng là kia Liêu Ngọc Long một bên tình nguyện, nhưng hắn biết võ công, lại đoạt lấy lệnh bài một lần, lần này cần là đoạt người, Lâu Nguyệt Kiều cũng không làm gì được, như vậy chính mình liền không có cơ hội. Cho nên muốn đến này, tạ Lưu mới lại đi phía trước đến gần một bước, như là tuyên cáo chủ quyền giống nhau. Mà Liêu Ngọc Long cũng chẳng hề để ý, cũng đi phía trước đi rồi một bước. Rõ ràng hắn là muốn tranh đoạt rốt cuộc Lúc này Một trận lánh ho khan vang lên Hoàng thượng Tô Tận Trời đã đi tới Nguyên lai ái khanh tại đây Chấm liền nói như thế nào ăn một nửa người liền không có Gì Vị này chính là Tô Tận Trời chỉ chỉ Liêu Ngọc Long Liêu Ngọc Long chính mình làm giới thiệu Tại hạ Liêu Ngọc Long Liêu Chính là Liêu Tam Hậu Đại Đúng là Tô Tận Trời nhịu nhịu mày Âm thầm suy nghĩ Liêu Tam đời thứ ba người cầm quyền cũng không phải là Liêu Ngọc Long, hắn ăn mặc cũng cùng Liêu ra không hợp, hắn liền tính là, cũng chỉ sợ là bị trục xuất môn cái kia. Không nhiều lời, chỉ đương cái gì cũng không biết, tô tận trời trên mặt nhật nhạt gật gật đầu. Lâu Nguyệt Kiều thấy rốt cuộc có người tới, tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau vội vàng bắt được nàng đường đường đường hình, ca, người tới vừa lúc. Ta đã bị hảo lễ vật, người theo ta cùng đi, giao cho đại gia. Theo sau liền lôi kéo tô tận trời đi rồi, Liêu Ngọc Long cùng tạ lưu hai người cũng không có gì đề tài, trực tiếp các đi cắt. Lâu Nguyệt Kiều dẫn người đem đồ vật nhất nhất phân phát cho các vị đại thần. Chúng đại thần phùng đồ vật, kia kêu, kêu một cái cao hưng à, ăn không uống không ai không vui, nhưng là Lâu Nguyệt Kiều lại nói. Thu mấy thứ này đâu, còn thỉnh các vị đại nhân giúp cái tiểu đội, phiền phái cho nhau chi gian, thân thích bằng hưu chi gian chuyển cáo một chút, nếu là muốn, liền tới ta trong tiệm mua. Chỉ cần có các vị cao nhân tự tay viết ký tên, bọn họ tới mua, tiểu điếm giống nhau đánh gãy. Bọn họ liền biết, liền biết, thiên hạ nào có nhiều như vậy chuyện tốt, ăn không uống không liền ý nghĩa muốn giúp nàng làm việc, các đại thần xử lý chính vụ đều không kịp nào có tâm tình hỗ trợ bán đồ vật Hùng chi bọn họ là sĩ lại không phải thương, làm cho bọn họ từ thương không phải làm thấp đi bọn họ sao. Rất nhiều đại thần trong lòng đều suy nghĩ, Nếu không phải hoàng thượng ở, bọn họ nhất định hận không thể ném trong tay đồ vật. Nhưng là, hoàng thượng lại đứng ra nói chuyện, chúng ta lâu ra cửa hàng, chấm cũng được với thâm, chấm trước đi đầu. Mặt khác đại thần mày khổ nhăn, hoàng đế đều đáp ứng rồi bọn họ há có không đáp ứng chi lý, như vậy một đáp ứng cùng cấp với tuân chỉ, xong việc đổi ý hoặc là làm không được đó chính là kháng chỉ. Cho nên lâu nguyệt tiều đây là ở biến tướng cường mua cường bán nha ai u. Các đại thần sôi nổi che mặt, tỏ vẻ răng đau, lâu nguyệt tiểu nhưng thật ra cười hỏng rồi, dù sao vô luận như thế nào này biện pháp tuyệt đối so với thiết, liều hai nhà kiếm tiền tới mau đi, xem ra năm nay lại là nàng thắng. Tiến đi những cái đó đại thần, tiểu lâu lập tức an tĩnh không ít, lại đi hậu viện nhìn xem, kia hai tôn đại Phật đều đã rời đi. Tính tư xuống dưới, lâu nguyệt kiểu bắt đầu suy xét chính mình trung thân đại sự. Tuy nói nàng giờ phút này còn không có vừa ý đối tượng, cần phải tưởng bảo hộ thương quyền cần thiết có truyền thừa người không thể, trung thân đại sự ở nàng bên này liền thành một loại sứ mệnh. Cho nên không thể không chọn dễ hiền, chính là thân phận của nàng phức tạp, bên người nhân tâm tư liền càng không đơn thuần. Nếu muốn tìm một cái dễ hiền lại không phải vì trong tay lệnh bài, thật đúng là chỉ có thể đi dân gian tìm, tìm một cái cũng không nhận thức nàng, nghèo khổ nhân ra nam nhân. Nhưng, Này cũng không phải nàng muốn. Dĩ vãng mâu thân, tổ mẫu tìm đều là chút văn nhược thư sinh, bọn họ ở triều vì thường quan cũng đều là phu bằng thê quý. Nhưng nàng muốn chính là đỉnh thiên lập địa nam nhân, không cần cái gì đứng ở nữ nhân sau lưng nam nhân, thứ nàng thưởng thức không được. Liêu Ngọc Long, tạ Liêu Chi Liêu, đỉnh thiên lập địa, làm việc quyết đoán có khả năng, thật là nàng đồ ăn, nhưng bọn hắn đều hoài mục đích mới tiếp cận chính mình, nàng không thể không phòng. Thôi, loại sự tình này vẫn là trầm rãi, dù sao mới 18 tuổi, còn sớm. Lâu Nguyệt Kiều đau đầu lên lầu, về phòng ngủ hạ. Sau này ngày ngày đêm đêm, cũng bất quá là cái dạng này nhật tử. Lâu Nguyệt Kiều nghĩ biện pháp tránh nẻ này hai người, này hai người liền nghĩ biện pháp lấy theo đuổi nàng danh nghĩa, muốn lấy về thương quyền. trò chơi chính là truy truy trốn trốn, cãi nhau ấm ý. Giang hồ ở thay đổi biến thiên, triều đình cũng ở thay đổi triều đại. Lâu Nguyệt Kiều hôn sự trước sau không có định luận, nhưng thật ra dần dần làm nàng phiền chán quyền lợi, sau lại, vẫn là ở mấy độ rối giắm bên trong, đem thương quyền còn cấp tô ra. Nhưng kia hai người trước sau không có đình chỉ theo đuổi chính mình nãy bước, Lâu Nguyệt Kiều tâm phiền ý loạn, chỉ có thể đi xa giang hồ. Tuy nói là đi xa, nhưng rốt cuộc cũng là tô tận trời muội mội, tự nhiên bảo hộ không cần phải nói. Ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần phải nói, kết quả là... Từ nhà hoàn đến bảo tiêu đến tiệu phu đến đầu bếp, đều là cái đỉnh, cái võ lâm cao thủ. Ra cửa bên ngoài, điệu thấp khi cũng sẽ làm người hiểu lầm là nhà ai môn phái. Cao điệu khi càng là làm người hiểu lầm là cái gì công chúa hoặc là quận chúa du lịch. Cho nên, liền này trang phục còn muốn tranh tránh hai người, quả thực mơ ngộng háo huyền. Sau đó lâu nguyệt tiêu bên người lại nhiều ra hai bảo tiêu, không sai, tạ lưu tử thừa tướng trước, lấy này áp chế lâu nguyệt tiêu. Nếu không phụ trách, hắn liền ăn và hắn. Liêu Ngọc Long vì thế không thiếu tìm tạ lưu đánh nhau, nhưng cơ hội là lưỡng bại câu thương. Đến nỗi hoàng thượng tô tận trời sao, cũng có đếm không hết phiền áo. Tạ ra đi rồi một cái tạ lưu lại tới nữa một cái tạ thú. Này tạ thú ba ngày hai đầu thượng tấu hoàng thượng tràn đầy hậu cung, nói quốc không thể vô chữ quân, hoàng gia hẳn là khai chi tán diệp. Này nếu là đã co hoàng hậu. Hắn còn có thể nói tiền triều tam đại đều là một hoàng một sau còn có thể lừa gạt qua đi, chính là tới rồi hắn nơi này, liền cái hoàng hậu đều không có, hắn vẫn là hoàng kim tam thân hắn đâu, cho nên thúc dục hôn là tất nhiên. Sau đó hoàng đế cũng mệt mỏi, quyết định cải trang vi hành mấy ngày, nói là thăm thăm tình hình trong nước ba cánh, thuận tiện trai tra án tử gì đó. Nếu là cải trang vi hành, đại thần liền không mang theo, làm thừa tướng giám quốc, sau đó chính mình liền chạy. Cũng là mang theo nhân mã, từ cung nữ đến thái giám đến sau bếp giống nhau đại nội cao thủ, sau đó cải trang vi hành đi. Đi ngang qua ba cánh đều rất tò mò, này một đường trước mặt một đường là một môn phái. Còn có người tắt nói, hay là này lại là cái gì thân vương hoặc là hoàng tử? Sau đó có người hỏi, ta môn đương kim bệ hạ có huynh đệ tỷ mội sao? Giống như không có, tam đại đều là đơn truyền, sau đó bọn họ liền tò mò. Đương kim hoàng thượng cũng già đầu rồi, chưa lập hậu, đây là tính toán đương người cô đơn sao. Lại nói Liêu, thiết hai nhà. Liêu ra này mấy thế hệ đi chính là nghiêm khắc gia phong lộ tuyến, sở hữu Liêu ra con nối dõi cần thiết cử chỉ quy phạm gia phong nghiêm cẩn, mặc quần áo đều là rất có chú ý, giống Liêu Ngọc Long như vậy, rõ ràng chính là cuồng đồ lăng tử. Thiết ra đi chính là tùy ý phong, an mặc tùy ý, chỉ cần thoải mái sạch sẽ liền thành. Cho nên thiết ra con nối dõi các thoạt nhìn đều thực dịu dàng hào phóng, nam phong độ nhẹ nhàng ôn nhu hiền hòa. Cô nương, xin hỏi hích thành phố quý liêu phô đi như thế nào? Ngọc dưới cầu, một vị ngũ quan nghiêm cẩn, an mặc chú ý nam nhân đứng ở kiều hành lang, hỏi một vị người qua đường cô nương. Cô nương hơi lạnh lùng thanh, chật phục hồi tinh thần lại, cười dịu dàng hào phóng, như tắm mình trong gió xuân, con đường này thẳng đi, rẽ trái đó là. Đà tạ cô nương. Công tử khoanh tay ghế dựa, lễ nghi tinh tế. Cô nương nhẹ điểm gật đầu, lễ nghi hiền hòa hào phóng lại không mất thân thiết. Công tử tự nàng bên cạnh trải qua, không cẩn thận ngã đụng phải cô nương. Cô nương thét trói thai liên tục, trong tay rủ ngã đi ra ngoài, xoay tròn tin tức nhập mặt hồ, là lướt thân mình cũng thiếu chút nữa liền rớt vào trong nước. Đúng lúc vào lúc này, công tử một cái sườn xoay người, bay nhanh bắt được cô nương eo nhỏ, khó khăn lắm đem này cứu. Ngọc trên cầu. Hai người đối mục mà coi. Quanh mình bá cánh tới tới lui lui, bọn họ phản phất dừng hình ảnh giống nhau. Thật lâu sau thật lâu sau, không chung mới bay tới vải sởi thanh âm Cô nương họ gì? Ta họ thiết, công tử đâu? Tại hạ liêu trường tông.